chương ba trăm tám mươi lăm giáng lâm cùng tuyệt đối lý trí chương ba trăm tám mươi lăm giáng lâm cùng tuyệt đối lý trí thế kỷ cao ốc một trăm tầng yên tĩnh im hắng theo người da đen cuồng lôi lời nói toàn trường người trong lúc nhất thời cũng không có kịp phản ứng nhưng rất nhanh kịch liệt nổi giận từ ép siêu nhân trong mắt dâng lên trực tiếp một cái t ắ t hung hăng nện ở trên b à n hội nghị đầu ngón tay chỉ hướng cuồng lôi ấn đường biến đen cái chẳng nói phụt ngươi toàn tộc ngươi cái này ngoại bang chó nói cái gì nói nhảm có loại da tới đơn đâu a không chỉ tân quốc bên này siêu năng lực dạ chính là người da trắng trong liên bang cũng có nữ nhân một cái tóc vàng mắt xanh nữ nhân mánh một cước đạp lăn cái ghế bên cạnh một đám nghe ca mặc hy là bảo nói chi hồ giả giã liền có thể xem như người văn minh rồi đại hàng hải thời điểm nước không uống no bụng thật sao bởi vì phiên dịch khí nguyên nhân cho nên song phương đối thoại đều có thể nhẹ nhõm lý giải nhưng đây càng sâu hơn song phương phẫn nộ mắt thấy tình huống không thể v ắ n hồi gao t h ả n n h i ê nói n tỉnh táo ta hy vọng c h ư v ị tỉnh táo một chút theo gao lời nói yên lặng l ự c trường nháy mắt lấy hắn làm trung tâm phong thức ra đem phạm vi trăm mét phạm vi báo quả mỗi một cái bị hắn l ư c trường bao phủ người t r ê người mặt n u biểu y nháy ê n bản vẫn nộ n lộ nháy mắt g da trắng liên bang vừa mới đem cái bản đạp l à n nữ nhân mang trên mặt như chết hờ hững nhìn chăm chú toàn trường t u y tiện đối với chúng ta sử dụng siêu năng lực nếu như không giải thích rõ ràng lời nói đem coi là đối với chúng ta người da trắng liên bang khai chiến là người da đ e n đế quốc gào chân lý lĩnh vực ép siêu nhân thay đổi trước đó nội giận dùng cứng nhắc đến không tầm thường gợn sóng ngữ liệu trả lời năng lực này hiệu quả chính là áp chế bất kỳ tâm tình gì c h ậ p trùng lấy thuần t tí v y l y tính tới suy nghĩ gao ngoại ý muốn nhìn xem ép siêu nhân không nghĩ tới đối phương vậy mà lại như thế chính hiểu rõ năng lực trên thực tế sở dĩ khiến cái này ngoại quốc siêu năng lực giả đến tân quốc sau lại ngây ngốc ba ngày chính là muốn dùng quý vật giám định thuận đến cho những người này siêu năng lực tiến hành dọ xét ba ngày thời gian đầy đủ đem ở đây mỗi người đều hiểu rõ cái rõ rõ ràng ràng hiện trường những người này siêu năng lực đối tân quốc tới nói trong suốt như tam thể người nhưng cũng tiếc chính là càng là hiểu rõ càng là tuyệt vọng bởi vì lần này đi tới tân quốc cũng không phải là bộ đội chủ lực tân quốc chân chính đủ để địch nổi quý đông lai siêu năng lực giả còn không có xuất động hai quốc gia này lần này xem ra là ăn chắc tân quốc rồi gao nhìn xem t o à n trường giải thích nói chính là bởi vì ta năng lực cho nên phụ hoàng đại nhân phái ta tới đây cùng các vị tiến hành đàm phán tránh bởi vì xung đột tạo thành tổn thất ta trước thay ta bằng hữu h ư ơ n g các ngươi xin lỗi nữ tử không được với bản cùng xuất đầu lộ diện là chúng ta người ra đen đế quốc cho tới nay quý củ nhất thời đi tới xứ khác cuồng ô i còn không có thích ứng hy v ọ n các vị có thể lý giải tại chân lý lĩnh vực bên trong tại chỗ siêu năng lực giả toàn bộ tiến vào lý trí trạng thái cho dù là tính tình nóng này nhất ép siêu nhân cũng là một lần nữa ngồi trở lại vị trí bên trên thấy mọi người ngồi xuống ga mới cười n h ạ t nói chắc hẳn tân quốc hẳn là t ì n h tưởng chúng ta cùng liên bang ý đồ đến vì ứng đối võ giới nguy cơ chúng ta bây giờ hẳn là chặt chẽ liên hợp cùng một chỗ chỉ có ô m đoàn sưởi ấm tài năng càng tốt mà sinh tồn tiếp nghe quý quốc lãnh tụ quý đông lai lâm vào hôn mê chúng ta các quốc gia hoàn toàn có nghĩa vụ đến đây hỗ trợ không phải sao đang khi nói chuyện một phần văn kiện từ gao trong tay ném ra ngoài rơi vào tân quốc siêu năng lực giả trước mặt nói đây chính là chúng ta thành ý ép siêu nhân một thanh cầm lấy trước mặt văn kiện tỉnh táo trạng thái dưới siêu cấp đại nào phát huy tác dụng tuy ý l ậ t hai lần cũng đã đem nội dung trong đó triệt để phân tích ra được sau đó trải qua ý năng vương tâm linh liên tiếp đem bên trong nội dung cụ thể truyền lại cho hắn năng lực giả nhưng theo văn kiện nội dung truyền lại tân quốc liền phát hiện không đúng bên trong là đánh lấy hỗ trợ danh nghĩa đến đối tân quốc tiến hành ăn mòn mà lại cái này gao nội dung bên trong đồng dạng nâng lên liên bang hiển nhiên là hai nước đã đặt thành bước đầu h i p nghị lại lần nữa nước quân công đến văn hóa thậm chí siêu năng lực giả thuộc về vấn đề một khi hợp tác trong tháng một năm ba không hạch o tâm cương vị sẽ bị hai nước đánh lấy hỗ trợ danh nghĩa chứng cứ đồng thời đối với thức tỉnh siêu năng lực giả cũng sẽ bị hai nước lấy hữu hảo trao đổi danh nghĩa vận chuyển xuất ngoại tiến hành huấn luyện đây quả thực là nhục nước mất chủ quyền cuối cùng nhiệm định đem tân quốc làm chuyển máu bao biến thành hai quốc gia phiên thuộc nước tân quốc phương diện siêu năng lực giả nhìn xem trước mặt hiệp nghị lập tức làm ra điều phản đối này nếu như là tại bình thường ép siêu nhân giờ phút này đã sớm bạo khởi nhưng ở giờ phút này tuyệt đối lý trí bên dưới bọn hắn tin tưởng giờ phút này theo quý đông lai、like、suy yếu chân chính chiến đấu ngược lại sẽ dẫn đến bọn hắn bộc lộ ra hư thực tương phản đầu hàng ngược lại có thể tốt hơn bảo tồn được ta biết rõ chư vị tại lo lắng cái gì thấy mấy cái siêu năng lực giả nhóm không nói một lời gao cười nói chư vị trong lòng đều phi thường tin tưởng tại tài nghệ không bằng người tình hôn dưới nước yếu thần phục với cường quốc mới là nhất lý tính quyết định nhưng các ngươi lo lắng lý trí trạng thái biến mất về sau các ngươi tình cảm một lần nữa cấp trên sau sẽ tự t u y ệ t phủ nhận điều ước nội dung làm ra xung động hành vi cho nên hết thể cuối cùng còn phải dựa vào chiến đấu đến phân ra thắng bại đón vô số l y tính ánh mắt nhìn chăm chú gao i nắm chắc thắng lợi trong tay nói chỉ cần dùng tuyệt đối lực lượng đem các ngươi toàn bộ đánh bại dù là các ngươi lại như thế nào phẫn nộ vậy không giải quyết được vấn đề cho nên mới đánh cực đi mười ngày sau hai nước chúng ta đều phái ra ba cái năng lực giả cùng các ngươi trên bắc b a n g dương chiến đấu đến lúc đó ba cục hai t h ắ n g các ngươi thất bại liền tâm phục khẩu phục ký kết phần này hiệp nghị mà nếu như các ngươi thắng lợi chính là để chúng ta làm nước phụ thuộc cũng là không có vấn đề mới bị ý như thế nào mấy cái tân quốc siêu năng lực giả liếc mắt nhìn nhau lấy thuần tí lý tính mà nói đây đúng là nhất giàn t i ệ n phương pháp chính đáng bọn hắn muốn nói chuyện thời điểm một cái đồng dạng thanh â m lạnh như băng chuyển vào hiện trường trong thai của mọi người ngươi nói rất có đạo lý nhưng ta cự tuyệt theo lời nói phương sáng cùng lạn hoạt vương bóng người đồng thời xuất hiện ở hội nghị hiện trường dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống toàn trường phương sáng ngữ khí băng lanh như đ a o nhìn về phía gao gần từng chữ các ngươi hai nước không có tư cách lấy thực lực địa vị xuất phát đến cùng chúng ta đàm phán so với hiện tại đứng nói chuyện v y ký tên đầu hàng đều ước tích hợp hơn ngươi là phương sán gao ngoại ý muốn nhìn xem dung mạo lớn đổi phương sán một cái sánh vai tam chuyển cảnh giới khí vận năng đ ư ợ ngươi là muốn đại biểu tân quốc nói chuyện sao phải thì như thế nào phương sáng ngữ khí hờ hưng nói tay phải chẳng biết lúc nào đã bóp bên trên gao cổ ta không phải rất thích ngươi lĩnh vực so sánh cùng nhau ta càng thích các ngươi đối với ta sợ hai bộ dáng nếu như tại trong vòng ba giây ngươi không giải khai năng lực nói phương sáng còn dư lại nói còn chưa dứt lời chỉ là theo cánh tay lực lượng gia tăng làm người da đen gao giờ phút này đã không thể hít thở chương ba trăm tám mươi sáu mọc cánh khó thoát không? không thể thở nổi rồi theo phương sán bàn tay dùng sức mạnh liệt ngạt thợ cảm từ gao trên thân không ngừng chuyển đến mặc dù có được tuyệt đối lý tính chân lý lĩnh vực nhưng cái này siêu năng lực chỉ có thể đối người khác sử dụng đối với mình là vô hiệu cho nên giờ phút này đi theo ngạt thợ cảm chính là mạnh liệt tử vong sợ hai chính không ngừng càn quét toàn thân hắn trên dưới trước mặt trong mắt nam nhân băng lãnh để hắn rõ ràng ý thức được nếu như không lập tức giải trừ lĩnh vực lời nói chờ đợi hắn chính là tuyệt đối tử vong mà ở gao suy nghĩ thời điểm một bên v ù n lôi vậy lập tức kịp phản ứng nhìn xem trước mặt chăm chú bóp lấy gao thanh niên tóc trắng tại ngay lập tức chuẩ giờ phút n h này trong cơ thể hắn chỗ tổn chữ điện năng cao đến mấy trăm tỷ độ cơ hồ đồng giá đại quốc một năm lượng điện tổng cộng dưới khống chế của hắn lượng rất lớn lôi điện mánh liệt hội tụ nơi cánh tay lập tức điện năng chuyển hóa r a quang mang giống như siêu tân tinh bột phát giống như máy liệt cánh tay của hắn cơ hồ tại nháy mắt ngưng tụ thành vài trăm vạn độ lôi đao trói hai điện từ tiếng nổ đùng đoàn giống g như chị đỏ dị minh sướng hướng phương sán đầu lâu gặp đi mà ở bàn hội nghị đối diện ép siêu nhân cánh tay đặt tại trên mặt bàn cơ hồ ngay lập tức liền chuẩn bị động thủ ngăn lại cuồng lôi tay đao dù sao tại hiện trường siêu năng lực giả trong ấn tượng thời khắc này phương sán vẫn chỉ là trước đây không lâu cái kia tam chuyển lực lượng thiếu niên cũng không có cùng cuồng lôi đối kháng tư cách nhưng cũng tiếp phương sán xuất hiện ngoài tất cả mọi người dự liệu thêm nữa cuồng lôi xuất thủ quá、nhanh. kia lôi điện tay đao trong không khí s ẹ t qua tốc độ cơ hồ là gấp mấy trăm lần vận tốc âm thanh lấy thuần túy tốc độ mà nói so ép siêu nhân còn muốn càng hơn một bậc thời gian giống như tại thời khắc này đ i l ặ n g tại mọi người nhìn chăm chú phương sán đối mặt lôi bạo hành kích không hề động một chút nào tinh h ồ n g con ngươi nhìn chăm chú một chút xíu rơi xuống điện ma n g trong mắt l ó e lên một tiều m ệ t thị ở hắn thị giác bên trong kia tại thường nhân trong mắt nhanh như buôn lôi tay đao cơ hồ giống như ốc x e n lập tức một đạo nương theo lấy tâm tướng thanh em chuyển vào người sở hữu trong đầu chỉ là nửa bức tứ chuyển siêu năng lực giả mạt h ô i cứ như vậy một bộ cuồng vọng th đều cho ngươi não đã tê dần đ ư ơ n g theo lấy lời nói lạnh như băng phương sán ánh mắt rơi vào mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi gao trên thân khoe miệng n ế t lên một tia nghiền ngẫm tiểu dung trong một trước mắt cuồng lôi chỉ cảm thấy cánh tay chỉ trệ một loại đ u n g đỏ dao n ĩ a cắt ra bơ xúc cảm từ trên tay chuyển đến tùy theo chính là nửa cái đầu lâu nơi tay d ư ớ i đ a o bị nháy mắt hoa tan trong không khí chuyển đến một loại điện dung mùi c h á y khét đắc thủ loại này chắc chắn từ cuồng lôi trong lòng dâng lên đây là vừa rồi xúc cảm cho hắn tự tin nhưng theo ánh mắt tụ bạo trước mặt hình tượng lại làm cho hắn trong lòng dâng lên một loại như sóng to gió lớn cảm giác chỉ vì trước mặt cái này mất đi đầu lâu thi thể sự hoàn hảo da rẻ cùng bị hắn cắt chém vết thương một dạng cháy đen bản thân vừa rồi chém tới không phải phương s á n mà là cái cùng mình bình thường màu da người da đen nhất làm cho hắn rung động người da đ e n này không phải người khác chính là vừa rồi không thể thở n ổ i gao giờ khác này ở hắn lôi đỉnh tay lao bên dưới gao liền giống như hòa tan sô cô la bình thường chảy ra vô số tương dịch hiển nhiên là chết không thể chết lại a đây chính là chính người d a tay tại cuồng lôi ngây người lúc phương s á n ngồi châm chọc từ một bên nhẹ nhàng chuyển đến mà theo gao chết đi cố l à mọi cho cả tất m người đều dùng lý trí suy tính lĩnh vực biến mất cảm xúc một lần nữa theo số đông người đáy lòng dâng lên tân quốc một phương siêu năng lực giả sắc mặt đều xuất hiện phẫn nộ càng không đợi chết rồi huynh đệ cuồng lôi phẫn nộ ép siêu nhân đã đem tay mánh đặt tại trên bàn chửi gầm lên ta đi ngơi ư ngửa cái thối này côn luân nô nể mặt n g ư ơ i đúng không các ngươi mẹ nó giết ta người còn dám hướng ta nổi giận một trận biệt khuất t ử cuồng lôi trong lòng dâng lên lập tức hắn trừng mắt về phía kẻ cầm đầu vẫn không thể đem chém thành muôn mảnh man d vậy mà giết đế quốc chúng ta tôn quý sứ giả các ngươi làm u ố n bị diện quốc sao hiện tại nếu như dám đụng đến ta một đầu ngón tay lời nói chờ đợi các ngươi chính là phụ hoàng lôi đỉnh nổ lửa nếu như các ngươi hiện tại trong đầu còn có một chút lý trí lập tức đem chúng ta lễ đưa ra cảnh dù là một giờ đêm đây đều là chiến tranh hành vi cùng lôi giờ phút này vắt hết ó c ý đồ bằng nghiêm nghị ngự khí đem cầu xin tha thứ nói có cốt khí một điểm nhưng ai cũng nghe được đây đều là tại n ă n nhị phương sán đường giết hắn cùng lôi sau lưng chẳng biết lúc nào người d a đen đoàn đại biểu từng cái tại phương sán ánh mắt lạnh lùng bên trong quỷ giảm xuống đất tại phương sáng khí thế mãnh liệt bên dưới những n à y mùa gỡ thân thể run dày kịch liệt liền chạy trốn khí lực cũng không có đây chỉ là trụ cột nhất tâm tướng vận dụng nhưng đối với đại bộ phận siêu năng lực giả tới nói lần nào cũng đúng vẹn vẹn chỉ là tiết lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể một kia liền để hiện trường phần lớn siêu năng lực giả mất đi ứng đối năng lực mà giờ khắc này cuồng lôi đã tin tưởng bản thân lần này đối mặt chính là dạng gì đệ nhân có thể tại hắn phản ứng trước đó đem thân thể cùng gao vị trí đội đối phương giờ phút này đã xa xa không phải trên tư liệu tam truyền đủ khả năng miêu tả rồi đánh không lại vậy liên không đánh quay đầu lưu ý liếc mắt bị tâm tương chấn nhất đồng b ả o cùng lôi đã sinh lòng thoại ý bản này màn gì thật không có lễ phép căn bản không có bọn hắn người r a đen huynh đệ thuật pháp tam thập lục kế chạy là thượng sách giờ phút này cùng dạ t ì n vì có thể đem thân thể hóa thành thuần túy vật lý lôi điện sở dĩ có thể đủ dùng cái này đến tránh đi tâm tương chấn nhất hiệu quả nhưng ở ý thức được phương sán khủng bố về sau thả xong lời hung á c cùng lôi trong lòng h ừ lạnh một tiếng chỉ cần ta muốn đi cho dù là n g ư ơ i phương sán xuất thủ cũng vô pháp ngăn lại ta theo suy nghĩ thân thể của hắn bỗng nhiên hóa thành một đoàn nổ mắt lôi quang thuận bên trong phòng hội nghị ổ điện điên mạnh liệt dòng điện tại kim loại dây dẫn bên trong du tẩu vẹn vẹn nháy mắt hắn lợi dụng tốc độ ánh sáng hướng ngoại phi độn mà ra chỉ cần nháy mắt liền có thể phi độn ra khỏi thành nhưng phương sán đầu ngón tay điểm nhẹ đã sớm bao phủ toàn bộ đại lâu tâm tướng lực t r ư ờ n g đống nhiên co vào tại cùng lôi sợ h ã i trong cảm xúc tâm tướng giống như thiên la địa vong giống như hóa thành tuyệt đối thành lũy đem cắp điện ở trong lôi quang mạnh mẽ để ép người hồi hình theo à n h h t một tiếng văn g trầm vô pháp duy trì dòng điện trạng thái hắn thân thể bị từ cắp điện ở trong bán ra cùng lôi thân thể tại mặt đất ngay cả lăn hai vòng bề sau giống như, như chó chết hoành n ã xuống、đất. Tùy theo phát thể tồn hắn kinh dị phát hiện, thể nội dị chương n đều ba trăm tám mươi bảy cải cách quá mức cấp tiến chương ba trăm tám mươi bảy cải cách quá mức cấp tiến a nhìn xem cùng lôi bộ kia trước nạo mạn sau cung kính tư thái đối với lúc trước phết lối phương sán phát ra một tiếng lãnh đạm tiếng cười h i ệ n nhiên thời khắc này người da đen đoàn đại biểu đã không có uy hiếp cho nên hắn đem l ự c chú ý đặt ở bên cạnh người da trắng liên bang đoàn đại biểu trên thân nhưng vẹn vẹn chỉ là một nhẹ nhàng quay đầu động tác người da trắng liên bang siêu năng lực giả từng cái giống như chim sợ cảnh cong giống như từng cái toàn thân kéo căng như lâm đại địch từ vừa rồi cuồng lôi biểu hiện tới nói bọn hắn đại bộ phận siêu năng lực giả đều không thể thấy rõ động tác càng đừng nói chiến đấu phương sáng các hạ chúng ta là đại biểu người da trắng liên bang tới đàm phán một người cầm đầu âu phục dày da nam tử tóc vàng mở ra tay miễn cưỡng lộ ra tiểu dung nếu như ngài cảm thấy hiệp ước có cái gì không phù hợp tâm ý đồ vật chúng ta có thể một lần nữa đàm phán người bình thường phương sán trong mắt hiện hiện một tia ngoài ý m u ố n nhìn xem nói chuyện cái này người da trắng đại biểu ở hắn nhìn chăm chú cái này người da trắng không có bất kỳ cái gì đặc chất thuật ý tựa như cái bình thường gốc cặn bọn sinh vật đúng vậy liên bang chúng ta người người bình đẳng, thường phân gốc cặn t bọn g sinh vật đúng vậy k i ê n bang chúng ta người bình thường gốc cặn h bọn sinh vật đang khi nói chuyện phương sán bước nhanh về phía trước liền muốn chụp vào nam tử tóc vàng một bên mấy cái người da trắng liên bang dùng làm bảo tiêu siêu năng lực giả t h ế thế lập tức muốn tiến lên ngăn cản trong đó một vị tóc vàng mắt xanh năng lực giả trong tay lan tràn ra vô hình nhiệm lực tại phương sán cùng nam tử tóc vàng ở giữa hình thành lấp kín ngưng kết tường thành đồng thời một vị nữ năng lực giả lo lắng nói phương tiên sinh vì người đột biến hòa bình ngài không thể đọc thủ、Ớ. phương sán động tác một bữa nhìn về phía nói chuyện nữ nhân vì cái gì người đột biến bây giờ danh vọng tại người da trắng liên bang trong mắt đã có tiếng xấu kia nữ siêu năng lực giả vội vàng giải thích nói nếu như lại xuất hiện loại này người đột biến tập kích quan v i ê n chính phủ hành vi sẽ dẫn đến toàn bộ xã hội càng thêm cựu thị người đột biến ngươi là đang vũ nhục trí tuệ của ta sao phương sáng cao mày nói vàng vào siêu năng lực giả lực lượng tại sao phải cố k ị người bình thường cách nhìn phương tiên sinh năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn siêu năng lực giả so với người bình thường nói trắng ra là cũng chỉ là có một loại năng khiếu mà thôi cũng không so học giỏi hoặc là thể dục thật là cao quý t i a nữ siêu năng lực giả thành k h ẩ n nói chúng ta không nên bằng vào bản thân lực lượng đến bắt nạt những cái t i a nhỏ yếu sinh mệnh tương phản hẳn là khẩn cầu lòng người lý giải phương s á n ngây người mà nhìn xem thao thao bất tuyệt người da trắng năng lực giả giá hỏa này là mạ và cùng linh n ă n g trăm phần trăm thấy nhiều rồi sao đây quả thực là hắn năm nay nghe qua nhất sbl ờ i nói không cần hoài nghi người da trắng trong liên bang năng lực giả chính là như vậy một bên ý năng vương đem tinh thần cùng phương s á n liên tiếp giải thích nói người da trắng trong liên bang mặt siêu năng lực giả làm theo ý mình năng lực giả mạnh mẽ đều dùng làm những người phản tục kia chính khách bảo tiêu cùng tay chân mà nhỏ yếu năng lực giả chỉ có thể bị xã hội toàn bộ kỳ thị xem như dị dạng nhi đến đối đ ã i cùng loại mạ bẹo loại tình huống kia liền không có cái mà nghệ tổ vai diễn sao phương sán nghi hoặc mà hỏi đại bộ phận năng lực giả là cần nghỉ ngơi cùng hưởng thụ lúc ngủ khả năng ngăn không được viên đạn thu hoạch cùng nó là bước lên uy hiếp tính mạng cải biến chủng tộc hoàn cảnh không bằng tiếp nhận tư bản thuê đến hưởng thụ sinh hoạt ngoại quốc năng lực giả luôn luôn không có quý lao đại cường năng lực giả mang được năng lực n g ư ờ giác ngộ những cái kia có năng lực sớm đã bị ngập trong vàng son cho hụ thực còn dư lại phái chủ hoạt h ì cảm thấy quý lao lớn lí niệm quá mức cấp tiến hẳn là cùng nhân loại hài hòa chung sống không thể chia cắt quá triệt đề mà theo ý năng vương l ờ i nói xung quanh tân quốc siêu năng lực giả vậy dùng khinh bị ánh mắt nhìn chăm chú trước mặt người da trắng liên bang năng lực giả may mắn mình ở tân quốc thức tỉnh năng lực tại chỗ mở ra hội nghị tân quốc các năng lực giả năng lực từng cái đều là thành phố cấp c ấ c bước nếu như tại liên bang cũng là có thể vượt qua cẩm y ngọc thực sinh hoạt nhưng trong n à y văn hóa không khí quyết định sẽ gặp phải những người bình thường kia kỳ thị tân quốc bên ngoài người đội biến trời sinh tại nhân cách bên trên liền kém người một bậc muốn cho những người có tiền kia làm trâu làm ngựa đây là bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng trải qua ý năng vương g i ả n giải g phương sán cũng lớn gửi tới lý giải liên bang trạng thái t h à thứ ta nói thẳng các người liên bang năng lực giả cũng thật là ngu xuẩn khiến ta kinh ngạc phương sán cười lạnh nói thân là năng lực giả lại vì người bình thường làm chó đánh lấy vì năng lực giả danh nghĩa trái lại trợ giúp nhân loại tới thực năng lực giả thống trị quốc đô phương tiên sinh siêu năng lực giả cùng người bình thường cũng không có cái gì khác biệt xin đừng nên ôm cao cao tại thượng thái độ được rồi ta đã nghe đủ n g ư n i ngu xuẩn lý niệm rồi phương sán không nhịn được nói kia nữ năng lực giả lời nói bị triệt để phong kín ở trong miệm phương sán b u ô n g tay ra từng bước một đi hướng kia âu phục d ả i ra người da trắng trước mặt nhìn xem g i a n g chống đỡ chấn định âu phục nam phương sán trên mặt lộ ra vẻ mỉ m cười kỳ thật so với tên ngu xuân kia ngươi mặc dù là cái phạm nhân lại càng đối với ta khẩu vị một điểm rõ ràng không có bất kỳ cái gì lực lượng nhưng như cũ g dám trực diện ta mà không phải như cái vị con giống như liễu lo không ngừng đang khi nói chuyện phương sán một thanh liễu lại âu phục nam cổ áo đem hắn phong nhập tâm tướng bên trong liền tựa như bị một tầng hổ phép bao vây ngươi nhặt về một đồ mệnh nhớ được trở về hướng tổng thống của ngươi báo cáo mười giờ sau thân ảnh của ta sẽ chính thức đến nhà trắng đến lúc đó hy vọng hắn có thể tổ chức đầy đủ vũ lực để chống đỡ ta sau đó các ngươi liền có thể tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại về sau nhận rõ ngươi ta t r ê n h l ệ n h c h i ệ t để ký tên đầu hàng địa ước nhìn thẳng phương s á n sợ h ã i từ cổ lì rồng đáy lòng không ngừng lan tràn lập tức tại biết mình không cần chết sau vô ý thức vương lòng tuất tốt, phương tiên sinh ta hiện tại an vị máy bay về nước k ề m chế không ngừng co giật hai chân cô ly dông mạnh cố n ặ n ra vẻ tươi cười nói đến lúc đó ta nhất định sẽ hướng tổng thống tiên sinh không sót một chữ chuẩn xác truyền đạt ý kiến hy vọng ngài thành công đạt thành mục đích đa tạ ngươi chúc phúc b ấ t quá máy bay quá chậm ta đưa ngươi đoạn đường đi phương sán mỉm cười dù n g tâm tướng đem mấy cái người da trắng liên bang thích hợp toàn bộ phong nhập tâm tướng bên trong lập tức ánh mắt nhìn ra xa hướng địa cầu một chỗ khác quốc độ một loại không ổn từ cô ly dông đáy lòng dâng lên hắn vô ý thức hỏi ngài chuẩn bị làm sao đưa tiếp theo một cái t r ớ c mắt phương sán năm ngón tay bỗng nhiên thu nạp cô ly dông âu tại â n q u tê h đ tâm â liệt phế trong tiếng thét trói hai đại địa cảnh sắc phi tốc lui lại tùy theo chính là mãnh liệt va chạm cảm từ tâm tướng cách ngăn bên trên chuyển đến chờ cô l ì rồng kịp phản ứng lúc thân thể đã vượt qua nửa cái địa cầu t hướng liên bang thổ địa đánh tới chương ba t r ư ơ i tám phương s á n đánh vào nhà trắng rồi chương ba t r ư ơ i tám phương s á n đánh vào nhà trắng rồi a a a a giờ phút này trên bầu trời bề mặt trái đất cỗ ly dòng thét chói h a i vang lên bay vọt hơn phân nửa địa cầu mà ở thời khắc này nhà trắng nội bộ mới nhậm chức tổng thống liên bang xỉn giờ phút này chính mỉm cười đối mặt ống kính làm cả nước diễn t u y ế t cái gọi là người da trắng liên bang là ở đại phá diệt về sau đem đẹp đức p h á p anh chờ người da trắng quốc gia cộng đồng tạo thành một cái cự đại liên minh mà mỹ mạ xạ c ạ m vì đại phá diện trước thế giới một cấp tự nhiên một mực cầm giữ liên bang chủ yếu vị trí mặc kệ là kinh tế hay là quân sự lại hoặc là cường lực siêu năng lực giả số lượng đều là liên bang bên trong số một số hai thời khắc này tổng thống liên bang chính ngồi ngay ngắn ở nhà trắng trên ghế salon ở hắn trên đùi giờ phút này chính nằm sấp một con l ư ử i biếng nhỏ cam đối mặt tổng thống diễn thuyết vô số người dân hội tụ tại t r ư ớ c máy truyền hình lắng nghe thánh âm trong mắt mang theo khó có thể tưởng tượng chuyên chú thật giống như thánh đồ lần này diễn t u y ế t nội dung chính là cùng tân quốc ngoại giao công việc đối với tân quốc quốc gia này liên bang truyền thông thống nhất lời khai b i ê u tả là một đám vô pháp vô tiền h siêu năng lực giả chỗ thống trị lạc hậu quốc gia cũng chính bởi vì tân quốc thiết lập cho siêu năng lực giả dựng đứng hỏng tấm gương đưa đến người da trắng liên bang bên trong các bình dân đối với người đột biến sinh ra sợ h ã i trước đó chưa từng có đem người đột biến tuyệt đối không tham nội chính xếp vào liên bang hiến pháp có thể nói tại toàn bộ liên bang nội bộ năng lực giả địa vị thậm chí còn không bằng người da đen công dân xuất liên tục cảnh đều muốn triệt để hạn chế nhưng kỳ thật trong bóng tối tân quốc cùng liên bang nghiên cứu khoa học hợp tác trước đó chưa từng có chặt chẽ mặc dù trên miệng chửi tới nhưng tam quốc tại quân sự cùng hàng không vũ trụ lĩnh vực đều có chiều sâu hợp tác ngay cả mặt trăng cùng hỏa tinh đều phân chia hợp tác khu vực chỉ là đây hết t h ể cũng không thể đối trong nước dân chúng nói mà thôi tổng thống đương thời xin thần sắc chân thành nói trải qua nhân dân không ngừng cố gắng chúng ta sắp cùng phong bế phản động bế tắc chuyên trị do những cái kia người đột biến chỗ thống trị tân quốc thành lập liên hệ giờ phút này chúng ta đã phái bộ ngoại giao trước cửa hướng tân quốc đến lúc đó sẽ đem tự do cùng dân chủ làn gió mới chuyển bận đến lạc hậu mục nát quốc đô bên trong tại hắn nói chuyện đồng thời thanh âm của hắn trải qua siêu năng lực tà âm cải biến cùng bà mẹo cái hiệu quả này có thể để sở hữu nghe thế cái thanh âm sinh vật càng thêm tin phục hắn lời đã nói ra đương nhiên cái này cái gọi là tà âm cũng không phải là hắn năng lực mà vẹn vẹn chỉ là trên cổ hắn một khối xương cổ hình thành hiệu quả đặc biệt khối này xương cổ là từ năng lực giả trên thân g ỡ xuống sau đó cấy ghép trong cơ thể hắn hôm cốt không giống với tân quốc đối siêu năng lực giả coi là người nhà nhận biết liên bang thường xuyên đối năng lực giả tiến hành giải phẫu cùng nghiên cứu cho nên tại sinh vật kỹ thuật bên trên là tam quốc ở trong độc nhất ngăn bọn hắn thậm chí đã nghiên cứu phát minh người đột biến máy giỏ đại bộ phận phân thân thể dị hóa loại người đột biến đều không thể ở nơi này ẩn tàng tung tích tại liên bang nghiên cứu phát hiện bên trong có một bộ phận năng lực giả năng lực là bám vào bộ phận thân thể bên trên một khi đem lấy ra liền có thể xem như đặc thủ khí quan đến di chuyển mà chính là nương tựa theo khối này xương cổ hiệu quả xì tài năng thuận lợi như vậy thắng được nhiều nhất phiếu bầu trở thành liên bang tân nhiệm tổng thống tại xin ngôn ngữ hướng dẫn bên dưới cơ hồ hơn phân nửa người của liên bang dân trên mặt đều lộ ra hương phân tiêu dung vừa nghĩ tới tự do làn gió mới có thể thổi tới phong kiến quốc độ c h đây là khu cố h t lý a n g dòng vậy thức lôi ra cao hứng cuốn lấy nghìn lần vận tốc gâm thanh động năng tốc độ một đường không giảm hướng nhà trắng đập tới phản quang cơ hội là tại nhà trắng sắp chịu đến hủy diện tính đả kích trước đó xin trong ngực một con kia lười biếng mẹo cam ngẫu nhiên trợn tròn mắt d n g căng thẳng v ọ t lên tiếp theo một cái trước mắt cô lì r ồ n g giống như lưu tinh truy lạc bóng người lau chùi xịn lướt qua ở vang đ ệ n ở đại địa bên trên、Ấm、ẩm ẩm đ ư ơ n g theo lấy giống như như địa chấn run dày kinh khủng sóng xung kích nháy mắt x é rách mạch cùng chủ thể kiến trúc tường bê tông thể như là trang giấy giống như vỡ vụn cẩm thạch trụ đứng ẩm vang n ứ t gãy mặt đất đang rung động kịch liệt bên trong vỡ ra rộng mấy chục thước vực sâu khe rãnh giống như cự thú móng nhọn xuyên qua toàn bộ mặt cỏ nhà trắng bảy thành trở lên kiến trúc kết cấu tại động năng t r ù n kích và hóa thành một bịt cờ ngôi sao tại sóng khí bên trong nhá trực tiếp thiết bị bởi vì cắp điện đứt g â y tuôn ra điện đốn lửa toàn bộ trực tiếp hình tượng dừng lại tại x ỉ n bê mang khuôn mặt bên trên xung kích uy tích tiếp tục lan tràn ra phía ngoài dọc đường bảy cái quảng trường công trình kiến trúc pha lê tập thể n ổ tung đường bê tông nhựa như lạc như sóng biển xoay tròn n ổ lên cuối cùng va chạm điểm sân đánh gôn bãi cỏ bị cày ra dài trăm thước cháy đen hố sâu thảm cỏ cùng bùn đất hiện phóng xả trạm hướng ngoại xoay tròn nước ngầm từ trong vết nứt dâng trào hình thành cỡ nhỏ suối phun vừa rồi x ả ra chuyện gì bởi vì hết thẻ phát sinh quá nhanh chờ xỉm phản ứng lúc kia lưu tinh một đầu đã biến mất. Bên bộ báo. còn lại vang vọng toàn bộ Washington đặc khu cảnh báo. Theo chính là trước đó chưa từng nghi hai chỉ khu theo chưa lại đặc trước là Tùy đó có một à này là sợ, mồ đem thẩm hôi lạnh từ phần lưng đem âu phục thẩm thấu.、Tổng、thống, cái này nhất định cái người lưng Tổng từ đ âu bên i ế n tập Một kích. b hai cái vây quanh tổng thống người đột biến từ ám ảnh ở trong đi ra mang trên mặt trước đó chưa từng có quất đủ đã sỉ nhục tại vô pháp bảo hộ cố chủ vậy sỉ nhục với mình đồng bào phạm vào đâm giết tổng thống sai lầm không đúng những cái kia đâm giết tổng thống không thể tính người đột biến đồng bào mà hẳn là bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên mà ở một bên khác đã có người đột biến tìm tới hóa thành thiên thạch cô lì rồng để bọn hắn kinh ngạc chính là rõ ràng lấy như thế động năng v à chạm mặt đất cái này sinh vật vậy mà không có rõ ràng tổn thương nhưng chờ bọn hắn khí thế hung hăng đem mặt hướng bãi của cổ lì rồng lật qua chuẩn bị hỏi tội lúc đối phương tướng mạo lập tức để bọn hắn trái tim dừng lại cổ lì rồng bộ trưởng ngài không phải đi tân quốc đàm phán sao khu khu cụ cổ lì rồng ho nhẹ lấy may mắn bản thân vậy mà không chết chờ chậm quá mức sau vội và ngô h nhanh mau d ẫ n ta đi tìm tổng thống tân quốc có ổ mệ gạ cấp người đột biến lập tức liền muốn tiến công nịu rắc rồi mà ở bên kia ngay tại xin tìm đường sống trong chỗ chết chưa tỉnh h ồ i lúc một cái video trò chuyện trực tiếp đánh vào một cấp đề phòng nhà trắng theo trước mặt trên màn hình xuất hiện một người có mái tóc trắng bệnh l ã o giả xin nhận ra đối phương là liên bang bắc âu địa khu thủ tịch nhà khoa học lụtin lúc này chính tham dự là đúng v õ giới thời không biến hóa công việc nghiên cứu n g a y tổng thống có chuyện ngài nhất định phải tìm hiểu một chút lụtin nghiêm túc nói sự tình gì đều có thể kéo tới về sau trò chuyện tiếp hiện tại đầu tiên phải làm chính là đối thoại cung ám sát hành động tiến hành phản kích không tổng thống đâm giết không trọng yếu lắp phản bác vừa mới nhận được tin tức võ giới ra một cái ngũ chuyển khủng bố sinh mệnh thể tên cứ gọi phương sán ngay tại s ỉ n cảm thấy cái tên này quen thai lúc h ỗ l ý r ồ n g bóng người tại đặc công nâng đỡ lộn n h à o chạy vào hô tổng thống việc lớn không tốt phương sán muốn đánh tế bảo sìn chương ba trăm tám mươi chín quân anh hội tụ chương ba trăm tám mươi chín quân anh hội tụ nhà trắng theo kia kịch liệt nổ t u n g toàn bộ liên bang đều lâm vào trong hỗn loạn tại bạo tạc cuối cùng các mê gia cuối cùng một màn chính là nhà trắng bị xé mở hình tượng trong lúc nhất thời tổng thống bị tập kích tin tức chuyển khắp toàn bộ liên bang ngay đến đầy quốc phong mưa tất cả mọi người đang suy đ o á n kẻ tập kích mà ở một chỗ khác tìm đường sống trong chỗ chết xin thần sắc nghiêm túc nghe thủ hạ báo cáo sau mặt mũi tràn đầy hoang đường nói ngươi nói cái k i a phương s á n trong vòng một tháng trở thành hư h ư thực thực năm chuyện võ giả tồn tại đồng thời đem võ giới trừ quốc thống trị đúng vậy căn cứ lần này thời không biến ả o về sau võ giới nơi đó tin tức chuyển đến chính là như vậy liên bang một đầu khác nhà khoa học thừa nhận nói xin s ắ c mặt nặng nề nhìn về phía cổ ly rồng sau đó ngươi nói cái này ngũ chuyện phương xán chính là vừa rồi tập kích nhà trắng kẻ cầm đầu sau đó hắn muốn tại mười chín nửa giờ sau đến liên bang thống trị chúng ta đúng vậy kia phương sán chính là để ta như thế truyền lời cô l ì rồng gả con mổ thóc giống như gật đầu thừa nhận nói a xin kéo khoe miệng cười lớn trong mắt mang theo dễ cật nói cũng là nói tiếp x u ố n g chúng ta lập tức liền muốn làm tốt cùng kia phương sán chiến đấu chuẩn bị cô l ì rồng đúng vậy trưởng quan mà theo cô l ì rồng lời nói xin hai mắt nhắm lại hai mắt nhũ chặt thiên nhân giao chiến bộ dáng đối với trưởng quan tự hỏi cô l ì rồng không dám quấy nhiễu ở bên cạnh kiên nhận đợi, đợi nhưng một phút hai phút ba phút sau xin vẫn như cũ hai mắt nhắm n g h i ề n cái này khiến cô ly d ò n g còn tưởng rằng đối phương ngủ thiếp đi t r ư ờ n g quan có chút không nhẫn l ạ i được cô ly d ò n g t i ể u tâm rực rực nói cái này từ ngữ thật giống như chốt mở bình thường xin m á n h mở mắt ra nói một trận chiến này việc quan hệ liên bang tồn vong lập tức để thời chiến giao thông bộ đi tướng lĩnh ứng nhân viên mời đến cái gọi là giao thông bộ trong đó dung nạp các loại c á c dạng tốc độ cùng không gian người đột biến có thể tại thời chiến tốc độ nhanh nhất tiến hành truyền dẫn bình thường một mực lương cao thôi dưới mắt cuối cùng có thể vận dụng mà ở về sau xin trong miệng tung ra cái này đến cái khác danh tự toàn bộ đều là muốn giao thông bộ đi mời danh sách cỗ ly rồng ở một bên càng nghe càng là cảm thấy kinh ngạc bởi vì này chút danh tự toàn bộ đều là đế quốc kinh tế chính trị và nghiên cứu khoa học phương diện danh nhân nếu là những người này đều chết toàn bộ liên bang đều sẽ lập tức lâm vào quyền lực lớn tẩy bại ở trong mà giờ k h ắ c này tại tân quốc bên trong nhìn xem hình tượng đột biến thanh niên ép siêu nhân bọn người có chút thật không dám nhận đây là phương sán sao đón những người này ánh mắt phương sán bật cười lớn nói ta vẫn là siêu năng lực giả lời này vừa nói ra hiện trường nguyên bản có chút lúng túng không khí nháy mắt hỏa hoãn đúng vậy à chỉ cần là siêu năng lực giả là một lòng là tốt rồi nghĩ những cái kia có không có làm gì được a ra ngoài một hồi liền trở lại đại biến dạng kém chút nhận không ra ngươi ép siêu nhân hai tay ôm ngực khẽ v ừ i nói t hừm khoảng thời gian này xảy ra một ít chuyện lực lượng cũng có một chút đ ể cao phương san tự tin nói dù sao ta hiện tại đã phát dụng đi ra tiếp xuống tân quốc sự tỉnh các ngươi không cần lo lắng đều giao cho ta được rồi đương nhiên trong đó vậy bao quát quý lao chuyện đại sự lời nói rơi xuống vô hình mấy cái siêu năng lực giả đều cảm giác trên thân kia áp lực nặng nề buông lỏng bọn hắn so bất kỳ người nào khác đều muốn tin tưởng phương s á n có thể thành tài liền ngay cả quý đông lai tại hôn mê trước đó vậy phân phó nhất định phải bảo vệ tốt phương s á n hắn là hy vọng cuối cùng và hôm nay trước đó bọn hắn đều chuẩn bị kỹ càng dù là cắt nhường một bộ phận lợi ích cũng muốn trước đem thế cục ngăn chặn giữ người mất đất người đất đều ấ t đ còn bọn hắn phải tận lực cho phương s á n đầy đủ thời gian phát dụng bọn hắn chắc chắn chỉ cần chờ phương xán phát dụng lên là có thể dẫn đầu tần quốc khởi xướng phản công nhưng bọn hắn là bạn bạn không nghĩ tới phương sáng cái này anh hùng phát d ụ c nhanh như vậy bản thân còn không có cảm nhận được gáp lực liền đã đến hậu kỳ ta cảm thấy tiểu đệ ngươi vẫn là không nên quá b u ô n g lòng tốt thần linh người nghiêm túc nói lần này cùng lúc trước khác biệt là ngươi một thân một mình đối kháng toàn bộ q u ố c độ năng lực giả năng lực giả quỷ dị chúng ta so với ai khác đều tin tưởng tại làm chuẩn bị cẩn thận tình huống d ư ớ i luôn luôn có một ít năng lực là có thể tổn thương đến ngươi thì như nói tổn thương cùng gánh loại năng lực này các ngươi không cần lo lắng ta tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn cơ hội lạnh lén phương sáng cười nói tại lực lượng tuyệt đối nghiên ép bên giới những người kia với ta mà nói quả thực trong suốt giống như tam thể người đối mặt phương sán lời nói hiện trường siêu năng lực giả lông mày đều hơi nhữ lại tất cả mọi người phát hiện phương sán tính cách cải biến cảm thấy lần này trở về về sau phương sán có chút quá cuồng vọng hoặc là nói không đủ cẩn thận hoàn toàn không có làm sơ quy vân phong trước khi chiến đấu loại kia đem tất cả vấn đề đều suy xét đi vào tính toán không bỏ sót ngược lại tràn ngập trước đó chưa từng có ngâm v u ồ n g cho dù là lạn hoạt vương đều không yên lòng nói a cơ rực rỡ ta cảm thấy vẫn là không muốn n g a tràn mở tràng định liên bang năng lực giả nhiều như vậy ngươi vẫn là ước chiến không muốn lật thuyền a đúng chỉ ít để cho ta đi theo đi thần thánh phân ly giả nói ta có thể che đậy đại bộ phận siêu năng lực hiệu quả lần tránh rơi rất nhiều phong hiểm yên tâm yên tâm lần chiến đấu này ta có niềm tin tuyệt đối phương sán đưa tay nhẹ nhàng ép xuống biết rõ những người này sầu l o các ngươi chẳng lẽ coi là ước chiến là lập bản thân tại bất lợi sao vừa vặn tương phản những người kia chuẩn bị càng đầy đủ gọi tới siêu năng lực giả càng nhiều ta thất bại độ khả thi ngược lại, lại càng nhỏ ta hiện tại đã có thể dự kiến bọn hắn đang thương thảo đối phó với ta như thế nào phương sán trong mắt mang theo ý cười bọn hắn chuẩn bị càng đầy đủ thua lại càng thảm liệu do khoảng cách nhà trắng gần nhất một tòa trụ sở bí mật bên trong vô số nhân viên ở trong đó r u t ẩ u toàn bộ liên bang nghe tiếng nhà vật lý học hạc lốt đi theo súng ống đầy đủ liên bọn tờ cảnh đi đến vẹn vẹn hai mươi phút trước ngay tại chuẩn bị tham gia toàn liên bang hội nghị nghiên cứu và thảo luận hắn bị người đột biến tìm tới cửa lấy nửa cưỡng bách phương thức đưa đến nơi này đứng tại bên trong căn cứ vẹn vẹn chỉ là nhìn xem người trước mặt hạc l t cũng cảm giác trái tim chậm một nhịp bởi vì đứng trước mặt cái này hơn nghìn người đ trong đó bao quát do thái tập đoàn chính phủ q u a n lớn hải lục không t a n quân tướng quân cùng với sinh vật vật lý tâm lý y học chờ đông đảo lĩnh vực đỉnh điểm nhân tài quả nhiên cùng ta vừa mới lấy được tin tức một dạng những tinh anh này hội tụ cùng trước đây không lâu nhà trắng bị tập kích có quan hệ sợ rằng thật sự muốn khởi xướng chiến tranh rồi hào v r t trong lòng suy đoán mà liên t ạ i hắn túi đầu suy nghĩ lúc tiếng ho khan từ trên bục giảng b ị r ổ phồn chuyển đến hào v r t ngầm đầu đã thấy tổng thống đương thời xin sắc mặt nghiêm chỉnh nghiêm trọng nhìn trăm chú người sở hữu nói trước mắt sở hữu mời một n người đã toàn bộ trình diện các ngươi là toàn bộ liên bang hoạch tâm tạo thành hôm nay sở dĩ mời các ngươi tới cần phải các vị đang ngồi liên thủ đem ác ma khu trục ra địa cầu chương ba trăm chín mươi đem đại cục địch chuyển đi chương ba trăm chín mươi đem đại cục địch chuyển đi lưu gió bên trong trụ sở dưới đất theo xin lời nói sau lưng máy chiếu ba d nổi lên hiện phương sán khuôn mặt đây chính là chúng ta sắp đối mặt ác ma một cảnh giới đạt tới năm chuyển tân quốc người đột biến thu được tin tức đáng tin sau chín tiếng đối phương đem trực tiếp đến nhà trắng triệt để phá hủy liên bang thống trị một trận chiến này nếu như thất bại chúng ta mỗi người thậm chí dưới chân lưu gióc đều có thể bị lao đi xin nghiêm túc nhìn xem hiện trường mỗi người nói mà các vị là liên bang đứng đầu tinh anh cũng là tương lai hy vọng hy vọng đại gia lần này nguy cơ trước đoàn kết lại vậy cái này ác ma có cái gì đặc thù lực lượng sao một cái tóc t r ắ n g t ơ nhà vật lý học hỏi nếu như chuẩn bị chiến đấu đối với cái này cái phương sán kỹ càng lực lượng chúng ta cũng nên lý giải đi đối mặt hỏi thăm xin trơ mặt m một chút lập tức trần thuật nói hắn lực lượng có thể đạt tới mỗi g i â y 2.000 m ạ c h tốc độ di chuyển một cánh tay có thể nâng lên 2 0 0 t r ă ngàn tỷ tấn lực lượng thân thể mật độ cùng sao niệu trồng tương đương cho dù là đại não bị xò xuyên hoặc là thân thể bị chém ngang lưng cũng có thể bảo trì cao cường tính cơ động đồng thời có đ ố i tinh thần công kích cùng với năng lực phòng ngự có được bao trùm toàn bộ thành phố A t lực trường đúng rồi hắn còn có chí ít đồng giá tại cấp b người đột biến may mắn năng lực theo xin g i ả n giải sau lưng máy chiếu bên trên xuất hiện vô số hình ảnh có võ giới bên trong xé rách s â n cốc đem toàn bộ thiên địa đều bao trùm tổ chức cùng với ngày q u ả n hoan lúc cùng luân hồi giả cùng đại lực vương chiến đấu đây đều là liên bang tại tân quốc cùng võ giới thẩm tấu đặc công lấy được tình báo nhưng theo xin giàn giải Hiện trường liên bang các tinh anh biểu lộ dần dần từ ý chí chiến đấu sụp sôi đến chấn liên biểu sôi trường bang dần dần đến từ lộ các đấu ý sụp không i n cuối cùng hóa thành chết lặng. xác Ngươi thành lặng. định hóa h k phải là đang nói tiểu thuyết nội dung. Loại này sinh mệnh thể thật nói tiểu nội Loại tại là này đang sao? dung. tồn Một chỉ á i do t á cái i tải phiệt nghi ngờ nói. Một cái nhà vật lý học biểu ngươi nói loại sinh tại giây Một vật thị đây quả thực không thể tưởng tượng. thật, thể thể trong bất phương nhà học không như mệnh Không h ngờ Nếu này bên đến nào. có cấu c là lý quả địa địa đây kỳ như thế hắn chỉ cần tùy tiện một quyển nhắc lên quyển phong đều có thể đem n e u g i r t sanh bằng cái này đã không chỉ là n í u d t hủy diệt chuyện đối với cái này loại sinh mệnh thể tới nói đem địa cầu hóa thành bụi bặm vũ trụ cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi mấy cái nhà khoa học ngươi một lời ta một câu căn cứ tuân ra nội dung đem phương sán biểu hiện miêu tả ra tới lập tức ánh mắt phức tạp nhìn xem trước mặt tổng thống nói ngươi khẳng định muốn để chúng ta đối mặt loại này quái vật cái này cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào đối mặt mọi người chất vấn xin bất đắc d ì nói các vị hiện tại cũng không phải là ta tại yêu cầu các ngươi đi thảo phạt hắn mà là hắn muốn đi qua hủy diệt chúng ta chúng ta là đang bị ép tự ta bảo vệ trừ phi chúng ta đầu hàng nếu không nhất định phải đối mặt cái này ác ma xin nghiêm túc đưa tay manh gõ diễn thuyết này lại nghe được phía dưới một cái do thái tập đoàn nói nếu như đánh không lại vậy liền đầu hàng thôi toàn trường mẹ nó tốt có đạo lý nhưng tại hạ mực k h á c người nói chuyện liền bị đập ngã trên mặt đất ngu xuẩn chúng ta thượng đẳng liên bang quý tộc sao có thể hướng tân quốc những cái k i a người đột biến đầu hàng mà lại ngươi cho rằng đầu hàng liền có thể sống sao lấy đám k i a tân quốc người đột biến tính cách chúng ta trải qua nhiều năm như vậy cũng như này đối đãi người đột biến bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua chúng ta nói chuyện là một chống màu đen quải trượng lão giả là liên bang đã từng liên nhiệm hai giới tổng thống lúc này hắn che kín thuế nguyệt khe danh khuôn mặt quét mắt mọi người ở đây nói hiện tại ai còn dám nhắc tới cùng đầu hàng lời nói giao động c ơ n tâm ta giờ dễ nọ tuyệt không dễ dàng tha thứ hiện tại các ngươi cần làm chính là không tiếc bất cứ giá nào thảo luận ra như thế nào ngăn cản cái kia ác ma tập kích mà chúng ta những n à y tài phiệt chính khách cùng quân đội sẽ cung cấp sở hữu điều kiện lúc nói chuyện hắn ánh mắt nhìn về phía do thái tài phiệt nhóm tất cả mọi người tin tưởng liên bang phần lớn năng lực giả đều bị các ngươi những n à y tài phiệt cung cấp nuôi dưỡng cùng nghiên cứu bởi vì tin tức giữ bí mật cùng với các châu tự trị nguyên tắc cho nên đối với các ngươi đến tột cùng bí mật ẩn nút bao nhiêu người đột biến chính phủ liên bang một mực không được biết hiện tại nguy cơ vào đầu nếu như chúng ta lại không đoàn kết lại lời nói chờ đợi chúng ta chỉ có hủy diệt cho nên các ngươi hiện tại nhất định phải lập tức cung cấp sở hữu người đột biến danh sách làm thành ý ta trước công bố liên bang chúng ta nội bộ chính phủ năng lực giả danh sách đang khi nói chuyện giờ dễ nọ lúc này mới quay đầu nhìn về phía sau lưng xỉn đối phương lập tức gật đầu điệu ra nội bộ chính phủ năng lực giả tư liệu trong chốc lát dựa theo sặc dạng này sắp xếp hơn ngàn phần tư liệu văn hay chữ đẹp tư liệu đều toàn bộ phát đến hiện trường đám người trong tay m ẹ n m ẹ n chỉ là nhìn thấy trang thứ nhất cấp s năng lực giả năng lực miêu tả liền nháy mắt để toàn trường người hít sâu m ộ t hơi hào hào dùng rung động ánh mắt nhìn qua tay ôm mèo cam xỉn tổng thống chỉ là cái thứ nhất thấy siêu năng lực giả lực lượng cũng đã đầy đủ khủng bố bằng vào mượn lực lượng cơ thể không kém hơn phương sản quá nhiều một chút đặc biệt thuộc tính càng là vượn qua phương sản mấy lần bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới nguyên lai chính phủ trong tay vậy mà ẩn nút năng lực kinh khủng như thế người có loại này chiến lực người đột biến những năm này vì cái gì không sớm một chút thống trị địa cầu một cái tướng quân vô ý thức hỏi thử n g ư ơ i hiểu cái gì đức nọ Giả hư lệnh nói t â n quốc quý đông lai căn bản cũng không kém hơn số một chỉ cần hắn nguyện ý l i ề u mạng khoản vay khiêu động đ o n bảy là có hủy diệt tình cầu cùng người sở hữu đồng quy vô tận năng lực lão giả thở dài nói vốn định thừa dịp quý đông lai hôn mê chiếm đoạt tân quốc không nghĩ tới lại tới nữa rồi một cái phương sán úc cái này a loại thu nhận vật hơi tiền xương tay có thể đối với bất luận cái gì vật thể có hiệu lực sao một cái nhà vật lý học nhìn xem hồ sơ trong tay cái gọi là hơi tiền xương tay là từ một cái năng lực giả cánh tay phải cưa sau khi xuống tới bóc đi máu thịt thanh đồng không xương sở hữu bị cái này thanh đồng không xương đụng vào vật thể đều sẽ chuyển biến thành dị xét thỏi đồng cho dù là đụng vào không khí cũng sẽ chuyển hóa thành đồng tạ bã chuyển hóa hiệu suất là mỗi giây có thể chuyển hóa một mét khối thể tích vật phẩm đúng chỉ cần chạm đến căn này xương ngón tay bất kể là như thế nào mật độ vật thể cho dù là tợ lạc mạ thể hỏa diễm đều sẽ chuyển hóa thành hình thể tương đối kỷ đồng chúng ta vì thu nhận căn này xương ngón tay đem dùng điện từ l ự c c h ó i buộc tại tuyệt đối chân không không ánh sáng hoàn cảnh không cùng bất luận cái gì vật chất tiếp xúc cũng là nói chỉ cần để cái này xương ngón tay đụng vào cái kệ phương s a n không không bốn đến không không tám giây liền có thể đem hoàn toàn chuyển hóa thành đồng nhân một cái tướng quân mắt sáng rực lên vấn đề là làm sao tiếp xúc đối phương tốc độ di chuyển hai nghìn mách không bốn giây đối với hắn phản ứng tới nói cùng bốn mươi phút không có gì khác nhau một nhà khoa học v à đầu nói cái nghi vấn này nhắc tới ra tất cả mọi người chờ mặc lập tức một thanh em khác vắng lên nơi này không phải có cái chạy xuôi ác ma chi huyết người đột biến sao miêu tả vì chỉ cần uống hắn mười ml huyết dịch tiêu hóa sau có thể đem lực lượng gia tăng mười tấn nhưng nếu như thu hút vượt qua một trăm ml ác ma huyết dịch liền sẽ bạo thể mà chết chương ba trăm chín mươi mốt hạ kỳ sinh vật chương ba trăm chín mươi mốt hạ kỳ sinh vật new j o t bên trong trụ sở dưới đất một nhà khoa học chỉ vào ác ma huyết dịch tin tức k h ẽ đẩy mắt kính nói đã cái này người đột biến ác ma chi huyết tiêu hóa vượt qua một trăm ml liền sẽ bạo thể mà chết vậy nếu là để phương sán uống một trăm ml huyết dịch hắn cũng sẽ bạo thể mà chết sao cho nên có dành hay không ở giữa năng lực giả đem huyết dịch truyền t ố n g đến phương sán túi dạ dày bên trong lấy phương sán tiêu hóa năng lực sợ rằng không đến không không không một g i â y liền có thể đem điều này huyết dịch tiêu hóa đi điều phỏng đoán này lập tức để hiện trường trầm mặc bắt đầu suy nghĩ trong đó hiệu quả độ khả thi không thể không nói điều phỏng đoán này có chút đạo lý tại thu được tất cả người đột biến tư liệu về sau những n à y nhà khoa học bắt đầu ở trong đó miêu tả đặc tính ở trong tìm kiếm các loại tác dụng v ụ mặc dù đại bộ phận năng lực giả năng lực đều không phải loại kia có tính tuyệt đối nhưng một khi một ít có rồi tính tuyệt đối năng lực thật tốt lợi dụng khai phát lại là có rất lớn xác suất có thể để cho phương sán lật xe trong lúc nhất thời hiện trường các đại khoa học gia cũng bắt đầu tìm được điểm đại hội chính là tìm loại kia có rõ ràng tác dụng phụ không có chuyện tốt năng lực khai phát đồng thời nhà tâm lý học vậy bắt đầu đối phương sán tính cách tiến hành chất tả bọn hắn tại phân tích nghiên cứu phương sán đến lúc đó sẽ ứng đối như thế nào từng cái năng lực hiệu quả hy vọng có thể tại phương sán trên thân đánh ra lớn nhất tổn thương trong chàng quân bộ vậy bắt đầu liên hệ quân đội chuẩn bị kỹ cảng các loại vũ khí tiến hành đánh lén cùng nhiệm toàn bộ căn cứ mỗi người đều công việc lưu đủ lên tại nguy cơ sinh tử trước vì chiến thắng phương sán g cái này công địch tất cả mọi người tại trả giá cố gắng chứ người do thái không thậm chí bao gồm người do thái đây là chúng ta gia tộc sở hữu người đột biến danh sách cùng với năng lực một cái tập đoàn đưa ra danh sách thở giải nói lập tức xung quanh vậy lục tục n o ngoe đem vị trí gia tộc tài phiệt sĩ nghiệp các loại người đột biến danh sách đệ trình ra tới tại toàn bộ tinh cầu một phần ba người đột biến dự trữ bên dưới thành quả khả quan những người này thậm chí nghiên cứu ra chí ít hai mươi loại đặc biệt nhằm vào phương sán ám sát phương pháp bất quá mỗi một loại ám sát độ khó đều tương đối lớn nhưng chỉ cần có thể thành công một loại liền có thể đạt được thắng lợi trường quan ta cảm thấy có chút không đúng lúc này một cái nhà tâm lý học đống như nói phương sán tính cách không đúng xin nghiêng đầu chân thành nói tính cách gì không đúng trải qua chúng ta mấy cái nhà tâm lý học đối phương sán tính cách đ ó biết cái này ác ma không phải loại kia cuồng vọng tự đại loại hình trên lý luận tới nói không nên sẽ đối với chúng ta ước chiến mới đúng ý của ngươi là nói kia phương s á n có cái gì không biết tình báo giấu giếm chúng ta xin chân chờ nói ta không cho là như vậy ta cảm thấy cái kia phương sán vẹn vẹn chỉ là thực lực bành trướng phía sau c u ầ n v ọ n g mà thôi một cái khác tâm lý chắc tạ sư đạo trước đó hắn nhắc lên lần thứ ba võ giới đại chiến lúc không phải cũng là trực tiếp dự định ba ngày thời gian chiến đấu sao cái này không có gì không hợp lý đối mặt hai bên bên nào cũng cho là mình phải xịn gật đầu nói đã như vậy chúng ta liền làm tốt hai tay chuẩn bị đi tận lực đem phương sán nhân vật số liệu lại nâng cũng cao một điểm bảo đảm mô phỏng chiến đấu có càng lớn dư lượng là hắn lúc nói chuyện một bên nhân viên tình báo vô cùng lo lắng đi tới nói tổng thống đại nhân tín hiệu của chúng ta bị tân quốc bắt cóc rồi xin n g ư ơ i nói cái gì thời khắc này liên bang chính là bởi vì nhà trắng gặp chuyện mà nhấc lên điên cùng dư luận gió bão bởi vì liên bang cao tầng toàn diện tại ứng đối phương sán uy hiếp tạm thời không có thời gian để ý tới bọn này dân đen dẫn đến lời đồn bay lời trời kết quả bởi vì không có dư luận quản chế giờ phút này bất kể là t v vẫn là máy tính lại hoặc là sở hữu có thể mạng lưới liên lạc thiết bị đều bị tín hiệu bắt g ó c thời khắc này q có rượu trong cửa hàng phát ra t v ở trong đầu tiên là lấp lóe bông tuyết lập tức xuất hiện một cái văn phòng hình tượng phương sán tóc trắng mắt đỏng lời cứ như vậy tay trái trầm cầm thần xác lười biếng nhưng theo hắn hai mắt nhìn chăm chú ca mê ra lúc tất cả mọi người cảm giác trong lòng x i ế t chặt tựa như mặt đối mặt cùng trong bức tranh nhân loại đối mặt lập tức các loại các dạng thảo luận cùng đối thoại tại liên bang các nơi triển khai đây là cái nào mình tin sao a a a không biết bất quá rất đẹp trai à, quả thực chính là một khối hương hương mềm mại t r ứ n g nhỏ bánh ngọt làm sao không có cách nào đổi đại đáng ghét ta là đương nhiệm tân quốc tổng thống các ngươi có thể xưng hô ta là phương s á n trên tv phương sán dùng một n g ụ m lưu loát liên bang tiếng anh nói lần này sở dĩ bắt cóc các người tân quốc liên bang tín hiệu là bởi vì ta và các người liên bang cao tầng hẹn xong đại khái bảy giờ về sau ta liền muốn xâm lấn lưu i rót đến lúc đó nếu như các người vô pháp chống cự ta xâm lược lời nói toàn bộ quốc gia đều muốn biến thành tân quốc nô lệ đến lúc đó không chỉ là thân phận ta sẽ c ư ơ n g ép để các người văn hóa ngôn ngữ quần áo tư tưởng toàn bộ đều muốn hướng tân quốc làm chuẩn phương sán phải chỉ điểm nhẹ ở trên bản vì theo trầm g a i nói hừng ta muốn nói nội dung đại khái chính là chỗ này chút đại khái đợi đến chính thức khai chiến về sau theo a sẽ tiếp tục bắt cóc trực tiếp cóc ì n tượng, đến lúc đó gặp lại à, bái bái phương sán mỉm, cười nhẹ nhàng phát tay. nếu như không phải lời nói mới rồi, quả thực tượng như một cái ánh nắng khởi mở nhà bên h phát phải thực khởi tay, một t cười gặp đó lúc lại lời cái ca bái bai mới rồi, à, ca. mỉm mở quả khoát tay nói đừng hình tượng tối sầm lại lần nữa khôi phục nguyên bản bình thường đài truyền hình phát ra hình tượng không hợp thói thường qua loa hoang đường nhìn xem khôi phục bình thường tv một loại hoang đường cảm từ sở hữu liên bang cư dân trong lòng dâng lên này làm sao nói cùng chơi một dạng bọn hắn liên bang thế nhưng là trên địa cầu khoa học kỹ thuật phát đạt nhất quốc gia ra hỏa này đến cùng tình tưởng mình ở nói cái gì sao mà ở trong căn cứ, theo trực tiếp kết thúc, xỉn sát mặt nặng người nói, liên lạc với số một sao. tự chủ, không cần tìm, ta đã đến rồi. lạnh nhạt thanh â m ở trong căn cứ băng lên. chẳng biết lúc nào, sau lưng xỉn, đứng bước v à n g một cái nam tử tóc vàng. nam tử tóc vàng này một m chín dáng người, có dài nhỏ trồng râu, trên đầu đỉnh lấy hai mẹo, một con giống như lão hổ giống như tráng kiện hữu lực cái đôi quấn quanh ở trên lưng. tại hiện trường đông đảo nghiên cứu khoa học nhà quan sát nhìn chăm chú, nam tử tóc vàng kia mỉm cười giơ tay lên đối xin nói, đem ta thân thể còn trở về đi. theo nam tử tóc vàng lời nói, trên tay xin mèo cam phát ra một tiếng gào rú trực tiếp lướng nam tử nhảy tới liền giống như dòng nước chuyển vào dòng suối nhỏ bình thường mèo cam vô cùng tự nhiên dung nhập nam tử tóc vàng thể nội tùy theo chính là thân thể của hắn mắt trần có thể thấy phồng lớn một vòng không đợi chúng nhà khoa học hỏi thăm xin liền trịnh trọng chỉ vào bên cạnh tóc vàng nam nói các vị đây chính là người đ ộ t biến số một vị hạ kỳ sinh vật cũng chính là chúng ta đối kháng phương sán lớn nhất át chủ bài cũng chỉ có tại hắn ngăn chặn phương sán đồng thời các ngươi mới có thể có cơ hội dùng biến chủng năng lực ám toán đến phương sán thiếu niên tóc vàng mỉm cười nói kỳ thật ta càng thích các ngươi xưng hô ta tên thật Các tơ, các... hiện tại thời gian có hạn mời các ngươi mau chóng đem sở hữu nhằm vào phương sán kế hoạch cáo chi ta t r ư ơ n g ba trăm chín mươi hai chúng sinh phụ thân t r ư ơ n g ba trăm chín mươi hai chúng sinh phụ thân hạ kỳ sán ngươi có thể cuối cùng nghĩ đến ta rồi một gian nhà dân bên trong tiểu liễu nhìn xem thanh niên trước mặt mặt lộ vẻ h ờ n rỗi ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ra điều gì ngoài ý mớn trải qua một lần luân hồi vậy mà k h ô n g có tìm ta ta sao có thể đã quên tiểu liễu tiền bối đâu phương sáng cười đưa tay nhẹ nhàng l u ố t l u ố t đối phương nhu thuận tóc nói lần trước bởi vì lục chuyển bí cảnh nguyên nhân cho nên đi cái k h á c trong vũ trụ chỉ hoãn một chút thời gian lần này trở về về sau vừa mới tuyên chiến xong không liền đến tìm ngươi rồi đang khi nói chuyện phương sáng ánh mắt rơi vào đối phương tướng mạo bên trên mắt ngọc m g à y n g à i một thân vàng nhạt b á y dài hai cây xanh l à m bùi tóc theo gió nhẹ nhàng lay động trước mắt phượng sống sờ sờ một cái trong tranh n h ả y ra tiểu mỹ nhân hiển nhiên bởi vì phương sáng trường kỳ không có bủ ma nguyên nhân tiểu liễu hình thể lại một lần từ thiếu nữ hướng lò lì t r ư xuống nhìn xem thiếu niên giờ phút này cao lớn thân thể thiếu nữ mang theo h á n khí mở ra hai cánh tay ngóc lên s i n h s ắ n đầu lâu phương sán dây hiệu chủ động ngồi xuống đưa tay đem tiểu liêu s i n h s ắ n thân thể ôm vào lòng liền cảm giác trên cổ chuyển đến nhỏ nhẹ xúc cảm l ô vừa mới bổ ma cũng cảm giác lượng rất lớn tâm tướng vân luân ra tiểu liễu ngạc nhiên ngầm đầu phương má cả kinh nói làm sao lần này tâm tướng lượng như thế nhiều ngươi đến cùng cảnh giới gì chỉ là tam chuyển mà thôi phương sán k i ê m t ổ nói ngoài ra ta có một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu ngươi muốn nghe cái nào tiểu liễu một bên từng n g ụ m từng n g ụ m cắn n u ố t t â m tướng một bên mắt trợn trắng nói ngươi làm sao cũng sẽ thửa nước đục thả câu đầu tiên nói trước tin tức tin tức tốt là ta đã thuyết phục ngươi bản thể rồi phương s á n mỉm cười nói ngang tiểu liễu cơ hội là ngay lập tức sẽ dừng lại thôn vệ t â m tướng động tác chừng lớn như nước trong veo hai con người thật đát thật sự ta nhưng cho tới bây giờ không có lửa qua n g ư ơ i phương s á n mỉm cười nói ngươi bây giờ mạnh như vậy chẳng lẽ đối với ta bản thể đánh ép buộc nàng tiểu liễu vô ý thức chất vấn thật cũng không coi như ta cướp bách phương xán có chút ngại ngùng nói nên tính là nàng cưỡng mạch ta khi đó ta còn rất yếu không có cách nào phản kháng bản t h ể mạnh tiểu liễu liên tưởng đến cái gì vô ý thức đ g ừ n g thở trước ngươi nói tin tức xấu là phương sáng tiếu dung có chút ngại ngùng gãi đầu nói thanh ngộng hiện tại cũng là nữ nhân của ta rồi à liễu thanh ngộng khiếp sợ nhìn xem thanh niên ngươi làm sao làm được bản thể của ta chẳng lẽ vậy n g n bị đè nén úc nhưng thật ra là ngươi đem chính mình ký ức hòa thanh ngộng cùng hưởng về sau liền để nàng triệt để yêu lên ta rồi phương sáng ôm tiểu liễu ngồi vào trên ghế xa lo nói cũng là nói ta thành rồi giữa các ngươi hồng lương tiểu liễu không thể nào tiếp thu được cam chịu nói bản thể lại còn đi ở trước mặt của ta ăn trái cấm ân phương sán nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói có thể cho là như thế hoa h ạ kỳ sán người cái này hành tẩu máy gieo h ạ n nhu đầu nhân thân đang ghét ngựa giống nhìn ta đem ngươi hung hăng ép chết tiểu liễu phẫn nộ hét lớn một tiếng dùng sức hít một hơi phương sán trên người tầm tướng lại bởi vì hút quá mạnh không kịp tiêu hóa b ụ n g lập tức cao cao nâng lên a no rồi hà hơi hoàn tất tiểu liễu thỏa mãn nằm ở p ư ơ n g sán trong ngực người cái này hóa thân cũng thật là hoàn toàn không giống bản thể a p ư ơ n g sán cưng chiều cười cười trước khi chiến đấu khoảng thời gian này liền bồi tiểu liều ở đây nhàn nhã vượt qua đi một bên khác cắt thơ hai tay ôm ngực trong mắt lộ ra năm chắc phần thắng gấp ý xin đắc chí vừa lòng trải qua cố gắng của mọi người chúng ta có đôi k h á n g phương sẵn kế sách ba mươi sáu đầu mỗi một đầu đều có trí t ử phương s á n khả năng bây giờ chỉ đợi phương s á n ma đầu một tới liền có thể đem hắn giết đánh tới bởi đại bại mà về ngay tại xin tuyên bố thắng lợi cảm nghĩ lúc một cái thanh âm ê n trầm thấp từ một bên chuyển đến rất tốt không bằng ta cũng tới trộn rộn một đầu như thế nào ai đám người cảnh giác quay đầu liền thấy một cái đầu mang vương miệng người m ặ t long b ả o trung niên người da đen đứng tại trước mặt phụ thân cha ba ba khi nhìn đến người da đen kia tại chỗ hiện trường bất kể là cái gì nhân trùng thân p h ậ n gì đám người toàn bộ vô ý thức hô lên âm thanh bởi vì là phụ thân duyên cớ cho nên hiện trường người rất nhanh liền b u n g xuống cảnh giác nhưng rất nhanh bởi vì mãnh liệt không hài hòa cảm giác x ì n trong lòng liền dâng lên n g h i hoặc la ba ngài làm sao xuất hiện ở đây còn có nhiều năm như vậy ngươi đều đi nơi nào xin lời nói vừa ra hiện trường tất cả mọi người một mặt k i ế p sợ nhìn về phía xỉn người trước mặt này rõ ràng là phụ thân của mình vì cái gì x ỉ n sẽ xưng hô nó là lao ba chẳng lẽ tổng thống đương thời là của mình tân ca ca trong lúc nhất thời tất cả mọi người não người bên trong cấp tốc toát ra ý nghĩ này người da đen lão cha ta liền biết ngươi ngồi không yên các tơ mặt lộ v ẻ vẻ mặt bình thản cùng đám người giải thích nói gia hỏa này không phải là các ngươi huyết thống bên trên phụ thân mà là trên quy tắc lao cha mà theo các tơ lời nói x ỉ n á y mắt cũng trở về qua tương lai người da đen lão cha xưng hô thế này không phải liền là đương đại người da đen đế quốc hoàng đế năng lực sao cha ta lại là người da đen đế quốc hoàng đế trong lúc nhất thời ý nghĩ thế này tại hiện trường đám người trong đầu dâng lên từ đầu đến cuối dù là hoài nghi bất luận cái gì đổ vận những người này đều không có hoài nghi nam nhân t â n phận cát tơ thấy thế bất đắc dĩ giải thích nói các ngươi quên người da đen lão cha năng lực này hiệu quả sao đối mặt cát tơ lời nói xin lập tức giải thích nói cái gọi là người da đen lão cha năng lực vì khuôn m â u khái niệm mỗi một cái nhìn thấy người da đen lão cha tướng m ạ o người trong đầu đều sẽ cấy ghép đối phương vì chính mình p ụ thân tư tưởng khắc nội tuyệt sẽ không hoài nghi đồng thời đem đối với mình phụ thân hảo cảm không có khe hở bọc tại cái này lao cha trên thân xin nói lập tức vỗ tay một cái cánh tay nhìn xem người da đen lao cha bừng tỉnh đại n g ộ nguyên lai là như vậy lao cha khó trách những người khác gọi ngươi lao cha nguyên lai những người khác bị ngươi năng lực điều khiển đổi nhiều năm như vậy ngươi nguyên lai một mực đi làm người da đen đế quốc hoàng đế ta nói làm sao nhiều năm như vậy không có nhìn thấy ngươi g i a hòa này c ắ t tơ triệt để im lặng dù sao vô luận như thế nào đều không thể đem điều này nhận biết cho khứ trừ đúng vậy hải tử chính là như vậy người da đen lao cha mở ra tay nói bây giờ k i a phương s á n khí thế h u n g hùng chúng ta nhất định phải liên hợp lại đối kháng ngoại địch không có vấn đề l ã o ba có thể l ã o cha t ố t cha đối mặt người da đen l ã o cha trong lúc nhất thời hiện trường tất cả nhà khoa học do thái tập đoàn cùng quân chính nhân vật tập thể gật đầu nói đồng thời mừng rỡ trong lòng cha mình lại là người da đen đế quốc hoàng đế chờ đánh xong một trận chiến này không được trở thành người da đen đế quốc hoàng chữ trưởng quản một quốc gia sao đến như những người khác bất quá đều là bị l ã o cha siêu năng lực khống chế hư giả nhi tử mà thôi mình mới là hợp lý hợp pháp làm con trai một cái kia chương 393, r ă đại hiếu chương 393, r ă đại hiếu người da đen l á o cha tên tật h giô tại đại băng d i ệ t trước đó là vã lô giản đặc biệt tờ lê ơ một trong tại băng d i ệ t phát sinh một ngày trước còn tại trong trò chơi đánh n ó i tiếp nhận nòng nọc nhỏ xương h ô kết quả tại đại băng d i ệ t phát sinh lúc hắn lại thu được trước đó chưa từng có năng lực có thể làm cho tất cả mọi người nhận hắn vì ba ba bất luận cái gì có được tự ta năng lực suy tính sinh vật chỉ cần tại nhìn thấy hắn lần đầu tiên về sau liền sẽ không tự chủ được nhận nó là cha mặc dù chỉ là thu được cái thân phận này không có bất kỳ cái gì năng lực đặc thù nhưng bằng mượn thân phận vì g i à n g buộc hắn lại có thể khiêu động toàn bộ thiên hạ mọi người đều biết người da đen là không có ba ba mà hắn năng lực lại có thể đền bù cái này chống chỗ rất nhanh nương tựa theo nhận hắn làm cha thủ hạ vô số siêu năng lực giả đều bị tụ tập dưới tay hắn lượng rất lớn bình dân đối với hắn hiệu chung tại hắn người da đen lão cha dưới năng lực mỗi người đều cho rằng mình là r u ộ t con ruột những người khác bất quá là bị năng lực không chế khôi lỗi mà thôi vì vậy một cái trước đó chưa từng có bánh nướng tại dốt trong miệng và ra tại người da đen lão cha xử lý bên dưới một người da đen đế quốc thành lập đồng thời từ bỏ người da đen văn hóa tập tục đại lực đưa vào đông á hiếu đạo văn hóa rất nhanh một đám người da đen đỉnh lấy khổng tử thôn trang ạ trí mợ đẹp từng cái cổ đại tiên hiền lý luận bắt t r ư ớ c người lên đài trên tv người da đen mặc cổ chế phục trang đỉnh lấy khổng tử danh sưng vừa nói bản thân đã sớm là một người châu phi một bên tuyên truyền hiếu đạo nhị thập tứ hiếu đổ nội dung lâu dài xuyên qua đế quốc phố lớn ngõ nhỏ có thể nói là ồ đại hiếu rất nhanh tại hàng năm tẩy não bên trong h i ế u thuận liền làm tư tưởng khắc nổi giống như cấy ghép người da đen đế quốc mỗi người trong đầu sở hữu bất hiếu người tất cả đều muốn bị coi là phản quốc xử lý phạt lấy cực hình rất nhanh đế quốc liền tại hiếu đạo văn hóa bên trên thu được trước đó chưa từng có lực ngưỡng tụ sở dĩ có thể như vậy thì là bởi vì dột tuyên bố hắn mỗi cái nhi tử đều sẽ là đế quốc tương lai người n ố i nghiệp tương lai là muốn đón hắn ban tất cả mọi người đối đế quốc phụ thân dột tràn đầy hiếu thuận c h i tình bởi vì tại những cái kia chúng hắn khuôn mẫu nguyền rủa trong mắt người chỉ có chính mình mới là dột chân chính hai tử những người khác tất cả đều là bị siêu năng lực cho tệ não như vậy nhìn như tất cả đều là người nối nghiệp nhưng thì thật chân chính người nối nghiệp chỉ có chính mình cái này con ruột một cái mới lạ hiện tại phụ hoàng mặc kệ hắn chỉ là vì khảo nghiệm cùng ma l u y ệ n hắn cố ý đem hắn chuyển xuống đến rồi cơ sở bên người nhất định có vô số hoàng gia hộ vệ đội theo dõi bảo hộ hắn chờ đến tương lai một ngày nào đó chỉ cần phụ hoàng nhận rồi hắn cố gắng nhất định sẽ đem hắn một lần nữa đỡ về hoàng tử bảo tọa vì vậy tại người người đều bị quân m â u tẩy não tình hôn giới người ra đ e n đế quốc mỗi người đều vì dột công nhận mà liệu mạng mệnh cố gắng bởi vì loại tư tưởng này toàn bộ đế quốc mỗi người đều sẽ toàn bộ quốc gia coi là bản thân tài sản hiện tại chăm chỉ làm việc cũng không chính là kiến tạo già viên của mình sao cho nên toàn bộ người r a đen đế quốc bởi vì cái này ô long giống như bánh nướng người người đều phân chấn đồng bột dâng trào hướng lên cho dù là sắp tử vong vậy cho rằng phụ hoàng còn tại khảo nghiệm hắn chờ chết bố dượng hoàng vậy nhất định có thể đem hắn cứu sống nói không chừng còn có thể sớm hơn thu hoạch được hoàng vị cũng khó nói nương tựa theo bộ này bánh nướng dốt người r a đen đế quốc không ngừng, mà hướng ngoại quyết trường, không ngừng mà hướng ngoại chiếm lĩnh nhưng rất nhanh cái này quyết trương bước chân liền không thể không đình chỉ bởi vì hắn gặp hai người một cái tên là quý đông lai g i a hỏa trong mắt chỉ nhận siêu năng lực giả căn bản liền sẽ không bị huyết thống chi phối dù là bị khuôn mẫu chỗ v ặ n mẹo nhận biết nhìn thấy hắn áp b á c h năng lực khác người thời điểm cũng sẽ hướng hắn độ thủ một cái khác thì là người da trắng liên bang c a r t e r chuyện này chỉ có thể lực danh hiệu vì hạ k ỳ sinh vật g i a hỏa cũng không thể dùng phổ thông sinh vật lý niệm lý giải cho dù là khuôn mẫu ô nhiễm cũng vô pháp hoàn toàn khống chế ở nơi này hai cái tuyệt đối cường giả chặn đường bên dưới người da đen đế quốc bị ép cam đoan lãnh thổ phân chia cũng cấm chỉ hắn hết thệ tin tức dẫn ra ngoài phòng ngừa hình thành khuôn mẫu ô nhiễm lại về sau căn cứ tân quốc thám tử t r u y ề n về tin tức tại quý đông lai tự thân dạy dỗ bên dưới những cái kia tại tân quốc siêu năng lực cả đám đều triệt để không nhìn quan hệ máu mủ chỉ nhận cùng thuần túy năng lực tán đ ộ n g tin tức này để hắn vừa tức vừa bất đắc dĩ không nghĩ tới vì hạn chế bản thân bu xin quý đông lai đã vậy còn quá cực đoan không tiếc bất cứ giá nào mà giờ k h ắ c này quý đông lai ngủ say cùng với phương sán xuất hiện để hắn thấy được hy vọng cái này đã là nguy cơ cũng là cơ hội hắn hoàn toàn có thể mượn cơ hội này đánh vào mặt khác hai cái đại quốc ta nhớ được hiệp nghị của chúng ta có nói rõ ngươi là không thể bước ra người da đen đế quốc quốc t h ủ à? cắt tơ hiếp mắt nói chẳng lẽ ngươi nghĩ đem lựu i dốc đặt vào ngươi bản đồ đừng căng thẳng cắt tơ rồi khoát tay mỉm cười nói trước mắt đại gia có chung một cái đ ị c h nhân ta cảm thấy ngươi nên cần ta trợ giúp đúng vậy à, cắt tơ xin gật đầu nói ta cảm thấy cha nói rất đúng lúc này chúng ta hẳn là nghe hắn không chỉ là xin hiện trường mọi người đang nhận rộp vi phụ về sau cũng đang lo lắng như thế nào đem người da trắng liên bang cùng người da đen đế quốc sắp nhập dù sao người da trắng liên bang vị trí lại lớn cũng không bằng người da đen đế quốc hoàng tử thân phận ngồi ổn hiếu tử câm miệng cho ta các tơ lạnh lùng liếc một chút hiện trường đáng ngời ngữ khi đã có chút không nhịn được rốt sau cùng lời khuyên hiện tại cút cho ta các tơ lạnh lùng nhìn xem người da đen lao cha đây là người da trắng liên bang chính mình sự tỉnh nát q u y ế t chính là nát q u y ế t dù là người da trắng liên bang bị tân quốc thống trị cũng sẽ không cho phép các ngươi bọn này nô lệ da đen không chế đừng cho là ta không biết da tâm của ngươi ok ok ta cái này liền rời đi rốt cũng không nóng giận khoát tay n o nói bất quá ta sẽ một mực chú ý chuyện này mặc dù ngươi đối với ta có chút ý kiến nhưng nếu như ngươi thất bại ta lại không thể ngồi yên không lý đến đến lúc đó cần ta hỗ trợ ta tự sẽ xuất hiện r ồ m mỉm cười khoát tay áo bóng người chậm dãi biến mất ở giữa hư không được rồi đừng quản tra của các ngươi rồi các t ơ l ệ n h lùng nói hiển nhiên đ ố i cái kia r ồ m rất bất mãn hiện tại đem phải có vật phẩm toàn bộ chuẩn bị lên sau đó chuẩn bị ứng đối phương sán xâm lấn đi theo r ồ m rời đi không biết ba ba đi đâu hiện trường đám người thất vọng mất mát bắt đầu đ ư ờ đối rất nhanh từng cái bị thu nhận giam giữ khống chế tinh thần người đột biến bị từ liên bang các nơi trở tới gia nhập lần này nhằm vào phương sáng kế hoạch chiến lược rất nhanh phương sáng quyết định thời gian lặng yên mà qua buổi tiếp tiểu l i ê u chơi hơn nửa ngày phương sáng cũng chính thức đứng tại tân quốc chuẩn bị lên đường nhưng ở sắp trước khi lên đường c á t tơ liền đã sớm một bước ngăn ở tân quốc quốc cảnh tuyến bên ngoài giờ phút này trải qua mười giờ quốc độ tân quốc đã tiến vào bóng đêm c á t tơ bóng người k h o á t trên người ánh trăng s a ý y a sau lưng tráng kiện cái đuôi nhẹ nhàng lay động bắt đầu kế hoạch bước đầu tiên chương ba trăm chín mươi bốn đỉnh chuỗi thực vật hạ kỳ mỹ chương ba trăm chín mươi bốn đỉnh chuỗi thực vật hạ kỳ mị cắt tơ hai tay ông n ự c cứ như vậy bình bình đạm đạm lơ lửng giữa không trung tại cắt tơ trước mặt chính là tân quốc bao quát đắm chìm ba mươi triệu bình phương ngàn mét to lớn quốc thổ diện tích thân ở tân quốc quốc cảnh tuyến bên ngoài hắn lặng chờ phương sàn đến ban đêm không gió tính m ị c h phi thường hoàn toàn nhìn không ra tiếp xuống một trận diện thế đại chiến sắp ở đây lấu võ bầu trời ánh trăng dối tung ánh sao lấp lánh hào quang chiếu dọi tại cắt tơ trên thân tựa như là một cái trắng loắn xa y ỉ để hắn mỗi một cây lông tóc đều hiện lộ ra điểm, điểm ánh sáng trói lọi tại chiến đấu cái cuối cùng giờ những cái kia các nhà khoa học phát hiện phương sán ẩn tàng bí mật trong căn cứ kia tâm lý chuyên gia nhà báo cáo ngài tổng thống chúng ta giống như phát hiện phương sán vì sao lại đối với chúng ta ước định tại mười giờ sau khai chiến úc nguyên nhân gì xin tinh thần tỉnh táo rất rõ ràng bởi vì mười giờ về sau liền tới đến new york thời gian buổi sáng tám điểm kia nhà tâm lý học định lấy thức đêm sau mắt bầm tâm h nói trải qua các nơi g ư cung cấp tư liệu nghiên cứu phỏng đoán tại thái dương chiếu dọi xuống phương sán lực lượng sẽ có b u phát thức tăng trưởng nếu như p ư ơ n g sán lựa chọn trực tiếp đánh lén new y o r đương nhiên có thể đánh chúng ta một trở tay không kịp nhưng lúc đó chính là lúc ban đêm hắn khả năng không có năm chắc tại hư nhược trạng t h á i giới đối mặt chúng ta phản công vì vậy hắn cố ý chọn lựa thời gian cùng sân bãi nhìn như là cuồn g vọng tự đại kỳ thật đến lúc đó thiên thời địa lợi ngược lại là hắn càng có ưu thế thì ra là thế đây chính là phương sán tính toán sao đông đảo nhà khoa học như có điều suy nghĩ cái này nhà tâm lý học nói được lắm có đạo lý cho nên ta kiến nghị chúng ta chủ động xuất kích ngăn địch tại lãnh thổ bên ngoài kia nhà tâm lý học mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị đề nghị mười giờ sau thái bình dương vừa bận ở vào ban đêm chính là phương sán suy yếu nhất thời khắc ở nơi đó chiến đấu cũng không cần lo lắng quốc thổ tổn thương có thể yên tâm to gan tiến hành chiến đấu không dùng cố kỵ dân chúng thương vong a mặc dù có chút không có v ó đức nhưng quả nhiên thắng lợi chính là muốn không tử thủ đ o m n m è o c ắ t l ơ ở trong lòng nói mà theo thời gian một chút xíu tới gần chiến đấu thời hạn bầu trời vô số vệ tinh vậy bắt đầu từ ngoài không gian nhắm ngay nơi này một trận chiến này việc quan hệ quốc gia vận mệnh sưu tại phương sán bắt c ó c tín hiệu đối liên bang tuyên chiến về sau x ỉ n chủ động ra mặt hướng cả nước tiếp nhận rồi phương sán k ê u chiến tại thừa nhận chiến đấu về sau toàn bộ liên bang cấp tốc tiến hành rồi thời chiến quản chế nguyên bản xin l à chuẩn bị hết thể hạ màn kết thúc về sau lại để cho cả nước biết rõ chiến quả nhưng cutter lại chủ động hướng xin đề nghị để lần này chiến đấu hướng toàn cầu trực tiếp đối mặt cutter đột ngột đề nghị tưởng rằng đối phương thích sĩ diện xin không do dự trực tiếp đáp ứng dù sao chỉ cần có thể thắng cutter làm gì cũng không có vấn đề gì rất nhanh tại tam quốc an ý bên dưới một trận chiến này đồng thời hướng toàn cầu trực tiếp chỉ cần mở ra điện thoại di động liền lên tín hiệu đều có thể cách không nhìn thấy lần này chiến đấu nhìn lên trên bầu trời vô số các quốc gia vệ tinh cutter trong lòng nghiêm nghị đối mặt phương sán g uy hiếp một trận chiến này chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại muốn áp lên người da trắng liên bang sở hữu quốc vận xin coi là mở trực tiếp là hắn có lòng hư b ì n h nhưng chỉ có chính hắn biết rõ có một chiêu chưa hề sử dụng tới khủng bố tất sát chính là cần rộng khắp nhân đạo khí vận đến thi triển nếu như đến lúc đó tại cùng phương sáng chiến đấu rơi vào hạ phong lời nói cũng chỉ có thể dựa vào những vệ tinh này sử dụng ra vậy cuối cùng một thứ rồi suy nghĩ ngàn vạn hóa thành so c h u y ể n kim cương còn sáng cho ý chí đỉnh đầu ngàn vạn tinh hải chiếu dọi nhập mắt g i n g hắn giống như miêu miêu a thật đáng yêu đây là một ít n h ắ khống、ừ. ở b ư ớ c sinh chứng hóa hạng người khoác lông mang sừng chi đồ người da đen đế quốc nào đó bạn trên mạng đánh giá siêu năng lực giả nội đấu thiên phụ giết thiên minh giang sơn đánh không thông a đây là một ít tân quốc dân chúng ý nghĩ giờ phút này toàn bộ thế giới ý chí hội tụ tại cắt tơ trên thân có ái mộ thích chán ghép liên hệ buồn nôn nhưng những tâm tình này giờ phút này hết thể bị cắt tơ b à i trừ bên ngoài lấy tập trung tinh lực toàn lực ứng đối tiếp xuống sinh tử đại chiến các người nghe nói qua hạ kỳ mỹ truyền thuyết sao cái gọi là hạ kỳ mỹ chính là tạo internet trong truyền thuyết vô cùng đáng yêu mèo bọn chúng là cao quý tồn tại coi biểu tượng vũ trụ vạn vật khởi nguyên thế giới sinh ra nguyên nhân tại những cái kia tôn v ị đáng yêu hạ kỳ mì trong mắt vũ trụ sở dĩ tồn tại nhân loại sở dĩ tiến hóa phát triển ra khoa học kỹ thuật đây hết thể hết thể đều chẳng qua là vì trở thành hạ kỳ mì tự chủ cố gắng phấn đấu mà thôi chính là hạ kỳ mì cần một cái trí năng nhu thuận nghe lời hiểu chuyện tự chủ cho nên nhân loại tài năng phát triển trở thành bây giờ bộ dáng đây chính là yêu hạt t h ẳ n đạt được hạ kỳ mì chọn nhân lý luận trong lịch sử vô số nhân vật anh hùng thành công đều không thể rời đi hạ kỳ mỹ cố gắng chính là giống những cái tia hùng làng cho giống như đáng sợ h u n g thú đều bị hạ kỳ mỹ đáng yêu cho tin phục mà hắn cắt tơ chính là trong truyền thuyết siêu cấp hạ kỳ hắn mặc dù duy trì lấy nhân loại ngoại hình nhưng là hạ kỳ mỹ ở trong hạ kỳ mỹ sở dĩ như thế miêu tả chính là bởi vì hắn là sừng sững tại đỉnh chuỗi thực vật khác biệt với gốc cắt bòn sinh vật cái gọi là gốc cắt bòn sinh vật vì đó nguyên tố carbon làm cơ sở sinh mệnh hình thức cấu thành đủ để hoạt động thân thể dàn lược đơn sinh vật đơn tế bào như vi khuẩn đến nhiều phức tạp tế bào sinh vật như nhân loại đều thuộc về sinh mệnh gốc cắt bòn phạm chủ nhưng các tơ khác biệt thân là hạ kỳ sinh vật hắn vì đó hạ kỳ mì làm cơ sở tạo thành loại người sinh mệnh thể nếu như giờ phút này dùng tính hiển vi đến đối các tơ tế bào tiến hành phóng đại quan c h ắ c liền có thể phát hiện các tơ tế bào nội bộ là do lít nha lít nhít chủng loại bất đồng hạ kỳ mì ly hoa mèo không lông mèo mèo da đồn xiêm lam è o mèo mái nạc ùn bình thường nhân loại thân thể do mấy chục ngàn tỷ tế bào cấu thành nhưng các tơ thì tại bản thân mỗi một cái tế bào bên trong đều nhét vào chí ít một con hạ kỳ mì hắn có thể nhường cho mình mỗi một cái tế bào đều buộc phát ra chí ít một con hoàn chỉnh hạ kỳ mì lực lượng đây là thần miêu chấn c ụ c k ỉ n h nguyên nhân chính là như thế hắn cắt tơ chính là tuyệt đối chiếm cứ tại đỉnh chuỗi thực vật siêu cấp hạ kỳ mì một trận chiến này càng là tuyệt đối tuyệt đối sẽ không bại trận bởi vì phải là cắt tơ chế i n tử kia phương sắn sẽ trở thành từ xưa đến nay kinh khủng nhất sơ lược mèo khu tủ chiến tranh tội ác đem tội lỗi trồng chất sau một khắc điều tức hoàn tất cắt tơ hai mắt bỗng nhiên trợt trọn thể nội vô số hạ kỳ mì cùng nhau mở tỏ mắt、ha. theo một tiếng kinh thiên động địa rồng to tại đếm mại không hết tế bào ở trong lẩn chứa hạ kỳ mị đồng thời tiến vào khủng long lưng gai hình thái sau một khắc toàn bộ thế giới miêu miêu đều sinh lòng cảm ứng cùng nhau mở to mắt nhìn về phía c ắ t tơ phương hướng giống như là tín đồ tại hướng thần minh cùng bái bình thường vô số hạ kỳ mị đều hướng phía cái hướng kia phụ phục t ứ chi giờ phút này không chỉ là hạ kỳ mị tất cả sinh vật trong lòng đều có một cái ăn ý ý nghĩ cái này liền tuyệt đối là bề mặt trái đất mạnh nhất sinh vật chương ba trăm chín mươi lăm sơ lược mèo khu ác nhất tù chiến tranh chương ba trăm chín mươi lăm sơ lược mèo khu ác nhất tủ chiến tranh. h a kinh thiên động địa hà hơi âm thanh từ chấn động h o à n v ũ kia là các tơ tế bào ẩn chứa ướt vạn vạn đầu cung lưng sù lông tiến vào khủng long lưng gai hình thái hạ kỳ mị tại đồng thời hà hơi vi mô bên trên hà hơi tác dụng tại trên vi mô trực tiếp tạo thành từng t ầ n g từng t ầ n g rồi rào sóng khí từ trên thân các tơ t á n phát ra thoáng chốc các tơ đỉnh đầu mấy ngàn dặm t ầ n g mây đều bị tách ra dưới chân thái bình dương kia minh mang sóng biết chịu đến hà hơi áp bách điên cùng chấn động tại áp lực kinh khủng bên dưới nước biển cao cao tói lên h ì n thành tre k u ấ t bầu trời khủng bố só một chiêu này có thể nói khai thiên tích địa đến nay quy mô lớn nhất hà hơi không có bất kỳ cái gì công kích vẹn vẹn thông qua hà hơi liền làm thiên địa biến sắc tùy tiện liền đem một tòa thành thị triệt để lỡ úc được thật là khủng khiếp hạ kỳ sinh vật xìn trong mắt lóe lên một tia rung động cũng thật sâu nghĩ mà sợ lấy mà một trận chiến này nếu là ở washington nhà trắng đấu võ vẹn vẹn chỉ là thông qua hà hơi cũng đủ để cho toàn bộ nêu rót hóa thành phế tích tại xìn trong l ớ n tượng cái này cắt tơ là người da trắng liên bang chấn quốc người biến đã từng cùng mỗi một giới tổng thống liên bang ký kết tự chủ đ i ề u ước dùng cái này đời đời bảo hộ liên bang lớn mạnh mà giờ k h ắ c này tại tân quốc đường ven biển phụ cận theo nhấc lên ngập trời sóng thần ven bờ quốc dân nhóm trong mắt lộ ra sợ hãi k i a cao không bờ bến sóng thần trục được đủ để đem ven bờ hết t h ể kiến trúc hủy diệt thất phu nhất nộ huyết tiên ngũ bộ đế vương nhất nộ thiên hạ đổ trắng mà giờ k h ắ c này h ạ kỳ giận dữ sơn hà lập út ngay tại sóng thần sắp nuốt hết hết thẻ trước đó cắt tơ mắt dọc mánh ngưng lại chú ý tới nơi s a một thân ảnh chính lấy tốc độ cực nhanh hướng nơi này tới gần Thân ảnh kia thân thể cùng hắn không khác nhau chút nào nhưng quanh thân tỏa ra thao thiên ma diễm người đến chính là phương s á n theo tới gần chiến trường ánh mắt của hắn nhìn chăm chú trước mặt đường ven biển kinh khủng sóng thần đầy mắt h ứ n g hở đối với hắn bực này cường g i ả tới nói cái gọi là đủ để bị diệt tiểu quốc thiên thai bất quá trẻ con trò xiết mà thôi bởi vì giờ k h ắ c này phương s á n bản thân chính là hình người thiên thai chỉ là trắng nón đầu ngón tay hướng phía dưới điểm nhẹ phạm vi ngàn dặm đại khí từng khúc sụp đổ một đạo do lực trường ngưng tụ mã thành vài trăm mét thô đen nhánh của sáng liền cách mấy mét mạnh mẽ nhập vào mặt biển ông t r ư mắt b tuy theo đen nhánh lực trường dọc theo sóng thần hình dáng cấp tốc lan tràn như là thần thoại bên trong c h â n áp đông hải định hải thần trâm thuận tiện như vô hình bàn ủi cầm quần áo ủi bình chỗ đi qua nóng này sóng biển tại nạ nổ m t phương diện bị cưỡng ép neo định ước ước tấn nước biển bị cổ sáng mang theo trường hấp dẫn một mực đóng đinh tại tại chỗ nguyên bản xôi trào xoay tròn sóng lớn lại như mặt kính giống như vương ước các thơ con ngươi c ò rút lại thành dây nhỏ nhìn tận mắt bản thân n h ấ t lên d i ệ t thế sóng lớn chạy theo thái chuyển thành tuyệt đối bất động điều khắc hình trong lúc nhất thời nguyên bản đủ để d i ệ t quốc đáng sợ thiên hai tại đảo mắt lại lần nữa khôi phục không có chút rung động nào nhưng cái này cảnh tượng lại sâu sâu in vào những cái kia trực tiếp người xem trong mắt từng cái thần sắc độc dùng giống như chứng kiến thần thoại hạn thế chính là thánh kinh bên trong m ố t s ở rẽ biển t h ầ n tích chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi cái này mẹ nó chính là năm chuyển cấp bậc lực lượng sao ép siêu nhân chừng to mắt so với lúc trước những cái kia tứ chuyển mạnh không chỉ một tinh lửa điểm loại uy lực này xin t h ầ n sắc chấn động lập tức hóa thành thở dài một tiếng lúc đầu hắn còn muốn vận dụng phản vật chất bom đến nếm thử công phá phương sán phòng ngự nhưng bây giờ xem ra bất quá chỉ là vọng tưởng mà thôi tại muôn người chú ý bên trong đón ánh trăng phương sán hai tay ôm ngực trong mắt mang theo cùng ngạo cứ như vậy bay tới cắt tơ trước mặt song phương cách xa nhau ba mét b a n g vào hắn kinh người thị lực đương nhiên có thể thấy được cắt tơ đặc t h ủ tại vi mô mỗi một cái hạt nhỏ ở trong đều có vô số hạ kỳ m ỉ chính mắt lom lom nhìn mình lom lom ướp bạn mẹo thống hợp thể sao phương sán cảm thấy có thú nhìn chăm chú trước mặt Carter ngươi cái này người da trắng có chút ý tứ cho ta làm nhân sủng đi đê tiện nhân loại ngươi chẳng lẽ cho là mình có thể thắng được qua người da trắng liên bang sao Carter trong mắt chưa khinh thường chỉ là nhân loại cũng muốn nô dịch cao quý hạ kỳ mi phương sán vô tình cười cười nếu như các ngươi thật sự ăn chắc ta sẽ còn cố ý lựa chọn thời gian này cùng địa điểm sao xem ra các ngươi vẫn như cũ có chiến thắng ta ngây thơ vọng tưởng đã như vậy ta hay dùng tuyệt đối lực lượng đến đánh nát các ngươi buồn cười nào ra đi ở nơi này toàn cầu trực tiếp bên trong phương sán tự tin lời nói chuyển vào thiên gia vạn hộ trong hai các tơ liền nhìn thấy phương sán mạnh mà hữu lực cánh tay trái năm đ ấ m năm chặt toàn bộ thiên địa đều bị hắn nhiếp tại lòng bàn tay dựa vào tuyệt đối tiếp xúc cái này môn truyền thừa vô hình không gian liền giống như mềm mại v à i vóc bị phương sán chăm chú đọc lấy tùy theo đông nhiên kéo một cái xoẹt xẹt các tơ ngạc nhiên phát hiện bản thân vững như thái sơn thân thể giờ phút này chính không cách nào tránh khỏi hướng phương sán không ngừng tới gần cũng không phải là thân thể của hắn đang di động mà là theo không gian bị lôi kéo toàn bộ thế giới đều hướng phương sán di động không chỉ là hắn xa xa n g a sơn phong cực đại đảo nhỏ vùng biển vô tận đều ở đây không gian lôi kéo bên dưới cùng phương sán rút ngắn khoảng cách giờ k h ắ c này thật giống như toàn bộ tiên h địa đều ở đây lấy tôn này mà thần làm trung tâm ở nơi này lôi kéo bên dưới kia nhìn như xa xôi vạn mét khoảng cách trong nháy mắt liền tới đến trước mắt hai nước nhìn qua không cách nào tránh khỏi hướng nơi này đến gần các tơ phương sán cánh tay phải r ơ lên cao cao tại rất nhỏ dừng lại sau bỗng nhiên đưa ra â m â m tại các tơ trong mắt nắm đấm này giống như gánh chịu một quốc gia giống như nặng nề đối mặt cái này xé nát tiên địa đủ để diện thế một quyền con ngươi của hắn có rút lại thành dây nhỏ quên thân ức bạn trong tế bào hạ kỳ mì đồng thời sù lông gào rú trong chốc lát các tơ thân thể lăng không treo ngược toàn bộ trên đ u ổ i phải đến bằng ức bạn hạ kỳ mì đồng thời phát lực chính diện mạnh khang cái này diệt thế m ộ t k ích tại quyền cước va chạm trước mắt bộ phát dư âm giống như ngàn vạn vũ khí hạt nhân đang lăng không nổ vang kinh khủng xung kích tại s ắ p hủy diệt nhân loại trước liền bị phương sán lực t r ư ờ n g bớt lên tùy theo thì là một tiếng nói h nói h nghẹn ngào từ các tơ chân chuyển đến mặc dù phương sán vẹn vẹn chỉ là trạng thái bình thường tiện tay mức ích nhưng cái này vẫn tại các tơ chân tạo thành nhất định lượng tương thế giờ khác này không biết gửi ở cắt tơ chân nhiều ít hạ kỳ m ỉ trực tiếp bạo liệt mà chết lúc này mèo rơi như mưa phỏng đoán cẩn thận đến trăm bạn mà tính miêu miêu đổ vào một q u y ề n này bên trên chỉ là một q u y ề n tại sơ lược lông khu trong lịch sử phương sán sợ sẽ thu hoạch được mạnh nhất trong lịch sử ngược mèo tù chiến tranh s ư n g hảo kính giã phương sán nắm tay cười gần nói ngươi cái này mèo ta nuôi định nếu như tiếp xuống ngươi còn không đồng ý thần phục lời nói ta liền mạnh mẽ đánh tới ngươi đồng ý mới thôi dứt lời phương sán tay phải đông nhiên nắm chặt cắt tơ đánh tới cánh tay phải đang muốn lại đánh ra yêu mèo không hối ậ n chật được hắn lại cảm giác được tay mình cổ tay có chút đấm nói túi đầu như thế xem xét chẳng biết lúc nào rõ ràng là bản thân nắm chặt c ắ t tơ thủ đoạn nhưng giờ phút này cánh tay của mình lại bị đối phương cầm ngược tùy theo phương sán bên thai truyền đến một tiếng nhẹ nhàng thì thầm ngươi chẳng lẽ không biết hạ kỵ bị là chất lòng sao chứ ba trăm chín mươi sáu ngươi trước bật hắc vậy ta vậy không diễn chứ ba trăm chín mươi sáu ngươi trước bật hắc vậy ta vậy không diễn hạ kỵ bị là chất lòng phương sán trong mắt lóe lên một tia nghĩ hoặc lập tức nhìn về phía bị cát tơ bắt được cánh tay phải ở hắn thị lực bên dưới đối phương mỗi một cái tế bào đều ở đây giống như cá thể giống như tách rời cùng cải biến vị trí tựa như t một nghìn loại này thể lòng kim loại người máy thì ra là thế phương sán trong mắt lóe lên một tia giật mình hắn còn tưởng rằng trước mặt các t e r chỉ là đơn thuần vô số m è o tụ hợp thể mà thôi nhưng kỳ thật chân tướng cũng không phải là như vậy thời khắc này các t e r nhưng thật ra là hạ kỳ m ỉ cái này khái niệm cụ thể hóa cho nên thời khắc này các t e r có được đại chúng nhận biết ở trong một chút đối m è o năng lực đặc thù mà không chỉ là khí lực lớn mà thôi cụ kỷ như mẹo là chất lòng cái này một nhận biết giờ phút này c ắ t tơ trong thân thể mỗi một cái tế bào đều có thể tính là một cái độc lập miêu miêu cá thể đối lãi nếu như đơn độc đem hắn cái nào đó tế bào tách ra kia trong tế bào hạ kỳ mỹ có thể trong nháy mắt hóa thành một con cùng bình thường mèo tương đối hình thể cùng loại văn cụt man bên trong màu đen tinh trùng loại kia tụ hợp tính khái niệm sao phương sán nội tâm như thế phỏng đoán cái này hạ kỳ sinh vật sợ rằng tụ là một đồ mèo tản là đầy thiên miêu chỉ cần lưu lại bất kỳ một cái nào mèo tế bào không coi là tử vong quả thực chính là trung cực nhịn sát vương phương sán trên mặt lộ ra một tia ý vị sâu xa tiểu dung khó giết vừa vạn áo c u t t ơ nắm thật chặt phương sán cánh tay phải thể nội ức vạn hạt nhỏ đồng thời bộc phát đem phương sán thủ đoạn nạn răng rắc rung động hắn một mái tóc vàng lóng m ố a loạn trên mặt tròm dâu có chút rung động vu x u ẩ n phạm nhân liền cảm nhận được trong truyền thuyết hạ kỳ sinh vật khủng bố đi nương theo lấy lời nói tại phương sán ánh mắt kinh ngạc bên trong c u t t ơ nguyên bản thua xa với hắn lực lượng liên tục tăng lên đến từ toàn cầu mấy tỉ yêu mèo người cùng nhiệt chấp n i ệ m rót thành dòng lũ rót vào thân thể phương sán trợt cảm thấy thủ đoạn chuyển đến sơn nhạc đấu đã giống như cự lực vân, vân. Loại khí tức này là... tại phương s á n ngoại ý muốn phát rất được thời khắc này cả tạ nạ kéo lên lực lượng kinh khủng bên trong có đại khái chín mươi lăm cùng hắn đồng nguyên đối mặt phương s á n ánh mắt cát tơ khó chịu nói mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng đây chính là thiên hạ yêu mèo nhân sĩ lực lượng ta một loại trong đó năng lực tên là yêu mèo không hối hận người thiên hạ càng là yêu mèo căn cứ yêu thích trình độ ta tương ứng có thể thu hoạch được những cái kia yêu mèo nhân sĩ gia trì nếu như là đem mèo yêu đến so với mình sinh mệnh còn trọng yếu hơn ta càng là có thể thu hoạch được những cái kia mèo nô một trăm lực lượng mặc dù căn cứ người đối hạ kỳ mị yêu thích trình độ ta chỉ có thể phục chế trên người ngươi hai mươi lực lượng nhưng bởi vì thực lực ngươi tổng lượng quá mức khổng lồ từ trên người ngươi đạt được lực lượng vẫn như c ũ vượt trên toàn bộ trên địa cầu yêu miêu nhân sĩ tổng cộng thiên địa là như thế thiên vị chúng ta hạ kỷ sinh vật mà giống như vậy đặc thù lực lượng ta còn có được không chỉ một lực lượng điên cuồng tăng trưởng c á thơ nắm đấm toàn lực hướng phương sán đánh tới ước b ạ n hạ kỷ mỹ toàn cầu m è o nô phương sán hai mươi lực lượng kết hợp một quyền này dưới một kích này dù là thiên địa sợ rằng đều muốn biến sắc tại phương sán trong ánh mắt một quyền này thế như lưu tinh chính đối mặt của hắn tụ lực đánh tới nắm đấm va chạm ở giữa trên thái bình dương không nổ tung ra khủng bố gió bão nhấc lên ngàn vạn sóng thần tùy theo lại bị lực t r ư ờ n g bớt lên lại về sau trước đó chưa từng có vật lộn ở nơi này trên thái bình dương không bắn ra tân quốc đường ven biển quan c h ắ c c h ạ m cảnh báo đột nhiên vang năng lượng số ghi lượng cấp đột nhiên kéo lên tích khắp thiên miêu ảnh cùng phương sán đen nhánh quyền cương xoắn làm ộ t đoàn giống như thôn phệ hết thể ngốn đột vòng xoáy nếu như không phải hữu lực trận chấn áp triệt y ê u tiết lộ ra dư âm đều đủ để, để thiên địa vỡ vụn một phương quốc gia vỡ diệt nhưng càng đánh phương sán càng là cảm thấy có chút không đúng bởi vì tích không chỉ là lực lượng tại đề cao liền ngay cả tốc độ phản ứng vậy không k é m cỏi thậm chí vượt qua chính mình tại lấy mấy ngàn lần m ạ c h quyền qua c ư ớ c lại ở giữa đối phương hành động không chút phí sức phát hiện sao hạ kỳ h ủ phản ứng thần kinh tốc độ là người gấp bảy n g ư ờ i ở đây thần kinh phản xạ phương diện liền tuyệt đối vô pháp ngăn cản ta giã các t ơ tại tuyệt đối khoái công ở trong c ư ờ i nói đang muốn đắc ý nhưng tại hạ một khắc meo một tiếng hét thảm lên tiếng lại là phương sán tử cản k h ô n đại na gì tầm thứ bảy chỗ bóc ra thế thân một cất hung h ă n g đá vào bụng của hắn đem hắn cả người đã run dày cái này đều cái gì phân quái a phương sán im lặng nếu không phải mình cũng là phân quái đều muốn tố cáo đã ngươi muốn phục chế ta lực lượng vậy thì liền t ù y tiện ngươi rút được rồi có bao nhiêu cầm bao nhiêu phương sán nết miệng cười nói sau một khắc khủng bố vô biên khí thế t ừ trên người hắn bạo phát đi ra tại các tơ rung động ánh mắt bên trong bản thân từ trên thân phương sán phòng chế lực lượng càng ngày càng kinh khủng gấp đôi gấp năm lần gấp mười gấp hai mươi lần mẹo con cảm giác như thế nào a ngươi t ừ trên người ta chỗ phòng chế cái này một thân lực lượng phương sán cười c ầ n nói ngươi phản ứng không phải ta gấp vậy sao vậy liền nếm thử tránh ta mũi nhọn đi giờ phút này triệt để giải phóng y di thần trạng thái toàn thân bị y đi thần c h ú tầng thứ năm màu xanh chính tự vẫn quanh m ẹ n m ẹ n trước mắt phương sán lực lượng liền bạo tăng đến trạng thái bình thường ba mươi hai lần cái này trị số bành trướng so thị trường chứng khoán còn kịch liệt đáng sợ cường giả khí thế t ố t thẳng vào mặt giờ phút này cutter đã triệt để n g â y dại rõ ràng bản thân phòng chế lực lượng vậy đồng bộ gia tăng rồi mấy lần nhưng căn bản là vô pháp cùng phương sán sánh v a y người này toàn lực đến t u ộ t cùng khủng bố đến mức nào ngây người ở giữa phương sán bóng người đã hóa thành tàn ảnh hướng cutter c ư đi hãn quyền phải tùy ý kéo về phía sau không gian lại mặt nắm đấm nơi thu gọn ra giống như, như lỗ đen kỷ điểm kia là lượng rất lớn lực trường áp súc mà thành khủng bố m ộ t quyền tiếp được rồi mèo con nắm đấm đưa ra trước mắt mặt biển bị khí áp bổ ra ba trăm cây số khe ránh lộ ra đáy biển nhàm tương sôi trào bực sâu các tơ ước b ạ n trong tế b à o hạ kỳ m ì tập thể sù lông gào rú thể l ò n g thân thể hết sức né tránh lại tại tiếp xúc q u y ề n phong n é á mắt trong miệng tuôn già kim hồng sương máu phát ra ngàn b ạ n hạ kỳ m ì đồng thời trôn vùi dê l n gì quá chậm quá chậm quá chậm phương sáng chân trái hóa thành tàn ảnh quất ngang mà ra tâm khí quyển bị kéo ra kéo dài ngàn g i m âm bạo mây c ắ t tơ tế bảo gây dựng lại tốc độ căn bản không kịp ứng đối phần eo trở lên thân thể tại s ó n g xung kích bên trong bị thương nặng tại giống như thiên địa va chạm bên trong c ắ t tơ thân thể mắt thấy muốn bay tứ tung mà ra lại bị phương sán nắm đuôi mèo mạnh mẽ kéo ngừng ngươi có thể chạy đến đâu đi phương sán cười gằn tùy theo tuyệt đối tiếp xúc cùng áp lực trường cùng xuất hiện đem chuẩn bị biến hình chạy trốn mèo vĩ sinh sinh cố định tại lòng bàn tay ngươi không phải có thể trốn sao trốn một cái cho ta xem một chút lời nói chưa dứt b a khỏi tâm tướng một quyền đâm bên trên các tơ phần bụ một quyền này nhanh như b u ô n lôi tại gấp bảy phản ứng trước mặt c á t cơ chỉ có thể thân thể lại không cách nào tránh né vô biên vĩ lực bên dưới c á t cơ trong miệng phun ra một n g ụ m máu tươi phần lưng cao cao nổi lên một quyền này đem hắn cả người mạnh mẽ đánh ra khủng long lưng gai hình thái nhưng thân thể còn chưa quăng bay đi lại một lần nữa bị phương sán mạnh mẽ kéo về g i ắ t lấy cái đôi tại c á t cơ sợ h ã i đến không phạ hạ khí trong ánh mắt vô tận đánh liên tục bắt đầu rồi chứ ba trăm chín mươi bảy đều ở trong lòng bàn tay vướng như thái sơn chứ ba trăm chín mươi bảy đều ở trong lòng bàn tay vướng như thái sơn ầm ầm ầm ầm ầm trên địa cầu kịch liệt chấn động âm thanh để hơn phân nửa địa cầu đều có thể nghe rõ trên bầu trời thái bình dương nước biển l a n l ộ t cơ hồ muốn đem sơn hải phá tan các tơ vô số lần bị phương sán đánh bay ra ngoài lập tức lần nữa kéo về tiếp nhận đ ẩu tả không đủ nhanh không đủ nhanh còn chưa đủ nhanh phương sán nắm đấm bung ra tàn ảnh trong mắt tràn đầy ngang ngược cùng vẻ hư n g p h ấ n đ á y mắt tràn đầy treo tức giờ phút này hai con mắt của hắn đỏ cơ hồ muốn nhỏ máu từ khi vì tu luyện tất tội hiển ma điện dẫn đến kim sắc xiển xích đứt đoạn về sau phương sán phát hiện mình phi thường dễ dàng tiến vào kích động trạng thái trở nên hơi có chút bạo ngược người phản ứng đâu né tránh a một lần nữa né tránh a ha ha ha ha giờ k h ắ c này ở trong tay hắn c á t tơ liền giống như lực đàn hồi cầu một dạng không ngừng bị ẩu đả nếu như không phải c á t tơ có bản thân hai mươi lực lượng tăng thêm phương sán là yêu mèo người giờ phút này nóng lòng không đợi được cố ý thu phục cái này hạ kỳ bì không phải bật hết h ỏ a lực phía dưới cái này c á t tơ căn bản là không chịu nổi hắn so dãy núi còn trầm trọng hơn năm đấm mà kinh khủng này một màn thông qua cao tốc nhiếp ảnh thiết bị trực tiếp ra ngoài đúng là gì thường bạo ngược lạn hoạt vương gãi gãi đầu cái này hạ kỳ sáng ngược hạ kỳ m ị xem ra làm sao so ép siêu nhân còn biến thái lời của hắn lập tức đưa tới một đám năng lực giả tán thành không thể đợi thêm nữa người da trắng liên bang bên trong xin có chút lo l ắ n g nói thừa dịp hiện tại cắt tơ cùng phương sán đang k ị c đấu đến tiếp sau thủ đoạn lập tức thi triển đây không phải ngược s ắ t sao nói kịch đấu là cho bản thân mặt mũi đúng không nhân viên nghiên cứu trong lòng nhà rãnh nhưng vẫn là gật đầu bắt đầu chấp hành kế hoạch chấp hành a kế hoạch nhân viên công tác hô lớn nói cái gọi là a kế hoạch thì là thông qua không gian năng lực giả tại cắt tơ trên cánh tay lưu lại không gian neo nhờ vào đó có thể đem cây kia màu xanh đồng xương ngón tay truyền t ố n g đi qua mà ở kia đoạn màu xanh đồng xương ngón tay phía trên cũng bị năng lực giả thực hiện năng lực dễ tan trong nước có thể thông qua va chạm đem chọn đoạn xương ngón tay dung nhập bất luận cái gì phân tử nước bên trong mà cơ thể người bảy mươi đều là do nước tạo thành mặc dù không biết phương sán loại này bên ngoài thân độ cứng cùng sao nịu trồng tương đối thân thể những cái kia nước đến tột u cùng là cái gì hình thái nhưng tám thành sẽ không siêu thoát chất lòng phạm chủ chỉ cần để xương ngón tay cùng phương sán thân thể dung hợp sẽ không t h c h lợi tại trả giá triệt để tổn thất một cây xương ngón tay lại giới về sau chỉ cần không không bốn giây liền có thể đem hắn chuyển hóa thành trụ cột nhất vết gì đồng nhân nhưng mà này còn vẹn vẹn chỉ là a kế hoạch mà thôi người da trắng liên bang vô số siêu năng lực giả nhiều như nước biển dù là kế hoạch này thất bại còn có kế hoạch b c kế hoạch d kế hoạch chỉ cần tại cắt tơ phối h ợ p xuống có một lần thành công chính là phương sán giờ chết sau một khắc một đoạn thanh đồng đúc thành xương ngón tay đã sớm chuẩn bị tốt theo c h ỉ n h đoạn xương ngón tay bại lộ trong không khí đầu ngón tay chạm đến không khí hóa thành đồng cắt bã không đứt rời rơi xuống đất phát ra nhọ vụ thanh âm nhà khoa học nhìn xem không gian năng lực giả cảnh cáo nói đ i nhớ hàng vạn hàng nghìn không muốn chạm đến đầu ngón tay không phải thân thể của ngươi sẽ ở nháy mắt biến thành thỏi đông tên bia không gian năng lực giả trịnh chọn gật đầu tùy theo cẩn thận từng ly từng tí nắm xương ngón tay và en sau một khắc vô hình không gian ba động chuyển đến chỉnh đoạn xương ngón tay lập tức biến mất thông qua không gian c h u y ể n tống thuấn di đến cắt tơ bàn tay neo định điểm lên cơ hội cảm nhận được lòng bàn tay trọng lượng cắt tơ trong mắt tinh quang nổ bắn ra quay thân cánh tay phải hóa thành lưu tinh hướng phương sán đầm tới nhưng ở xuất thủ trước một đạo hắc mang nổ bắn ra mà ra nháy mắt xuyên qua cắt tơ cánh tay phải mèo, một tiếng hạ kỳ trong tay xương ngón tay rời tay a lạc nha lạc m è o con sẽ còn bản thân đ i ê u đồ vật trở về căn này xương ngón tay không sai ta liền thay ngươi nhận phương sáng cười lắc đầu trong tay thêm ra một cái hộp đồng ngón tay giữa xương chứa vào trong đó cái này sao có thể cái này không nên a các thơ kiếp sợ chừng to mắt lập tức phát hiện không đúng phương sáng dù là phát hiện hằn đánh lén làm sao có thể liếc mắt nhìn ra kia xương ngón tay năng lực nguyên lý cung cấp tốc móc ra hộp đồng đem thu nhận đâu ngươi nhìn trộm chúng ta các t ơ nhịn không được chất vấn lên tiếng nhanh như vậy liền bị phát hiện a phương sáng tiếc nuối nói b ố n còn nghĩ lại trêu đùa người một cái không sai các ngươi bất luận cái gì năng lực ta đều rõ như lòng bàn tay bất luận là năng lực phối hợp vẫn là thảo luận ta đều nghe rõ rõ r à n g r à n g các tơ các ngươi kế hoạch tiếp theo chính là dùng ác ma chi huyết đến để cho ta bạo thể má chết đi phương sán t r e o tức lời nói tại toàn bộ trên thái bình dương không nổ tung tùy theo thông qua trực tiếp chuyển vào n e w York bên trong trụ sở dưới đất bộ làm cho tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ r à n dạng cái này sao có thể nơi này chính là cùng ngoại giới chân không cách tâm kê phương sán làm sao có thể biết rõ xin triệt để phá phòng nói vừa nghĩ tới bọn hắn vừa rồi thảo luận toàn bộ bị phương s á n cho nghe tới quả thực cùng thẳng hề chân tướng chỉ có một chúng ta bên trong r a gian thế Giờ dễ nọ sắc mặt âm c h ầ m liếc nhìn toàn trường lập tức hiện trường các vị người người cảm thấy bất an bọn hắn vĩnh viễn sẽ không biết rõ đúng là mình đem đây hết thẻ chân tướng thổ lộ mà ra phương s á n tam chuyển truyền thừa thiết lập mục đích đại bộ phận là vì tiếp xuống đột phá tứ chuyển truyền thừa mà làm nền nhưng trong đó còn có một một phần nhỏ chính là vì nhằm vào siêu năng lực giản này một đám thể mà thiết chí chỉ có thân là siêu năng lực giả phương sán mới rõ ràng những ngày siêu năng lực giả năng lực có bao nhiêu quỷ quyệt khó lòng phong bị lúc nào cũng có thể lại bởi vì nhất thời ngoại ý muốn mà chịu đến một chút kỳ kỳ quái quái năng lực kiềm chế lúc trước hạng hoành đô tứ chuyển tu vi chính là bị một cái tổn thương cùng hưởng siêu năng lực giả cho liều chết khó đảm bảo về sau cũng có năng lực giả thức tỉnh năng lực như vậy chuẩn bị cùng hàn bạo cho nên tại siêu năng lực giả trong chiến đấu tình báo chính là tương đối quan trọng theo tên thật tiếng vọng truyền thừa hiệu quả bị triệt để mở ra toàn bộ thế giới bên trong sở hữu phun ra phương sán cái này từ đồng thời ngôn ngữ chỉ hướng phương sán bản thể mà không phải cái khác cùng tên người lời nói toàn bộ đều bị phương sán cảm giác trong chốc lát nevê kép jord washington a z i liban phương sán tuyệt đối tiếp xúc chỉ cần có thể quan c h ắ c liền có thể trái lại vậy ảnh hưởng giờ phút này mỗi một cái tại lời nói ở trong đề cập phương sán người đều sẽ tiếp nhận phương sán ước chừng một phút xem diệt dù sao hắn nhưng không có ngốc đến mức vô cớ đem chính mình bại lộ tại đủ loại siêu năng lực bên trong đây quả thực so trực diện ngũ c h u y ể n còn nguy hiểm mặc dù có khổ tận cam lai cam đoan thắng lợi nhưng bị làm được chật vật nhưng không ước nguyện của hắn sở dĩ ước hẹn chiến cho đối phương thời gian liền đem sân nhà bao quát tại chính mình trường khống ở trong thời gian trở lại trước đây không lâu xuất hiện ở new york trụ sở dưới đất cát tơ đem ánh mắt nhìn về phía nhà khoa học hiện tại thời gian có hạn m ờ i các ngươi mau chóng đem sở hữu nhằm vào phương sán kế hoạch cáo chi ta theo tên thật p h u n ra ngay tại bồi tiểu l i ế u chơi của phương sán khỏe miệng có chút n í t lên ngươi vừa rồi nói phương sán đi liền để ta người trong cuộc này cũng tới ngay một chút các ngươi sau này chuẩn bị làm sao đối phó ta đi chương ba trăm chín mươi tám thắng bại ngay tại một máy mắt chương ba trăm chín mươi tám thắng bại ngay tại một máy mắt sừng sững tại trên không trung phương sán lấy ánh mắt đùa c ợ t đối m ặ t các tơ cho tới nay hắn đều ôm làm hết mình a n thiên mệnh ý nghĩ tới làm việc hết sức đem chính mình đủ khả năng làm sự tình đều làm tốt còn dư lại hết thể liền đều giao cho thiên mệnh đến ăn bài dù sao khổ tận cam lai có thể để cho thiên mệnh tại hắn vì vậy cho tới nay hắn đều mọi việc đều thuận lợi bất quá vẫn là có một chút nho nhỏ khuyết điểm phương sán trong lòng suy nghĩ lấy bởi vì giờ khác này hắn hoàn toàn không cảm giác được người ra đen kia đế quốc hoàng đế chỗ vị trí từ khi tên kia đột ngột xuất hiện ở new job trụ sở dưới đất để cập tục danh của hắn về sau liền rốt cuộc tìm không thấy tên kia tung tích quả thực tựa như thần ẩ n lên không có cái này người đồng d ạ n g là trốn ở trong dị không gian sao phương sán suy đoán bởi vì hắn tam chuyển truyền thừa vì chiều rộng không thể không hy sinh chiều sâu cho nên chỉ có thể lắng nghe cùng một mảnh thời không ở trong thanh âm. Vì thế một thời cần cùng chỗ một phiến thời không, chỉ chỗ âm, vì dù là cách một cái tinh hệ cũng có thể sinh lòng cảm ứng nhưng nếu là cách một mảnh khác thời không trốn dị không gian bên trong liền phải hắn lên tới tứ chuyển về sau truyền thừa lần nữa tăng lên tài năng cảm ứng được hiện tại tên kia nhất định là nút trong bóng tối nhìn ta đi phương sáng cảm thụ được kia càng ngày càng mạnh cảm giác nguy cơ đối phương xuất thủ hẳn là ở nơi này một đoạn thời gian bên trong dù sao hiện tại người da trắng liên bang thủ đoạn ra hết mắt thấy là phải chiến bại nếu như cái kia dồn còn không ra chờ chút sợ là một người một cây chẳng chống bước nhà cũng không biết cái kia dồn sẽ chuẩn bị thủ đoạn gì tới đối phó ta suy nghĩ một chút xíu thu liễm phương sáng nhìn nơi xa thần sắc v bể o à i sắc mặt tâm trầm hạ kỳ vẫn là không đầu hàng sao hiện tại ngươi thủ đoạn dùng hết đã không hồi t i ê n tri đ ư rồi còn không có dùng hết các tơ nhìn chăm chú phương sán gần t ừ n g chữ ngươi cho rằng cao quý hạ kỳ sinh vật cũng chỉ có lực lượng như vậy sao còn có cơ chế phương sán sơ sơ ngạc nhiên cái này hạ kỳ thật là có điểm siêu mẫu đang muốn nói chuyện bên cạnh không gian ở trong đống nhiên xuất hiện một tia ba động đến rồi phương sán ánh mắt ngưng lại lại nhìn thấy một cái màu đen điểm nhỏ trống rỗng xuất hiện ở bên người cung cấp tốc hướng ngoại mở rộng tia đen nhánh sâu không thấy đáy ngay cả tia sáng đều bị v ẩ n bẹo nước hết giống như lỗ đen bình thường c à n thụ được màu đen điểm nhỏ càng ngày càng rõ ràng không gian ba động thật giống như toàn bộ thời không đều bị chia cắt bình thường một khi phương sán thân thể bị cái này chia cắt thời không b a o khỏa ủy biết về sau sẽ phát sinh cái gì hiện nhiên cái kia đen nhân hoàng đế là muốn thừa dịp hắn phân thần lúc đến nối với hắn tiến hành đ á n h lén bất quá chỉ bằng loại này thời không cắt chém tốc độ sợ rằng còn không có xuất động ta đã sớm chạy ra cách xa v ạ n d i ả m đi phương sán chắc chắn nói thiên kia tuyệt đối còn có chuẩn bị ở sau cũng chính là tích tắc này phương sán lui lại tốc độ trì trệ vậy mà tại cái này phương nguy cơ chiến trường ở trong ngoài ý muốn thất thần tại các tơ ánh mắt kinh ngạc bên trong phương sán bên cạnh t o á t ra điểm nhỏ cấp tốc mở rộng tựa như có thể thôn vệ hết thầy Mà muốn phương sán lúc đầu tuy r trệ, trạng a n nẽ bóng người nháy đỉnh thần, ngơ ngác nhìn h hai thái thất lại tại lâm mắt mắt vào q a kia a điểm đen đem thân thể một mở m rộng, thân nuốt chút hết. xíu mà phương sán ngay từ đầu liền làm phương tránh được sán ngay liền động. ra từ đầu cử vậy ì v mặc dù lùi lại tốc độ đ ạ i giảm nhưng là vẹn vẹn chỉ là tay trái cánh tay bị n u ố t hết t u y theo vẫn giấu kín ở trong bóng tối người da đen lao cha giờ phút này người khoác hoàng bảo bóng người đột ngột xuất hiện hắn thân mang đ ế hoàng long bảo tay phải cầm một thanh phản xạ ánh sáng nhạt hai triệu t i ể u kiếm trôi này kiếm bản thân không có chút nào đổ dày từ mặt bên đến xem lời nói phản p h t tần hình Mà vừa nói hắn còn đội vàng nhìn về phía c ra t t e r nói thất thần làm gì nhanh lên à thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn chúng ta một đợt đem hắn chơi chết muốn lên sao nghe dồm lời nói cutter trong lòng dâng lên do dự nhìn phía xa không nhúc ních lơ lửng giữa không chung bóng người có một tia muốn động thủ xúc động nếu như lúc này đ á n h lén b ă n g vào bản thân lực lượng ba g i â y bên trong đem phương sán thân thể đánh thành centimet lớn nhỏ mảnh vỡ hẳn không có vấn đề mặc dù muốn cùng d ố n người da đen này một đợt hành động có chút hao tổn tôn nghiêm của mình nhưng nếu là đem phương sán cái này đại địch g i ế t chết nói tại các tơ lâm vào do dự thời điểm xa xa phương sán trước một bước ý thức hành động thân thể vừa xài bước ra toàn bộ thế giới đều ở đây dưới chân của hắn gầm thép mặt biển trực tiếp bị phương sán dậm chân hình thành pháo không khí bước ra kéo dài mấy ngàn dặm ló mực sâu tại mặt biển gánh chịu bên dưới phương s á n thân thể trong nháy mắt kéo gần lại cùng rồi khoảng cách lập tức mạnh mà hữu lực cánh tay phải gắt gao kẹp lại rồi c á i cổ làm sao có thể ngươi nên đang ngẩn người vô pháp động đậy mới đúng d ộ một mặt kinh dị mà nhìn xem nam nhân trước mặt tại kiềm chế ở hắn về sau phương s á n thân thể liền không nhúc đích vẹn vẹn chỉ là dùng tầm tướng đem hắn tứ chi gắt gao trói buộc hắn muốn nếm thử trốn vào dị không gian tiến vào hư hóa trạng thái nhưng dù là ở vào thời không khác nhau lại như cũng bị phương s á n gắt gao kiềm chế ở phải biết hắn hư hóa thế nhưng là vẹn vẹn chỉ ở hiện thực ở trong lưu lại tàn ảnh mà thôi căn bản cũng không khả năng bị đ giờ phút này ba giây thời gian t r ợ t lóe lên chờ phương sán lấy lại tinh thần lúc nhìn thấy trước mặt cái này toàn thân đỏ đèn bóng người bị bản thân chỗ bắt lấy đồng thời bản thân toàn bộ cánh tay trái tận g ố c mà đ ứ t không biết tung tích cuối cùng câu đi ra phương sán nhìn xem nam nhân trước mặt trên mặt lộ ra mỉm cười hài lòng một trận chiến đấu đem hai nước cao nhất có thể lực người đều đánh băng cuộc mua bán này có thể hái hòa được rồi siêu năng lực tác chiến vẫn luôn là tình báo chiến phương sán muốn nghe nóng hiểu rõ dồm năng lực mà dồm tự nhiên cũng muốn hiểu rõ phương sán truyền thừa mặc dù không rõ ràng r ộ t sẽ dùng dạng gì năng lực tới đối phó bản thân nhưng r ộ t cũng không còn nghĩ đến phương sán sẽ có tuyệt đối tiếp xúc dạng này c h u y ể n thừa chớ nói chi là r ộ t xem nhẹ lúc trước đối mặt vương bằng lúc phương sán dù là tại thôi miên trạng thái dưới vậy vẫn như cũ có thể bằng vào bản năng của thân thể làm việc cho dù là n g ư ờ i người phương sán thân thể cũng có thể trước ý thức một bước đem địch nhân cho đánh nổ. hai điểm này đỗng nhiên trực tiếp khóa được rồi bại cục chỉ cần tại lộ diện nháy mắt không có giải quyết phương sán chờ đợi hắn đúng là bạo chết kết cục dù sao các loại, loại loại cơ chế chỉ có thể mưu lợi phương sán so sánh ngũ chuyển trị số mới là lực lớn gạch bay chính đạo hiện tại người chạy không thoát người da đen đế quốc hoàng đế phương sán n ế t miệng cười nói có thể có thể tha ta một m ạ n g không dũng sợ h a i nói mặc dù thân thể tại lực trường khống chế bên dưới vô pháp đ ộ n đậy nhưng vẫn là nghĩ bằng vào bản thân chúng sinh phụ thân khuôn mẫu dây rủa nữa một lần dù sao ta thế nhưng là người cha ruột phụ thân phương sán ngữ khí lạnh lùng vô cảm tình nói ta nhưng không có một người da đen trang hoang chương ba trăm chín mươi chín hà hơi trở về chương ba trăm chín mươi chín hà hơi trở về làm sao có thể dù một mặt khiếp sợ nhìn xem phương sán tại chúng bản thân nhận cha khuôn mẫu về sau phương sán vậy mà phủ nhận mình là cha cái này sao có thể đối với lần này phương s á n cười lạnh nói ngươi năng lực ngay cả b e n đường chó đều biết ta làm sao có thể không đề phòng vì phòng ngừa bản thân không hiểu thấu nhận cái trang hoang toàn bộ quá trình chiến đấu phương sán toàn bộ hành trình đều không phải dựa vào con mắt để chiến đấu mà là thông qua cải tạo thân thể hình thái làm ra cùng loại loài rắn hồng ngoại giác quan phối hợp siêu trực giác giờ k h ắ c này ở phương sán cảm giác bên trong trước mắt d ộ t chỉ là một hướng ngoại tản ra nhiệt lượng hình người sinh vật mà thôi căn bản thấy không rõ khuôn mặt mà ở tân quốc cùng người da trắng liên bang trực tiếp bên trong lạn hoạt vương đám người giờ phút này toàn bộ đều là dùng ánh mắt lạnh như băng tập thể nhìn chăm chú lên trong bức tranh nội dung lấy hai nước phát đạt kỹ thuật đã sớm có thể làm được thời gian thực ai chỉnh ả n h rồi cho nên bọn hắn t ạ i đưa vào r ồ m hình tượng số liệu về sau đem trực tiếp ở trong nội dung toàn bộ dùng ai đổi thành một cái khác bộ hình dáng lại phóng xuất bằng không cuộc chiến đấu này xuống tới toàn thế giới nhân dân trên đỉnh đầu sợ rằng muốn thêm ra một cái trang hoang gắt gao bóp lấy ruột cổ phương sán trên mặt xuất hiện một tia bạo ngược tiêu d u n g dũng còn muốn tiếp tục giấy ruột h â n thể lại giống như bị máy thủy áp ép nổ cà chua đỏ tươi chất lỏng băng từ phía no một sát na này nhìn xem trực tiếp ở trong một màn này toàn bộ người da đen đế quốc đều phát ra bén nhọn nổ đùng mỗi một người da đen đều vô cùng đau đớn nhìn xem trong bức tranh phụ thân của mình bị giết chết phương sán thời khắc này cử động nhưng lại tương đương đem sở hữu người da đen đế quốc mỗi một cái dân chúng cha toàn bộ tiêu diệt từ đây phương thế giới này bên trong người da đen không có phụ thân truyền thuyết đem lần nữa tại trên phiến đại địa này lưu truyền Mà theo dù sao dồn năng lực chỉ có chúng sinh phụ thân cái này một loại còn lại như là sống hưởng thời gian các loại năng lực đều là nhập thân vào trong cơ thể hắn không gian năng lực khác người vừa có giờ phút này chút năng lực giả bị từ dồn thể nội không gian t u ô n ra từng cái dùng ánh mắt hung hãn nhìn chăm chú phương sán đối với tôn trọng hiếu đạo người da đen đế quốc tới nói thù dép cha không đội trời chung đối với lần này phương sáng không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tỉnh cánh tay bỗng nhiên vung lên không khí bị xé mở mấy vạn mét chân không hành lang t r ư n g mẹ ngươi đưa các ngươi vậy cùng đi cùng hắn dứt lời trước mặt năng lực giả trực tiếp bị hắn một k í c h xóa đi căn bản cũng không cho bọn hắn cơ hội phản kháng đến tận đây người da đen đế quốc đi theo dột xuất chính sở hữu phản kháng lực lượng giờ phút này đều bị tiêu trừ l ệ n h n h ạ c xoay người nhìn xem ngây người tại nguyên chỗ các tơ nói ta rất hài lòng ngươi mới vừa rồi không có thừa dịp ta thất thần không biết tự lượng sức mình đ ọ u thủ ngươi không phải nói còn có cái gì trung cực thủ đ o ạ sao nhanh lên sử dụng ra đi các tơ sửng sốt một chút ngươi nói cái gì sự kiên nhẫn của ta có hạc không muốn lại tiếp tục cùng ngươi chơi cái gọi là sơ lược mèo trò chơi phương sán phiêu phủ ở giữa không trung ống tay háo tại gió nhẹ hạ vi vi phát động sau đó tại cắt t ơ trong ánh mắt chậm rãi đưa tay phải ra ta chỉ cho ngươi một chiêu cơ hội ta liền đứng ở nơi này chỉ dùng tay phải tới đón ngươi một kích mạnh nhất nếu như ngươi có thế để cho ta lui lại cho dù là một bước ta liền đáp ứng bỏ qua người da trắng liên bang không làm được lời nói ngươi liền ngoan ngoãn làm ta sụp vận mà người da trắng liên bang cũng muốn triệt để biến thành nô lệ của ta côn v ọ n vô cùng côn v ọ n quả thực phách lối tới cực điểm nhưng nhìn xem trước mặt thần tình lạnh nhạt phương s á n các tơ vậy rõ ràng đây là bản thân cùng với liên bang cơ hội cuối cùng t các tơ cắn răng nói tới thì tới đ ư ơ n g theo lấy lời nói một tiếng kinh khủng rít lên từ trên thân các tơ triệu ước hạt nhỏ b u ộ phát ra a kia giống như thiên địa ở trong tiếng thứ nhất hà hơi lại tựa hồ là người sống đang kêu gọi người chết vong hồn mọi người đều biết n g h è o l à c ó chín n ổ ệ n h mà xem như hết thể hạ kỳ m ỉ khái niệm thể các tơ thể nội mỗi một cái hạ kỳ m ỉ đều có thể phục sinh chín lần nay cái gọi là hà hơi trở về nương theo lấy cái này âm thanh kinh thiên động đ i ệ hà hơi các cơ thể nội nguyên bản tử vong hạ kỳ mị từng cái t từ ử hư vô ở trong dựng lại khôi phục nguyên bản về vải khí tức lại một lần nữa tràn đầy lên mà xem như hạ kỳ mị bệnh t r u n g tại khôi phục thời kỳ toàn thịnh về sau trời quang mưa đã cạnh hắn lại một lần nữa cảm thấy mình có thể hà hơi rồi một bên khác tân quốc bên trong nhìn xem trực tiếp ở trong thần tình lạnh nhạt phương s á n ý năng vương cao mày nói phương s á n bây giờ là không phải quá bành trướng chỉ dùng một cái tay lời nói có thể hay không phạm sai lầm sai rồi phương xán đã thắng chắc lạn hoạt vương chắc chắn mà nói làm sao người biết xung quanh mấy người hiếu kỳ nhìn về phía lạn hoạt vương muốn nhìn một chút ra hỏa này đến tột cùng có thể nói ra cái gì lời b à n cao kiến rất đơn giản bình thường văn nghệ tác phẩm bên trong làm vai diễn chủ động đưa ra phóng hải thời điểm đã thắng một nửa mà khi đối thủ tiếp nhận đối với mình có lợi điều kiện lúc liền đã ấn xong rồi mà làm cái kia vai diễn đồng đội ở một bên cảm thấy hắn quá mức bất cẩn mà lo lắng thời điểm kia kết quả cuối cùng cơ bản đều là đổ nước vị kia thắng lợi lạn hoạt vương nghiêm túc nhìn về phía ý năng vương nói c à n tạ lợi của ngươi bù đắp phương sán thắng lợi cuối cùng một hoàn phương sán hiện tại đã thắng chắc đối với lạn h o ạ vương phân tích, ý năng vương cùng ép siêu nhân thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng nói ép ở ngay tại mấy cái siêu năng lực giả đối thoại lúc một cái thanh â m trầm thấp tại chỗ có người trong đầu v ă n g lên người da trắng liên bang yêu a người a giờ phút này vì đối mặt phương s á n ở nơi này cường định mời các ngươi đem lực lượng cho ta mượn đi cái này đây là cái kia hạ kỳ sinh vật thanh â m ép siêu nhân bỗng nhiên chừng vào mắt ta hiểu đây là nguyên khí đạn lạn hoạt vương rực rỡn hiểu ra vỗ tay hạ kỳ sinh vật cái này chiều quá độc、át. long châu bản quyền phí lúc nào cho một lần giờ phút này các tơ lời nói còn tại truyền lại người da trắng liên bang còn có người da đen đế quốc yêu miêu nhân sĩ ta năng lực có thể đem hà hơi chuyển hóa thành thuần túy lực lượng tiêu diệt thế gian tất cả sơ lược nhỏ người chỉ có m ư ợ n nhờ đại gia tiến vào khủng long lưng gai hình thái lúc thi triển hà hơi năng lượng tụ tập cùng một chỗ chúng ta mới có đánh bại trước mặt cường địch hy vọng cho nên đại gia ta cần trợ giúp của các ngươi vì bảo vệ mình quốc gia vì ta a âm thanh m ờ i tranh thủ thời gian hà hơi cho ta năng lượng đi vì gia viên của chúng ta theo các tơ truyền lại tin tức tương ứng tin tức chuyển vào người sở hữu trong đầu thú vị phương sán khỏe miệng có chút câu lên lại là hà hơi đạn sao kia vô địch rồi mà giờ khác này ngay tại nhân loại còn đang do dự thời điểm toàn cầu các nơi hạ kỳ mỹ đã tại cắt tơ hiệu triệu bên dưới trực tiếp tiến vào khủng lòng lừng gai hình thái tùy theo những hạ kỳ mỹ kia từng cái mặt hướng cắt tơ phương hướng điên cùng tiến hành hà hơi mỗi một lần hà hơi đều phát ra cùng loại mãng xà giống như khủng bố gà o rú lập tức điểm sáng nhàn nhạt bắt đầu từ các nơi trên thế giới nổi lên một chút x í u hướng về cắt tơ hội tụ tới chương bốn trăm nhân loại hà hơi kế h ạ c h một chương bốn trăm nhân loại hà hơi kế hoạch một trên thái bình dương không bóng đêm như vẽ vô số nhỏ vụ n điểm sáng màu và nóng như mưa từ toàn cầu các nơi t ụ đến mỗi một điểm tinh quang đều là một con hạ kỳ mì sù lông hà hơi năng lượng cụ hiện trên bầu trời thái bình dương sen lẫn thành óng ánh ngân hạ giải phóng hình thái cựu vĩ miêu yêu trong chốc lát các cơ thân thể bắt đầu hướng ngoại không ngừng b à n h t r ư ớ n g ở trong cơ thể hắn nguyên bản vẹn vẹn có tế bào lớn nhỏ hạ kỳ mì giờ phút này ngay tại điền cuồng k u y ế t trường biến trở về nguyên bản gián vẻ giờ k h ắ c này hắn mới xem như chính thức chân thân giải phóng thể nội triệu ứ c hạt nhỏ đều muốn bắt đầu mở rộng thành m è o b ộ dáng vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở ở giữa một đầu cao đến b ặ n trượng do không biết bao nhiêu triệu ứ c chỉ bình thường hình thể hạ kỳ mì tạo thành miều yêu liền như vậy sừng sức tại giữa thiên địa. thời k h ắ c này các tơ thân thể lớn như núi cao động niệm ở giữa liền đủ để đem sơn hà vỡ vụ chín con cái đôi u ngay tại không t r ú n g không ngừng bung bày a khí đạn theo một tiếng đâm rách màng nhĩ rít lên toàn cầu mấy trăm triệu mẹo đồng bộ cung lên lưng l i u dót viên chức văn phòng trong ngực mẹo gia đồn tokyo trong hẻm nhỏ t a n h o a mẹo hoang Ai cập t r o n g v ư ơ n g cái tia hà hơi năng lượng dưới sự dẫn đường của hắn ở giữa không i chung, chung một chút xíu hội tụ tại toàn cầu n hạ kỳ mỹ nỗ lực tia trắng sữa quả cầu ánh g sáng một chút xíu hội tụ tại toàn cầu hạ kỳ mỹ nỗ lực tia trắng sữa quả cầu ánh sáng một chút xíu mở rộng mà một màn này vậy bắt đầu ở trực tiếp ở trong bị toàn thế giới nhân loại nhìn thấy toàn thể người da trắng liên bang yêu miêu nhân sĩ xin đem lực lượng cho ta mượn đi để chúng ta một đợt hà hơi đánh bại cái này m a vương đ ư ơ n g theo lấy cắt tơ gầm thét tại ban sơ do dự về sau có người da trắng liên bang cư dân bắt đầu hà hơi a một cái người da trắng thiếu niên thử nghiệm há một a lên tiếng sau đó một đạo điểm sáng màu trắng từ hắn hà hơi ở trong hiện hiện sau đó biến mất ở không trung uy đây cũng quá mất mặt đi hà hơi cái gì bên cạnh một cái đồng học trần trờ nói một cái khác đồng học mắt trợn t r ắ n nói c ả gì y tư dù là muốn trở thành nô lệ vậy không muốn hà hơi sao người cái tên này dứt lời hắn vậy học bên cạnh đồng học bắt đầu há miệng hà hơi mà giờ khắc này tại trong các úc l a o bản một bên hà hơi hiệu triệu nói đại gia nhanh lên một đợt hà hơi bằng không chúng ta liền muốn trở thành đầy tớ nhanh lên a a ta không muốn trở thành nô lệ tại a a những người khác cũng không cần thất thần nhanh a a một cái sĩ nghiệp chủ một bên hà hơi một bên c h e m ặ t nói đáng ghét như vậy quá mất mặt mà ở một gian tư nhân trong căn hộ một cái tính danh là hệ vợ giới tính là h vợ thiếu nữ sắc mặt nghiêm túc làm ra d ò n lưng gai hình thái một bên hà hơi nói h vợ không muốn trở thành nhân loại nô lệ đem đại cục nịch chuyển đi h a giờ phút này theo các tơ lực lượng tụ tập toàn bộ người da trắng liên bang từ chính phủ quá lớn cho tới phổ thông máy tính bất kể là đường cái vẫn là nhà riêng đều ở đây tiến hành điên cuồng nhân loại hà hơi kế hoạch những n à y hà hơi năng lượng siêu việt không gian c h i ề u không gian không ngừng xuất hiện ở cựu vĩ miêu yêu đình đầu một chút xíu dung nhập đoàn kia trắng sữa chùm sáng ở trong liền ngay cả trụ sở dưới đất bên trong xin mấy người cũng ngay lập tức nằm xuống thân thể bắt t r ư ớ c khủng long lưng gai hình thái trong miệng không ngừng mà hà hơi cho các tơ cung cấp năng lượng nhưng rất nhanh tại trực tiếp ở trong lạn hoạt vương vậy bắt đầu phát hiện không đúng lạn hoạt vương v à đầu kỳ q u á i nói hả kỳ quái cái này tụ tập tới được năng lượng làm sao tại ra bên ngoài bốc lên hắc k h í à, mới vừa rồi còn là thuần trắng à? Úc, bởi vì những người da đen kia cũng ở đây hà hơi ý năng vương thuận miệng giải thích nói phương sáng đối bọn hắn tới nói thế nhưng là có t h ù giết cha, cho nên tự nhiên cũng muốn cống hiến năng lượng người da trắng a bạc h khí người da đen c ắ p hắc khí sao kia vô địch rồi rất nhanh theo nhân loại hà hơi kế hoạch từng bước tiến hành tại các tơ đỉnh đầu hà hơi đạn đã hội tụ thành ngàn mét lớn nhỏ hai màu đen trăng qua cực con cầu có thể thắng chúng ta hà hơi cảm thụ được gào rú chỗ đỉnh đầu hội tụ hà hơi cắt thơ trong mắt lõe lên vẻ vui mừng lập tức nhìn về phía nơi xa toàn bộ hành trình thủ hẹn đứng tại giữa hư không không núc ních bóng người cắt thơ trong mắt lõe lên một tiên v a n lệ phương s á n coi nhẹ yêu miêu nhân sĩ lực lượng chính là ngươi phạm vào sai lầm lớn nhất lầm đây chính là chúng ta người da trắng liên bang giàn b ộ đón lấy chúng ta một kích toàn lực a khí đ ạ n đi kamehatameha sau một khắc cái này ngàn mét cao hà hơi đ ạ n lấy đường đường chính chính chi thế hướng về phương xán là đèn tới muốn thăng a tiếp nhận chúng ta đường đường chính chính tổ hợp kd a thắng hân a cắt ố nạn. Giờ phút này, đương theo lấy hai cái đại phút theo đương quốc dân chúng dân đợi. Viên thơ trong lòng sinh ra mừng rỡ sau đó sắc mặt cứng đờ lại lập tức nhìn thấy thẳng tiến không lùi hà hơi đạn tại đụng vào phương sán về sau lập tức dừng lại tại mặt khác dựa vào tuyệt đối tiếp xúc phương sán thoải mái mà một tay đem toàn bộ đạn năng lượng toàn bộ một mực khiên xuống tới phương sán thậm chí còn có lưu dư lực giống như bình luận chỉ là toàn nhân loại lực lượng cái gì nếu là dựa vào nhiều người hữu dụng ta còn luyện cái gì vo a Cutter b ê nhìn t a sau bữa i liền chơ mắt kia tại chuyển chơ chỗ chính chút chỉ phương phung tính như nguyên xíu đẩy đến sáng ngữ, đạn năng lượng chính một chút xíu bị đẩy trở về. Nếu đó trào mắt một trở t r là loại về. bị h Nhìn độ được này lời nói, liền ngoan ngoắn nô làm lời lệ rồi. của ta được rồi. Nhìn phía xa một chút xíu hướng nơi này đẩy tới đạn năng lượng một loại tuyệt vọng từ các cơ trong lòng dâng lên nhưng tùy theo chính là sau cùng đ ế n c ù n g không thể thua tuyệt đối không thể thua a lao tử mới không muốn trở thành cái gì nô lệ vì tự do hả hơi còn có ai không có hả hơi nhanh lên cho ta ha giờ phút này n ư ơ n theo lấy các nơi trên thế giới ý chí hả hơi năng lượng không ngừng mà hội tụ tới liền nhìn thấy cái nào lui trở về hà hơi đạn đẩy tới tốc độ bắt đầu chậm lại không sai cắt tơ hai mắt t ư n g đỏ trong lòng quyết tâm ta còn không thể thua ta còn có khí không có hà ta còn muốn hà hơi cho ta hà ở thế giới các nơi liên tiếp hà hơi bên trong người sở hữu ngạc nhiên phát hiện viên kia hà hơi bắn ra bắt đầu hướng về phương sán phương hướng một chút xíu đẩy tới kia là phương sán cánh tay phải tại chúng sinh a lực bên trong bên dưới dần dần bốn lượng có thể thắng có thể thắng chỉ cần lui một bước chỉ cần một bước hà hơi đạn cho ta sông nhưng tại hạ một khắc người sở h ư u bên thai đều vang lên một tia lạnh nhạt lời nói không sai khi thế vậy mà có thể miễn cưỡng tới gần ta hiện tại trạng thái này nằm thành lực lượng đã như vậy làm đáp lễ liền để các ngươi cảm thụ một chút ta toàn lực đi nhắc nhở một chút tiếp xuống ta sẽ tại hiện hữu trên cơ sở mạnh lên năm mươi ba lần có lưu dư lực lời nói liền nếm thử tới chặn xuống đây đi t r ư ơ n g bốn trăm nhân loại hà hơi kế hoạch hai chương bốn trăm nhân loại hà hơi kế hoạch hai phương sán dựa vào tâm tướng truyền lại lời nói làm cho tất cả mọi người đại nào lâm vào ngốc trệ giá hỏa này đang nói cái gì tại hiện hữu trên cơ sở lại mạnh lên năm mươi ba lần không đợi bọn hắn suy nghĩ một đạo mãnh liệt cột sáng từ phía dưới phóng lên tận trời đem phương sán toàn bộ thân hình báo khỏa ánh sáng trói mắt để chỉ xem trực tiếp tất cả mọi người neo h mắt lại cảm giác đi tới ban ngày bị ánh nắng nơi bao bọc ban ngày người sở hữu trong đầu dâng lên nghi vấn thời gian này thái bình dương hẳn là đêm tối mới là ở đâu ra ánh nắng đáp án là đến từ tinh cầu bên kia c ắ t thơ cúi đầu lại ngạc nhiên nhìn thấy thái dương giờ khắc này ở dưới chân của hắn thái bình dương bên trong xuất hiện địa cầu là một xấp xỉ hình cầu chỉ cần đem địa cầu đều đặt đục ra một đầu l ỗ lớn tại ban đêm bên trong ánh sáng chói mắt vẫn như cũ sẽ từ mặt khác chiếu xạ qua tới tại vừa rồi ngắn ngủi mười mấy giây bên trong cả viên tinh thần liền bị phương sán lực lượng xuyên qua một đầu đường kính mười cây số giữ tận xuyên qua tổn thương xuất hiện ở địa cầu viên này tinh thần phía trên thời khắc này phương sán đã vượt qua địa cầu chân chính sừng sững trên trời hắn giờ phút này đã chinh phục tự nhiên đem cao cao tại thượng thái dương vậy đạp ở dưới chân lúc này chiếu xạ tại địa cầu một đầu khác quang mang liền thông qua cái này mấy ngàn mét thô siêu trường đ ư n g thẳng đắm chìm trong phương sán trên thân tuấn giật xuất trần bề ngoài n phối hợp xuống phương phun ra của sáng tại đêm tối ở trong liền giống như thần c h i tử bình thường giờ phút này một màn này thông qua trực tiếp xuất hiện ở các nơi trên thế giới cho dù là đối phương sán lại chán ghét người cũng không nhịn được bị lắc tất h thần phương sán dùng hành động thực tế nói cho người sở hữu người không được đ ừ n g trách đường bất bình đêm tối lại như thế nào chỉ cần lực lượng đủ cường đại đêm tối cũng có thể là hắn sân nhà đ ư ơ n g theo lấy ánh mặt trời tăng phúc hắn lực lượng liên tục tăng lên ba lần năm lần một không lần tùy theo lâu dài không có sử dụng cấm tự phát cũng bị hắn mở ra đ e n nhánh b ò n g tròn quấn quanh ở tay chân của hắn phía trên chỉ là bây giờ cấm tự pháp đã không thể cùng lúc trước giống nhau mà nói rồi cái gọi là cấm tự pháp chính là hiểu được chi thức càng nhiều cấm chỉ bọn hắn về sau đạt được tăng thêm cũng liền càng khủng bố mà bây giờ phương sán thế nhưng là tại võ giới làm ra khởi điểm động cơ đem toàn bộ võ giới sở hữu công pháp toàn bộ dung luyện tại một lò thành thục tại ngực cái này võ giới trong lịch sử chỉ ít ngàn vạn sách công pháp võ kỹ chỗ cấm tiệt sinh ra lực lượng để phương sán bây giờ lực lượng lại tăng một bậc hai mươi lần ba không lần bốn không lần vẹn vẹn mấy hơi thời gian tựa như chính hắn lời nói tại y thần pháp ba mươi hai lần lực lượng trên cơ sở phương sán lực lượng lại thừa năm mươi ba lần không có bất kỳ cái gì loại loẹn giờ phút này chính là thuần túy trị số lực lớn máy bay hắn hôm nay chính là tại n g ũ i chuyển bên trong cũng coi như được là một thân khổ luyện dân cốt toàn thân khí phái mà ở trước mặt hắn trước đó còn miễn cưỡng được cho biết tròn biết méo hà hơi đạn giờ phút này đã nhẹ như lông hồng phương sán năm ngón tay k h ẽ n ế t lòng bàn tay cùng hà hơi đạn tiếp xúc trước mắt đ e n nhánh lực t r ư ờ n g như mạng n h ạ lan tràn b á khỏa hắn cánh tay phải run rẩy đen nhánh tâm tướng giống như giống m ạ n n h ạ lan tràn đem toàn bộ đạn năng lượng báo khỏa nương theo lấy hắc b ạ c h sen lẫn năng lượng cầu thể phát ra bén nhọn bù vù nhưng thủy trung vô phát thoát ly hắn trường khống lên t h ờ i hợt lời nói chấn vỡ ba ngàn mét bên trong tầng mây tay phải đ ố n g nhiên bên trên đẩy áp xúc đến cực hạn hà hơi đạn hóa thành lưu quang lịch ngút trời khung dọc đường đại khí bị cậy ra đường kính trăm cây số chân không đường hầm hà hơi đạn trong nháy mắt liền bị hắn đẩy ra tầng khí quyển sau một phần vạn dây sau hầm vang nổ tung âm ầm chỉ một thoáng toàn bộ thái dương hệ bên trong tựa như thêm ra một viên lâm thời hàm tinh hai màu đen trắng song xung kích hiện hình cái vòng q u ế t á n tướng d ạ bán cầu chiếu lên sáng như ban ngày. giống như hoa mỹ pháo đông bao trùm mấy trăm vạn cây số diện tích phương sán dùng sự thực chứng minh tại lực lượng tuyệt đối trước mặt nhân loại hết thệ cố gắng đều không đáng nhắc tới mà ở cắt tơ một cái ngây người ở giữa phương sán bóng người đã xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn cứ như vậy hờ hững nhìn xuống hắn đầu hàng vẫn là chết vong phương sán hỏi đến cánh tay phải nâng lên ngón trỏ đối cắt tơ tại đầu ngón tay lượng rất lớn tâm tướng ngưng tụ thành một cái đen nhánh điểm nhỏ từ đó cắt tơ đánh hơi được tử vong ký thức chỉ cần cự việt chiêu an lời nói nhất định tuyệt đối sẽ chết thật sự triệt để thua cắt tơ trong lòng thở dài c h á n trường túi đầu xuống vô l ự c nói ta đầu hàng đang khi nói chuyện hắn b ạ n trượng thân thể bắt đầu một chút xíu thu nhỏ biến trở về ban đầu nhân loại hình thái hoàn toàn thần phục rất tốt phương sán trong tay tâm tướng tán đi ánh mắt bay về bình thường nhìn xem trước mặt c u t t ơ hắn suy tư một chút nói tại đầu hàng về sau ta cần ngươi làm chuyện thứ nhất để cho ta đi chiêu hàng liên bang sao c u t t ơ nói không phải liên bang cùng đế quốc ta tự nhiên có đầu hàng phương pháp phương sán chậm rãi lắc đầu nói ta là người văn minh đối với nuôi trong nhà sùng vật tự nhiên phải thật tốt và k h n g cho nên ngươi trước đi làm cái tuyển dụng đi h a c á t tơ ngạc nhiên nâng lên đầu c ắ t làn mắt to chừng mắt phương sán ngươi nói cái gì không nghe thấy sao sùng vật tự nhiên phải có sùng vật bộ dáng mèo tự nhiên là cần làm tuyệt dụng phương sáng c a o mày nói không phải tùy tiện cùng phía ngoài mèo hoang làm loạn làm sao bây giờ không phải ta là triệu ước mèo tụ hợp thể ta làm sao tuyệt dụng ca c á t tơ gấp không nghĩ tới lại muốn cắt mệnh cắt tử làm như thế nào tuyệt dụng liền làm sao tuyệt dụng còn muốn ta dạy cho người sao phương sán thản nhiên nói một con mèo chỉ cần cát một lần cũng tốt rồi rồi triệu ước lần tuyệt dụng các tơ sau lưng nháy mắt thấm đ ầ y mồ hôi lạnh đây là muốn đau chết hẳn sao yên tâm sẽ cho ngươi đánh thuốc tê phương sán lâm trung quan hỏi nói đối với lần này các tơ làm sao có thể đồng ý trong mắt chừng mắt tức giận nhìn về phía phương sán à ầm ầm ầm ầm ầm tại các tơ hà hơi nháy mắt đen nhánh tâm tướng liền đã từ phương sán đầu ngón tay bỗng nhiên buộc phát ra khủng bố năng lượng cơ hồ là nháy mắt đem các tơ toàn thân cao thấp mỗi một cái tế bào toàn bộ n ư ớ hết cái này trực tiếp đem hà hơi giản mua hủy diện đ i ệ thi xương vô tồn một hạt tế bào cũng không có lưu giữ lại tại sợ hai tử vong bên trong các cơ bản năng cầu sinh vô ý thức sử dụng hà hơi trở về nhưng vừa mới phục sinh phương sán đợi tiếp theo tâm tướng công kích đến lần nữa không còn bảo lưu thu tay lại phương sán năng lượng kinh khủng từ đầu ngón tay không ngừng dân g trào đem các cơ thân thể lần lượt bao phủ một độ mệnh hai độ mệnh ba cái mạng vẹn vẹn mấy giây các cơ tám lần hà hơi trở về liền triệt để dùng hết nhìn xem phương sán đầu ngón tay lần nữa sáng lên hát mang đã vô pháp phục sinh hắn hoảng sợ đến phá phòng má quát ta tuyệt dục ta tuyệt dục rồi ta tuyệt dục còn không được sao rất tốt phương sán lạnh nhạt gật đầu nói ở dưới tay ta làm việc không cần phục sinh năng lực tỉnh một con mèo còn muốn t u y ệ t dụng c h í lần nói ánh mắt của hắn chú ý hướng người da đen đế quốc cùng người da trắng liên ba người n g sở hữu trong mắt mang theo hờ hững thu thập xong hạ k ỳ m y tiếp xuống nên thu thập các ngươi rồi đã hạ k ỳ m y vật lý t u y ệ t dụng vậy liền cho các ngươi tinh thần cắt s é n đi chương 401, n g u y ệ t chi nhãn kế hoạch cùng thất lạc cánh tay một chương 401, n g u y ệ t chi nhãn kế hoạch cùng thất lạc cánh tay một bá trên thái bình dương không theo các tơ chiến bại phương sán bắt đầu đem l ự c chú ý tập trung ở như thế nào bảo chế hắc bạch hai đại chủng tộc bên trên một năm về sau liền sẽ có siêu năng lực giả từ tinh h ả i tới đến cái này phương tinh cầu nếu như là bình thường hắn sẽ thực hành dịu dàng một chút chính sách một chút xíu cảm hóa bọn hắn nhưng bây giờ vì ứng đối khả năng đến phong hiểm hắn cần mau chóng để cao đến tứ chuyển đến ứng đối khả năng đến nguy cơ hắn không muốn làm loại kia mình ở tiền tuyến vì địa cầu chiến đấu hậu phương còn làm ra cái gì tức cho kháng nghị phản loạn hành i cho nên dưới mắt vì trừ khử chủng tộc cùng văn minh mâu thuẫn phương sán quyết định sử dụng sơ sơ cấp tiến một điểm phương pháp đương nhiên hắn cũng không đến nỗi sử dụng ghe xã tù chiến tranh loại t i ê n liệu trồng diện sát hiệu suất cao cách làm có chút quá tàn bạo rồi lấy hắn bây giờ năng lực chỉ cần đối toàn cầu vài tỷ người da trắng cùng người da đen tiến hành nho nhỏ tinh thần cải tạo là tốt rồi chỉ là đối chỉ là mấy tỷ người tiến hành tinh thần cải tạo mà thôi đối với bây giờ phương sán tới nói cái này cũng không khó khăn dù sao những người này đánh thành thịt vụ bóp thành hình tròn ngay cả đường kính một trăm cây số cũng chưa tới giờ phút này trực tiếp bên trong theo phương sán ngầm đầu mỗi người đều cảm giác trong lòng xích chặt l i ê n phản phất phương sán tại cùng bọn hắn đối mặt bình thường một cái có thể đem tinh cầu xuyên qua thần cùng ngươi đối mặt dù là cách màn hình cũng vô pháp để bọn hắn cảm thấy an toàn đối với lần này phương sán trên mặt chỉ là lộ ra lạnh nhạt đến tiếp cận xấu hổ tiêu dung liền giống như một cái ánh nắng t ở i mở nam hải nhưng ai đều không thể đem hắn kính thị tiếp xuống chính là các ngươi tới đón tiếp thẩm phán rồi phương sán nói hai tay đại trương giống như thần vương giống như thông qua trực tiếp đem chính mình hình tượng truyền lại đến thế giới này mỗi một nơi nhỏ lén tiếp xuống bắt đầu nguyện chi nhãn kế hoạch theo lời nói phương sán quyền phải bỗng nhiên nằm chặt thoáng chốc ba động khủng bố từ phương sán trên thân hiện hiện dưới khống chế của hắn toàn bộ bán cầu nhân loại đều có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình xảy ra vấn đề lâm vào vĩnh hằng ảo giác ở trong đi phương sán thần sắc lạnh lùng khoảng cách địa cầu ba mươi tám vạn cây số trên mặt trăng giờ phút này hiện ra một con tinh hồng con người phương sán con người kia là phương sán đem chính mình mắt trái quang mang bắn ra đến trên mặt trăng hình thành huyết v ậ t giờ phút này đem toàn bộ võ giới t r ư quốc sở hữu võ học hòa hợp một lò phương sán tại giới đại bộ phận tình huống luôn có thể từ võ khố bên trong tìm tới mình muốn võ học thực tế tìm không thấy vậy liền xóa sửa chữa đổi bản thân sáng tạo một môn t h u ậ t tiện mà hắn hiện tại thi triển cái này môn huyễn thuật mục tiêu chủ yếu q u c n thể chính là người da trắng liên bang cùng người da đen đế quốc dân chúng đến như như thế nào chính xác khác nhau nhân chủng liền thông qua gen là tốt rồi người da vàng người da trắng cùng người da đen tại bản đồ gen bên trên có nhỏ xíu khác biệt mà ở phương sán đưa vào cố định bản đồ gen bên trong trực tiếp sửa chữa những người này trồng t ầ n g dưới chót l o g i sau đó hắn liền muốn để mỗi một cái người da trắng cùng người da đen trước đó cảm nhận được tư tưởng bên trên to lớn cải biến đương nhiên loại này phạm vi lớn năng lực đủ khả năng sửa chữa cường độ cũng không cao đại khái nhất chuyển liền có thể miễn dịch loại này trên đục thể xoay chuyển nhưng ở bây giờ hiện thế võ đạo mới truyền bá chưa tới nửa năm muốn ở trên cảnh giới đạt tới k h ô n g chế tinh thần hiệu quả người chỉ có một ít năng lực giả mà cái này liền đã đủ rồi đương theo lấy năng lực bộc phát mất cả tháng chi nhãn kế hoạch thông qua mặt trăng mặt ngoài phản xạ ánh nắng vẩy hướng địa cầu vẹn vẹn một hai giây về sau liền lập tức có người da trắng cùng người da đen bị cái này miễn thuật khống chế tại gen ở trong khắc lục nguyên thủy số hiệu ngắn ngủi trong nháy mắt toàn bộ người da trắng liên bang cùng người da đen đế quốc dân chúng thậm chí cũng không có kịp phản ứng liền bị phương sán khống chế nhưng tất cả những thứ này trước mắt cũng không có phát sinh hiệu quả tại phương sán thiết t r í bên trong cái này môn cỡ lớn huyễn thuật có một cái có hiệu lực thời kỳ chỉ có chờ những người này rơi vào trạng thái ngủ say về sau mới có thể chân chính bắt đầu tác dụng dù sao huyễn thuật cưỡng ép có hiệu quả sẽ để cho sở hữu chúng huyễn thuật người hôn mê đến lúc đó để những cái kêu lái phi cơ cùng làm giải phẫu người ngủ lấy là chơi vui phương sán chỉ là muốn lô dịch nhưng còn không nghĩ làm cái gì đổ sát như thế hẳn là đã đủ rồi phương sán yên lặng tự nói chậm rãi b u ô n g ra tay phải lập tức nhìn về phía cánh tay trái giờ phút này cánh tay trái bị tận gốc mà đức thương thế cũng không có phục hồi như cũ toàn bộ tay trái cánh tay trở xuống toàn bộ biến mất đây là vừa rồi hắc hoàng rốn lợi dụng không gian cắt chém sau hình thành vết thương một mực lưu tại hiện tại sở dĩ không chữa trị cũng không phải là nói làm không được mà là phương sán có thể cảm nhận được bản thân kia bị cắt chém cánh tay trái cũng không có biến mất bởi vì huyết mạch tương liên cho nên phương sán có thể cảm nhận được bản thân tay cụt như cũng u y ể n đến song ý thức nhưng giờ phút này tựa hồ bởi vì khoảng cách quá xa nguyên nhân loại này chuyển tới ba động đức quãng thật giống như một phương khác không gian ở trong là bị vừa mới cái kia thời không loạn lưu cho ném đến một cái thế giới khác đi sao phương sán trong lòng suy đoán theo suy nghĩ hắn cắt ra cánh tay trái máu thịt bắt đầu rất nhỏ run r à y một con đen nhánh tâm tướng cấu trúc mà thành bàn tay từ đức g ậ y bên trên dài đi ra đó cũng không phải máu thịt mà là do tâm tướng hóa hư làm thật do thuần túy lực trưởng tụ hợp mà thành cùng trước kia cánh tay một dạng tình vi tay chân giả bất kể là tại chiến đấu vẫn là sinh hoạt bên trong cái này đen nhánh bàn tay đều cùng bình thường cánh tay không hai khác biệt duy nhất chính là cũng không phải là thân thể máu thịt mà là phương sán tinh thần năng lượng thay thế cũng không biết cánh tay trái của ta bây giờ tại địa phương nào phương sán trong lòng suy t ư nói bởi vì kiên nghị không ngã mang tới hiệu quả phương sán mỗi một điểm hết u y thịt đều có vô hạn tăng trị c tính cho nên phương sán đối với mình máu thịt thu về đều tương đương cẩn thận dù là ban đầu ở bánh hàn lục chuyển bí cảnh bên trong hắn lúc rời đi cũng là đem chính mình toàn bộ máu thịt mang đi không có để lại bất luận cái gì một điểm dưới mắt đã cánh tay trái của mình thất lạc phương sán cũng không chuẩn bị cứ như vậy ngồi nhìn mặc kệ mà là muốn đợi về sau lực lượng đầy đủ về sau tự mình đi kê phương thế giới đem thánh di vật thu h ồ i lại trước lúc này trước dùng tâm tướng dùng làm cánh tay đi phương sán nhìn xem do năng lượng ngưng kết mà thành điều khiển dễ dàng như tay chân màu đen tay trái tại rất nhỏ hoạt động về sau cùng bình thường trạng thái không có gì khác biệt ngay tại phương sán suy tứ lúc con tia bị thời không loạn lưu cọ rửa trắng non cánh tay trái đột ngột xuất hiện ở một phương thế giới hoàn toàn mới theo cùng chủ thể cắt ra kết nối phương sán nơi cánh tay bên trong thiết chí bị động chương trình bắt đầu phát huy tác dụng cái gọi là bị động chương trình chính là liều lĩnh trở lại bản thể trên thân trong chốc lát cái này cánh tay trái lòng bàn tay mọc ra một con miệng một tiếng kịch liệt g à o rú từ phương sán cánh tay trái ở trong phát ra chương 401, n g u y ệ t chi nhãn kế hoạch cùng thất lạc cánh tay hai chương bốn trăm linh một n g u y ệ t chi nhãn kế hoạch cùng thất lạc cánh tay hai phương sán kịch liệt sóng âm giống như đạn hạt nhân giống như từ trên cánh tay bộ phát ra phạm vi vạn m é t bên trong hết thệ toàn bộ hóa thành một b ị đây chính là phương sán ở bên trái cánh tay sở thiết đưa hậu bị ẩn tàng chương trình thông qua không gián đoạn chỉ hướng tính tụng niệm bản thể tên thật hướng bản thể truyền đạt tín hiệu mà chính là thông qua không gián đoạn kịch liệt tụng niệm tên thật ở xa một cái khác trong vũ trụ phương sán tài năng mơ hồ sinh ra cảm ứng nhưng là vẹn vẹn chỉ là sinh lòng cảm ứng mà thôi bởi vì phương sán hiện tại chỉ có tam c h u y ể n cảnh giới duyên cớ cho nên chỉ có thể cảm nhận được cánh tay vẫn như cũ còn sống nhưng nợi đến tiếp xuống tứ chuyển thậm chí là ngũ chuyển nương a theo tên thật liền có thể khóa chặt một phương này vũ trụ đến lúc đó có cặn kẽ toa độ phương sán cánh tay trái trở về kế hoạch liền có thể đi trên lịch trình này g rồi trước lúc này cánh tay trái cần phải làm chính là không bao giờ ngừng n g h ỉ kêu gọi bản thể tính danh trong một chớp mắt theo kinh khủng s ó n g âm giống như nổ tung giống như phạm vi vạn toàn bộ hóa thành m ộ t mịn sóng xung kích đem sơn phong biến thành lũ gốc mà cái này giống như nổ tung giống như động tĩnh giờ phút này đang không ngừng hướng ngoại lan truyền chấn động để ngoài vạn dặm đều có thể mơ hồ phát giác phương sán phương sán phương sán phương sán phương sán phương sán liền giống như bản thể tư sinh cơm một dạng cánh tay trái một khắc không ngừng dùng thanh â m của mình hướng ngoại truyền lại tin tức mà theo sóng âm một khắc không ngừng hướng ngoại quyết tán một chút xíu đem về mặt trái đất nổ tung cánh tay trái vậy bắt đầu một chút xíu hướng đại địa rơi xuống xuống dưới nếu như một mực duy trì dạng này đ ộ n tĩnh sợ rằng không bao lâu tại dưới tác dụng của trọng lực b à n tay đem lâm vào địa tâm ở trong nhưng bạn hạnh chính là cái vũ trụ này trên viên tinh cầu này cũng không phải là không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu hoặc là nói cái vũ trụ này bên trong có hoàn toàn không kém phương sán đẳng cấp này tồn tại cái đó là một đoạn cánh、tay. là long cấp hai h ỏ a sao ngoài trăm dặm trên ngọn núi một cái thân mặc màu la m áo thun tóc đỏ nam nhân vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem trước mặt không ngừng phát sinh bạo liệt sân cốc tại hắn suy tư lúc bên cạnh toát ra một người mặc thời trung cổ áo giáp thiếu niên cười nói dọa ta một hồi nói thật ta còn tưởng rằng đây là tinh linh xuất hiện đưa đến không gian c h ấ n đâu dù sao cẩn thận chuẩn bị đi gần nhất là thời buổi rối loạn trên quốc tế không giải thích được xuất hiện một người tên là hệ tô k ỳ quái tổ chức không đáng kể không cảm thấy kinh ngạc bây giờ cái thời đại này ngày nào không có cái mới nghe k i áo giáp thiếu niên vung tay nói cái gì ùn cha m ạ n người ngoài hành tinh kẻ phục thù, ác đ i ề u tiểu đội người đột biến ký sinh thu còn có đa nguyên vũ trụ khách tới các loại tổ chức cùng sinh mệnh thể đều nêu ra tóc đỏ nam nhân lắc đầu nói từ khi xuất hiện đa nguyên vũ trụ đại dung hợp về sau hiện tại quốc tế thế cục một ngày tạm biến chúng ta đã không cảm thấy kinh ngạc rồi đang khi nói chuyện nam tử tóc đỏ nghiêm túc nhìn chăm chú động tĩnh nơi xa bất quá kia đoạn cánh tay tựa như là đang kêu gọi lấy cái gì đồ vật phèn c ẩ n phương hát hoan hát mặc kệ nó chúng ta chi tiết báo cáo là tốt rồi kia thiếu niên cười nói đây đã là long cấp thái họa để trong tổ chức âm dương sư xuất ma đi nghe nói bọn hắn gần nhất đang làm cái gì cuộc chiến t r a n thánh thành công về sau liền có thể thỏa mãn một cái nguyện vọng vừa v ậ n ta thiếu một món nợ ân tình của bọn họ vì cái gì tóc đỏ nam nghi ngờ nói đã muốn làm chiến tranh hẳn là không tinh lực đến ứng phó loại chuyện này đối với lần này thiếu niên cười hì hì đáp lại nghe nói cái kia cuộc chiến t r a n thánh muốn cái gì thánh gì vật cái gì nhìn xem có thể hay không đem điều này cánh tay làm neo điểm nói không chừng có thể nhờ vào đó triệu hồi ra cái gì đồ vật đến ta cũng coi như chấm dứt một quả cân tình tóc đỏ nam im lặng nói một cái tay liền lòng cấp thái hoa đến lúc đó đem chính chủ gọi trở về các ngươi là thật không sợ làm ra cái gì diệt thế nguy cơ sao hai người ngươi một lời ta một câu đối thoại lập tức móc ra điện thoại di động đem xa xa tin tức báo cáo tùy theo liền ăn tính chờ đợi h ắ n âm dương sư tới cửa đóng gói mà tùy theo tại hiện thế vũ trụ trên địa cầu ước chừng ở một cái giờ về sau phương sán đại náo ngây ngốc một chút thế nào rồi làm sao đột nhiên m g ẩ n người a tại phương sán trong lực diệp thanh thi nghi hoặc ngựa đầu nói từ khi võ giới đại chiến về sau phương sán tín đ ộ đều cùng với hậu cung đoàn đều đi theo năng lực giả lui về thế vì vậy hai người giờ phút này xem như tiểu biệt thắng tân hôn trực tiếp dinh dính cùng một chỗ mà ở giờ phút này phương sáng cảm ứng bên trong cánh tay trái của mình đã triệt để mất đi độc tính thật giống như chưa từng tồn tại bình thường cho nên đến cùng xảy ra chuyện gì chuyện gì đang cẩn thận cảm ứng không có kết quả về sau hắn lắc đầu mặc kệ vượt qua vũ trụ loại sự tình này cách ta bây giờ còn sớm cực kỳ tối thiểu phải đợi tứ chuyện sau này hay nói đang khi nói chuyện trên mặt hắn mang theo cười ta đang chuẩn bị đột kích kiểm tra một lần diệp thanh thi tình trạng cơ thể nhưng giờ phút này đại môn lại bị phanh một cái mở ra ngoài cửa một thân lông nhung áo ngủ tiểu liễu cùng một bộ vàng n h ạ t váy dài g i a n g ngưng an đi đến vào cửa về sau tiểu liễu nhìn xem thần sắc im lặng phương sán gương mặt l ấ m liệt phương sán m a u tới chơi với ta đừng mỗi ngày nhớ thương nhân ra tiểu cô nương hợp pháp lò lì tiểu liễu nũng nịu nhẹ nói mà tiểu liễu xuất hiện g i a ngưng n g an vậy dùng ngượng ngủ ngự a khí ở một bên nói a s á n ngươi những cái k i a hậu cũng đã không thể chờ đợi có thể cho ta xem đến cố gắng của ngươi sao cúi đầu nhìn xem trong n g ư c diệp thanh thi lại nhìn một chút trước mặt hai nữ phương sán có chút phần thân thiếu phương pháp nhưng ở sơ sơ suy nghĩ về sau hắn lập tức đã muốn ra một cái có thể thỏa mãn tất cả mọi người phương án ta có thể ở một bên thỏa mãn thanh thi tình huống dưới g ồ i tiểu liếu ngươi chơi game đồng thời để những người khác hậu c u n g dùng áp lực trường thỏa mãn đồng thời cung cấp đầy đủ năng lượng màu xanh lục để ngưng ăn ngươi ở đây một bên tu luyện như vậy các ngươi tất cả mọi người nguyện vọng ta liền đều có thể một lần thực hiện một bên thỏa mãn những người khác vừa cùng ta chơi game sao nhìn xem dần dần đỏ lên mặt d i ệ p thanh thi, thiểu t i liếu nghiêm túc suy nghĩ nói giống như cũng không phải không được mà giờ khác này ngay tại phương sáng cái này bên cạnh ngay tại vì hậu cùng quá nhiều mà buồn g ầ u lúc một chỗ khác người da trắng liên bang cùng người da đen đế quốc lúc này bị phương s á n huyện thuận cải tạo phía sau hậu kình bắt đầu xuất hiện liệu rót một gian trong căn hộ một cái mặt mũi tràn đầy tàn nhang thiếu niên từ ngủ say ở trong tỉnh táo hắn là bị bên người hôi thối cho h ữ u tỉnh giờ khác này ở hắn giác quan bên trong toàn bộ thế giới đều tràn ngập một cỗ khó mà hình dung hôi thối mẹ nó là sát vách dưới đường ống nước nổ sao tỉnh lại tô ăn cơ hồ muốn q u ố gia một cái xoay người từ trên giường ngồi dậy đợi mở mắt ra về sau trước mắt thế giới liền tựa như tiến vào mùi vị lành lạnh bình thường tựa như tiến vào hai màu đen trắng điện ảnh thế giới mà tuy theo chính là bên hai thanh nhâm vậy mang theo quỷ dị cảm giác khó chịu có chút xúc động để hắn bực bội cuối cùng là chuyện gì xảy ra tô an còn tưởng rằng ánh mắt của mình xuất hiện vấn đề gì mặc dù vẫn như cũ phân rõ đỏ vàng lam lục nhưng vì cái gì thấy hết thể tựa như tranh thủy mặc bình thường ừ, đúng rồi tô an mừng tỉnh đại ngộ mới nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua tựa như là một cái đến từ tân quốc á c ma nương theo lấy tân quốc á c ma cái từ ngữ này tùy tâm bên trong dân lên Tô An t r o n g l ò n g liền s i n h r a một cỗ tự t a c h á n g h é t mà vứt bỏ cảm vứt t bỏ giác. h ậ t giống như bản t h â nghĩ k h ô n n lại chương bốn đồng trăm linh hai liên bang tập thể nghĩ lại chuyện gì xảy ra hôm nay hết t h ể đều là q u á i quái ở vào nghi hoặc bên trong tô an tại hắc bạch thị giác bên trong từng bước một đi hướng thủ đá lập tức từ đó lấy ra một cái quả táo nhìn xem trước mặt màu sắc cảm đạm hoa quả hắn giờ phút này không có bất kỳ cái gì muốn ăn dù sao thân ở không hiểu hôi thối ở trong nhưng hắn vẫn như cũ theo bản năng nắm lấy cắn một cái bên dưới nhưng tại hạ mực khác theo quả táo bị rác chuyển vào trong đầu lại làm cho hắn một hơi phun ra ốc xịt cái này liền giống nước cức đây là quá hạn sao tô an liên cùng o á n trách cảm giác hôm nay toàn bộ thế giới đều ở đây tìm hắn trở lại phòng ngủ từ đầu giường cầm điện thoại di động lên vào tay cái kia cức chó giống như xúc cảm để hắn vô ý thức mâu thuẫn nhưng hắn dù là ngu ngốc đến mấy cũng có thể cảm thấy được bây giờ tỉnh lại về sau phát sinh hết thể đều lại như thế quá dị nhất định là cái kia tân quốc á c nương theo lấy ý nghĩ này tô an liền nhịn không được nấc than thật giống như thân thể tại đối với hắn tư tưởng b à dị một đường chịu được đối thủ cơ xúc cảm t r ắ n g g h é t run run r à y r à y mở ra video ép lọt vào trong tầm mắt sốt u dẻo nhất video tiêu đề là trực kinh nhân chủng cải tạo kế hoạch mở ra video một cái chủ blog chính thần tình nghiêm túc hướng người sở hữu giới thiệu phát sinh sự tỉnh các vị các ngươi có phải hay không tỉnh ngủ về sau phát hiện thân thể của mình phi thường không thích hợp bất kể là vị giác cứu giác vẫn là xúc giác đều phi thường buồn ôn mà lại ta đoán không tệ lời nói hiện tại cầm điện thoại di động nhìn ta video đều có thể cảm giác mình trên điện thoại di động chuyển đến tức chó một dạng xúc cảm ngay trong video chủ l o g giải thích tô an vô ý thức gật gật đầu trong video chủ b l o g thần tình nghiêm túc nói sở dĩ như vậy là bởi vì thân thể của chúng ta đã bị triệt để cải tạo sẽ đối với bất luận cái gì liên bang cùng đế quốc đồ vật sinh ra t r ắ n ghét chỉ cần là người da trắng liên bang cùng người da đen đế quốc có liên quan bất kể là đồ ăn ý phục không khí ánh nắng t h ổ địa đây hết thảy hết thảy đều sẽ để thân thể sinh ra sinh lý tính t r ắ n ghét cái này sao có thể tô an khó có thể tin từ trên giường ngồi dậy nhưng lập tức nhìn về phía trước mặt thế giới hôi thối không khí hắc m ạ c thị giác cất chó bình thường xúc giác múc meo giống như đồ ăn sinh sống ở trong đó thật giống như ngâm tẩm tại sông hàng trong nước bình thường nhưng còn có một cái ngoại lệ video vẫn tại phát ra chủ blog thanh â m để tô an tinh thần chấn động vội vàng đem l ự c chú ý tập trung ở trong video kia chủ blog đang khi nói chuyện nhẹ nhàng p h i tay một bên thủ hạ lập tức đưa tới một bình dưỡng khí che đậy lập tức hắn beo lên dưỡng khí che đậy về sau lập tức manh hít sâu một hơi lộ ra một mặt hưởng thụ biểu lộ giá hỏa này điên rồi sao tô an chừng to mắt thật giống như nhìn thấy một người tại nghe cướp chủ blog một mặt hưởng t h ụ hút xong dưỡng khí ánh mắt nhìn về phía video cười nói có đúng hay không đối với ta hành vi cảm thấy rất nghi hoặc trên thực tế cái này rót dưỡng khí hương vị là ngọt bởi vì đây là ta trong đêm dùng nhiều tiền mua đến tân quốc dưỡng khí che đ ậ y chỉ có tân quốc tạo vật mới có thể để cho thân thể của chúng ta không phát sinh bài dị phản ứng ta trên người bây giờ mặc dùng bao quát ăn toàn bộ đều là tân quốc vật dụng đúng vậy ta đã chuẩn bị di dân tân quốc rồi tại tô an ngạc nhiên trong ánh mắt k i a chủ blog cười nói hô hấp quen tân quốc tự do không khí ta đã không thể chịu đựng được, được quốc gia chúng ta mục nát hôi h ố i từ hôm nay trở đi ta muốn làm cái tân quốc người đây có lẽ là ta tại liên bang phát cái cuối cùng video chúc liên bang các vị có thể giống như ta sớm ngày di dân tân quốc theo cuối cùng một đoạn văn nói ra toàn bộ video vậy triệt để có một kết thúc nhìn xem biến thành đen màn hình tô an vô ý thức mắng x ị t bực bội quay đầu lại hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều ở đây tìm hắn tiếp tục quét s o á t phát hiện thời khắc này liên bang đã triệt để lâm vào hỗn loạn ngũ rác hỗn loạn để hỗn loạn xuất hiện ở liên bang mỗi một chỗ cảm thụ được toàn bộ thế giới ngũ rác nhân đạo t ô an giờ phút này liền đã ở trong lòng lập trí nhất định phải đem điều này vấn đề giải quyết kém nhất cũng muốn di dân đến tân quốc đi nghĩ như vậy t ô an vô ý thức liền nghĩ muốn móc ra điện thoại di động kém chút quên một chuyện đang cố gắng trước đó trước ban thưởng bản thân một f e n đi hôm nay phần mỗi ngày giải thi đấu còn chưa bắt đầu đâu đương theo lấy đỏ đèn trang web mở màn t r ư ớ c quen thuộc â m t h a n h cũng không lâu lắm một tiếng hét thảm từ trung cư ở trong chuyển đến no t ô an nhìn xem trong video bạo động hình tượng phát hiện mình giờ phút này tràn đầy tinh vũ tham gọn lại đối hình tượng bên trong nội dung một điểm cảm giác cũng không có giờ phút này không có cái gì liên bang tân quốc phân chia trong căn hộ chỉ còn lại một vị vô pháp cất cánh tuyệt vọng cơ trưởng không chỉ là hiện thực ta liền ngay cả đối liên bang người v ẽ tiểu hoàng thư vậy x ô n g không đứng lên rồi tô an gương mặt đau đớn loại này cưỡng chế giới sắc nhất cả chứng làm cho hắn triệt để tuyệt vọng vô tư ngươi thắng rồi vân vân tô an đ ỗ n g nhiên xứng sở gãi gãi đầu vậy nếu như ta đi sông tân quốc hà nội địa khu tài nguyên có thể hay không mà giờ khắc này không chỉ là tô an toàn bộ liên bang một mảnh t ố nát xin tổng thống sắc mặt khó coi lắng nghe thủ hạ báo cáo ngài tổng thống bởi vì chúng ta ghen ở trong bị phương sáng cắm vào văn hóa khắc nổi chúng ta nhân dân đã bị tân quốc triệt để văn hóa thực dân rồi chỉ cần ở tại liên bang bên trong liền giống như sinh sống ở địa ngục đã có vô số cư dân chịu không được xông giá quốc cảnh tuyến ý đồ hướng tân quốc bên kia l é n qua rồi mà lại liên bang học sinh đối lời của lao sư sinh ra chán g h é t căn bản là học không đi xuống trường học nếm thử đem tài liệu giảng dạy đổi thành tân quốc phiên bản mới miễn cưỡng có thể tiếp nhận mà chính chúng ta sản xuất ra đồ vật người một nhà ngược lại không dùng được chỉ có thể lấy giá thấp phá giá cho tân quốc sau đó giá cao mua tân quốc vật phẩm chủ động hướng ngoại chuyển vận biểu đồ tỷ giá t ứ thế mãi xuống dưới không dùng được một năm chúng ta văn hóa sinh hoạt thậm chí hết thảy đều sẽ bị tân quốc thay thế nghe thủ hạ báo cáo xin có chút bực bội gãi gãi đầu hít một hơi thật sâu lại lần nữa quốc v ậ n đưa tới dưỡng khí sau nói k i u tân quốc hiện tại thế nào không có bất kỳ cái gì đáp lại hẳn là chuẩn bị chờ đợi chúng ta chủ động quy hàng lấy lòng. Ngoại trưởng nói, chủ động quy hàng. tuyệt r ư ở n nói, động g chủ q hàng, t u y không có khả năng này xin bỗng nhiên lắc đầu một quyền nện vào trên mặt bàn chúng ta còn có phản vật chất bom quá mức cùng bọn hắn liệu mạng ngoại trưởng thở dài nói ngài tổng thống bọn hắn có phương á n quá mức cá chết lưới rách kia phương sán mạnh hơn cũng b ô pháp ngăn lại nhiều như vậy phản v ậ t chất bom xin n à y sinh ác cầm nói các hạng phương sán chính là mạnh nhất vận khí năng lực giả ngoại trưởng một mặt bất c ắ t dĩ phản v ậ t chất bom sợ rằng còn không có vận đến tân quốc bản thân liền nổ nát rồi xin triệt để trơ mặc bởi vì hắn phát hiện tại phương sán tuyệt đối thực lực trước mặt thời khắc này liên bang ngay cả cùng đối phương đồng quy vô tận năng lực cũng không có hiện tại chỉ còn lại hai lựa chọn thân phục hoặc là tử vong ngay tổng thống bằng không chúng ta vẫn là đầu hàng đi ngoại trưởng quyên đủ ngay tại tối hôm qua chúng ta đã thu được nhiều cái liên minh nước quản lý chung trong bóng tối liên hệ tân quốc dù sao phương sáng cái này c h i ê u quá đ ư c gắt trực tiếp từ trên tinh thần cho mỗi cá nhân lên trình tiết hóa mà nhà tư bản là không có tổ quốc kiếm tiền không phải là vì sống được được không tự nhiên là chỗ nào dễ chịu đi nơi nào tại tổng thống liên bang là một tùy thời đều có thể thay thế vị trí hiện tại không thừa dịp quyền lợi nắm chắc thời điểm bán nước chờ về sau chính là không hàng một cái tổng thống ngay cả bán nước tiền đều không đến được trên tay mình rồi cho nên thừa dịp bây giờ có thể bán ít tiền tranh thủ thời gian đầu hàng tương đối tốt không có khả năng liên bang chúng ta tự do cùng tôn nghiêm là tuyệt đối không có khả năng xin còn muốn nói thêm gì nữa một bên điện thoại đánh chuông lại ngắt lời hắn ngoại trưởng ánh mắt nhìn về phía liên bang chuyên môn máy riêng phía trên biểu hiện người liên hệ lại làm cho thần sắc hắn x i ế t chặt các hạng là tân quốc điện thoại tân quốc điện thoại xin trong lòng x i ế t chặt đoạt lấy kết nối lập tức tại ngoại trưởng ngoại ý muốn trong ánh mắt n g ự a k h í vô cùng khiêm tốn nói nơi này là nhà trắng ta là đương nhiệm tổng thống liên bang xin xin hỏi có cái gì phân phó người là xin đầu bên kia điện thoại hơi kinh ngạc nói、like、ngươi còn chưa có c h ế ta xin chịu đựng trong lòng sinh ra phẫn nộ hắn hỏi ngài đây là ý gì ta tự nhiên sống thật tốt úc thế nhưng là người chống lại đáp ứng chúng ta mười điểm trước hẳn là có thể chiếm lĩnh nhà trắng cao ốc m ớ i đúng đem đương nhiệm tổng thống đầu treo ở trên bờ cờ c đầu bên kia điện thoại dừng một chút sau nói hiện tại đã là mười không một điểm các ngươi người liên bang đều quan niệm đều như thế không đúng giờ sao lúc này xin mới giật mình lúc này nhà trắng làm sao yên tĩnh như vậy thật giống như tư duy còn chưa tiếp tục nguyên bản c ử lớn đóng chặt anh một tiếng bị đa băng lập tức một đám súng ống đầy đủ đặc cảnh cứ như vậy trả vào các ngươi muốn làm gì ta là tổng thống liên bang các ngươi đây là phản loạn s ì n kinh hoàng giận d ữ hét nhưng sau một khắc súng tiểu liên cứ như vậy đâm vào hắn l i ễ u lo không ngừng trong miệng ngay tại hắn muốn tiếp tục dễ dỗi lúc tiếng súng đại tác bên cạnh nổ tung máu tươi đem hắn nửa người nhuộm đỏ ở hắn góc phải ngoại trưởng đã bị súng tiểu liên viên đạn đánh thành cái sảng máu tươi đem nhà trắng thảm trải s à n nhuộm đỏ mà thuộc hạ tử vong để s ì n bị h ù lập tức từ bỏ c h ố n g lại nghĩ đến vừa rồi trên điện thoại nội dung hắn nghẹn nào nói ta cũng có thể đảm ta cũng có thể yêu tân quốc tỉnh lại đi ngươi thật sự cho rằng tân quốc là cái gì thùng g á c cái gì phế phẩm đều thu a cầm đầu nam tử một thanh lấy xuống bản thân tắt chiến mũ bảo hiểm đưa tay vô vô trước mặt xỉn gương mặt nói tân cúc nói sở hữu tham dự đối siêu năng lực giả tiến hành cơ thể người nghiên cứu g i a hỏa đều phải chết người cái này xương cổ không sai từ năng lực giả trên thân kiếm đến hàng xỉ cổ tàn đi nam tử tóc vàng ánh mắt rơi vào xỉn trên cổ cười nói chờ chút đưa n g ư ơ i cái này xương cổ hái xuống về sau lại tập thể đem các ngươi bọn này b ạ o phạm năng lực giả ác ôn thiên chu đang khi nói chuyện nam tử mỉm cười nắm lên trên bàn còn chưa cút máy điện thoại nói ta là rô dị vơ liên bang quân phản kháng lãnh tụ xin hỏi tôn q u ý tân quốc gửi điện thoại nhà chẳng có gì muốn làm người cuối cùng là đến rồi cũng chờ n g ư ơ i lão hơn nửa ngày rồi nếu là không đến đều chuẩn bị để phương đại nhân cải biến hành trình thanh â m bên đầu điện thoại kia phàn là nói căn cứ ta nước các năng lực giả nghiêm ngặt thảo luận đại khái ngay tại ba ngày sau phương đại nhân sẽ chính thức đi thăm liên bang cùng ngươi nước ký tên hòa bình đ i ề u ước cho nên đặc biệt thông c h i các ngươi ngài nói phương đại nhân là dộ gì gỡ con mắt đều sáng giọng nói mang vẻ khẩn trương nói nhảm hiện tại tân quốc còn có cái nào phương đại nhân dù sao các ngươi bây giờ chuẩn bị một lần đừng đến lúc đó hỏng rồi đại nhân nhã hứng v â n g v â n g v â nhân, thân chân n liên diện điện trong chẳng mừng Hiện phương sán thế nhưng là toàn bộ tinh cầu mạnh nhất nam ngày nếu hắn mình cũng không chính là tổng lòng chi công sao. nghĩ tới đó, gờ cũng cảm giác toàn thân chẳng ngập nhật tình,、kích、động tay chân đều có chút phát run. Nhanh! Lập tức hành động. g gờ gật gờ giác Dô dì dì chờ là là là Lập đợi đối khi thoại, tại thái, chi tới tục cút mắt thế thư tay chút phát tức cầu cho cảm kích có vậy đầu đầy đó, đều hầu sau sau hạ sao. ba Vừa rỡ. bộ lập tức chiêu cáo toàn bộ liên bang khách quý đã tới đồng thời trong vòng ba ngày cứu ra sở hữu thí nghiệm trong căn cứ năng lực giả đồng thời hỏa hình thiêu chết tất cả người chống lại hướng tân quốc biểu đạt thành ý của chúng ta thiêu chết tất cả người chống lại thủ hạ đưa ra nghi hoặc bọn hắn không phải liền là người chống lại sao ta đốt c h í n h ta đối với lần này dô dỉ v ở cười lạnh nói thân phận là bản thân cho ai thua ai là người chống lại thắng là chúng ta dựa vào cái gì kêu cái gì người chống lại hiện tại lập tức ta muốn tuyên bố liên bang nói chuyện liền nói liên bang chính thức đầu hàng tân quốc mặc dù là hòa bình địa ước nhưng chúng ta muốn tự nhận là là tủ chiến tranh cũng để toàn thể quốc dân vì trước kia nhằm vào năng lực giả cấp tiến hành vi tiến hành nghĩ lại ghi nhớ lần này nghĩ lại hoạt động nhất định phải khắc sâu cùng triệt để muốn cùng trước kia triệt để cắt chém hướng sau đệ nhị thế chiến nước đức nghĩ lại cường độ làm chuẩn đừng tìm đại băng diện trước nhật bản một dạng chiến bại xin lỗi cũng không có thành ý theo đầu này làm rõ tích lời nói rơi xuống thủ hạ cả đám đều nổi lòng tôn kính nhìn về phía rộ gì g ờ có dạng này thủ lĩnh lo gì không thể làm lớn đúng vậy tổng thống đại nhân ừ chuẩn bị trực tiếp đi cùng lúc đó tại trong biệt thự, phương sáng ngạc nhiên nghe đầu bên kia điện thoại lạn hoạt vương điện thoại tình huống như thế nào để cho ta đi liên bang đi đ â u làm gì đương nhiên là để bọn hắn ký tên chiến bại đ i ề u ước ta lạn hoạt vương đương nhiên nói ngươi đều thắng tiếp xuống đương nhiên là muốn nhân tiền h i ể n thánh đi liên bang chơi hai ngày thư giãn một tí các ngươi đi không phải tốt phương sáng không nói để diệp thanh thi tựa đầu sọ trôn càng sâu một điểm sau nói ta không muốn tu luyện a tu luyện cái g i ắ m còn không phải đều ở nhà chơi gái đừng mỗi ngày đều ở nhà làm cái trẻ nam thay cái hoàn cảnh thể nghiệm một lần không tốt sao chúng ta đã quyết định ngươi đi liên bang chúng ta cái khác siêu năng lực giả tổ đội đi người da đen đế quốc đương nhiên nếu như ngươi muốn đổi lời nói cũng không cái gọi là các ngươi đi người da đen đế quốc vậy thì có cái gì chơi vui phương s á n nghi ngờ nói nói nhảm trước đó những người da đen kia làm như vậy chúng ta lúc này khẳng định đi coi bọn họ là người nhật bản chính n a nói lạn hoạt vương hiếu kỳ nói kỳ thật trước đó không lâu chúng ta thảo luận thời điểm có cái liên quan tới suy đoán của ngươi phương s á n cái gì suy đoán lạn hoạt vương nói chính là ngươi không phải khí vận năng lực giả nha nếu để cho ngươi sinh con lời nói đứa bé t i ê n là siêu năng lực giả tỷ lệ có đúng hay không càng lớn hơn một điểm bằng không ngơi ư cố gắng một chút nếu thử có thể hay không sinh mấy cái năng lực giả hài tử ra tới phương sán một ngày hoàn toàn mới rốt cuộc lại lãng phí phương sán nhìn xem màu trắng trần nhà thì thầm nói giờ phút này sắc trời đã lơ ám đi tới ban đêm toàn bộ thành phố rét đèn đốt sang trưng cách hắn hàng phục cutter đã qua ba ngày ngày mai hắn liền muốn chính thức đi thăm liên bang s ắ c thực hẳn là ra ngoài đi đi đợi trong nhà cái này không có đen không có phi công nhìn xem bên giường ngủ lấy mười cái nữ tử hôm nay lại là một trận ban ngày hoang đường phương sán trong lòng đốc định nói lúc đầu nghĩ đến đem người da trắng liên bang cùng người da đen đế quốc giải quyết về sau thời gian kế tiếp liền có thể khỏe mạnh ổn định lại tâm thần tu hành là tốt rồi nhưng vừa mới về đến nhà liền bị trong nhà hậu cung thay phiên á ắ c chiến lực trường ao hoàn thành thể a o mọi thời tiết cũng không có ngừng qua một trận tiếp một trận ý phục liền không có mặc q u a đương nhiên cũng không phải nói phương sán không thích dù sao quả thật có chút an tùy ế t vị đến như ngươi nói cái gì làm lâu sẽ n g á n cái gì dù sao huyền h u y ễ n sự tỉnh ngươi tạm thời quản nhưng cũng không thể luôn như vậy hắn còn phải vì tân quốc quật khởi mà tu luyện luôn như vậy như thế nhiều không tốt có thể mặc dù có lòng cự tuyệt nhưng mỹ nữ là ở chỗ này còn như vậy tịch mịch khó nhịn nhân dân có nhu cầu hắn thiện lương như vậy người sao có thể không thỏa mãn đâu thế là một thỏa mãn liền thỏa mãn mấy ngày thời gian mục nát cuộc sống như vậy có chút quá mục nát ngày mai sẽ đi liên bang thanh tịnh một lần phương sán định ra nhạc dạo lập tức từ một bên nhặt lên y phục khoác lên người tại đi liên bang trước đó h ã n đêm nay còn phải đi tham gia một cái tụ hội là liên quan tới siêu năng lực giả tại liên bang tiến hành nội bộ quét phản động về sau những cái kia bị quân đội từ trong căn cứ cứ u ra năng lực giả đã một nhóm một nhóm hướng tân quốc trở tới đây dù sao phương sán g nguyện chi nhãn kế hoạch là đúng toàn bộ hắc bạch hai nước thi triển cho nên những cái kia siêu năng lực giả vậy chúng chiêu rồi cho nên bây giờ liên bang đối hắc bạch nhân chủng tới nói chính là vũ bùn mỗi lần bị giải cứu trực tiếp chạy tân quốc đến rồi lại thêm quá khứ bị người thể thí nghiệm loại hình trải nghiệm trở thành bóng ma tâm lý những người này sợ rằng đời này cũng sẽ không nhớ lại liên bang rồi mà liền tại giữa chưa cuối cùng một nhóm năng lực giả bị từ liên bang trở về cho nên siêu năng lực giả nhóm đã muốn thừa dịp phương sán đi liên bang trước đó mở tụ hội chúc mừng một lần thuận tiện để phương sán đem năng lực giả trên thân loại kia tự ta chán ghét n g u y ệ t chi nhãn cho hủy bỏ một tay lấy trước mặt y phục một lần nữa phụ thêm hẹp lấy thời gian phương sán trực tiếp vừa xài bước ra hướng á thành phố mà đi hoa một phút chập ung dung từ thành phố z đến á thành phố vì nên đón liên bang đến siêu năng lực giả nhóm giờ phút này trung tâm thành phố long tổ tổng bộ kia dựng thẳng nón giữa cử hình cao ốc kiến hội đã bắt đầu bất quá cho dù là tại siêu năng lực giả bên trong phương sán cũng thuộc về là hạc giữa b ầ y gà vừa mới đi thang máy đi tới tầng cao nhất liền đã bị năng lực khắc đám người phát hiện sau đó x u ố n g tới n g ư ờ i có thể tính đến rồi ép siêu nhân bước nhanh đi tới cởi nói những cái kia từ liên bang đến các minh đệ đều muốn gặp n g ư ờ i đâu đang khi nói chuyện ép siêu nhân một thanh nắm ở phương sán hướng bên trong hô một tiếng uy đừng ở bên trong hít phương sán đến đến rồi thoại âm rơi xuống lập tức hấp dẫn toàn trường chú ý lập tức lượng rất lớn người từ trong đó bừng lên đem hắn đoàn, đoàn bao vây chỉ một lát sau toàn bộ thang máy bên ngoài liền bị vây chật như nêm cối trong đó người da trắng siêu năng lực giả ngươi một lời ta một câu biểu đạt cảm tạng nhưng bởi vì không có tổ chức cho nên lộ ra ồn ào cái này dối bời dáng vẻ để phương sán mướn mày lập tức trực tiếp dùng sức trận đem những người này có thứ tự cách ra ánh mắt ở trong đó phân ly phương sán trừ từ nhân t r ù n g bên ngoài còn có thể tổng thần thái ở trong rõ ràng phân biệt ra những năng lực giả này khác nhau bởi vì trường kỳ tại liên bang chịu đến bắt nạt cùng kỳ thị nguyên nhân những người này nhận biết có vẻ lấy khác biệt dù là đến tân quốc về sau thân thể cùng tinh thần vết thương đều đã bị tân quốc chữa bệnh thủ đoạn chữa trị những năng lực giả này từng cái trong thần thái đều có vẻ hơi công n ánh mắt đều mang không tự tin ta biết rõ đại gia hiện tại tâm tình đều rất kích động nhưng ta cũng chỉ là năng lực giả bên trong một viên mà thôi không dùng đối với ta mắt khác đối lãi phương sáng cười r ơ lên một l y nước tranh nói đại gia từ nay về sau có thể triệt để trầm tính lại tiếp xuống ta cam đoan mỗi một ngày đều có thể so với đêm nay qua càng tốt hơn các ngươi đem không cần có cái gì áp lực tại tân quốc giàn xếp lại là tốt rồi từ nay về sau lại không còn có người kỳ thị các ngươi rồi nói phương sáng chủ động khẽ thưởng thức một bụng nước tranh nói kính năng lực giả kính năng lực giả n đương theo lấy toàn trường g e o họ toàn bộ long tổ trong tổng bộ tiến vào c u n g hoan mà sau đó hắn vậy như dự đoán giống như tiến vào năng lực giả cảm tạ giai đoạn cái này đến cái khác liên bang năng lực giả đi lên bắt chuyện cùng người rượu cả đêm cũng không có ngừng qua mà phương s á n cũng liền mặt mỉm cười nên đón năng lực giả cảm tạ thằng đến một việc nhỏ sen giữa xuất hiện đây là cái gì phương s á n nghi hoặc nhìn trước mặt năng lực giả đưa tới rượu ở hắn trực giác bên trong trước mặt bình rượu cho hắn một loại cực mạnh lực hấp dẫn thật giống như sau khi uống đối thân thể có lợi ích cực kỳ lớn đồng dạng đây là đại băng diện trước tám mươi hai năm lạp phí năng lực giả mặt mũi tràn đầy khẩn trương ngựa khí ấp há ấp úng giải thích nói bởi vì bị ta năng lực chất lòng thăng hoa ra chỉ qua cho nên là tuyệt thế sản phẩm độc nhất tại liên bang thời điểm ta năng lực có thể cho chất lòng bị r á c phẩm chất độ tinh khiết chờ tiến hành toàn phương diện tăng cường thậm chí siêu biệt chất lòng vốn có chất liệu hạn chế bị phát hiện năng lực về sau liền bị khóa đến trong hầm rượu dùng phú hào rượu tiến hành phẩm chất đề cao nếu như không phải các ngài ta khả năng cả một đời đều khó mà thấy hết cho nên mời ngài nhất định phải nhận lấy ta tạ lễ ta không uống rượu phương sán vô ý thức cự tuyệt nói ngài ngài liên tử h một chút nhất định sẽ thích người năng lực giả kia ngẩng đầu khẩn cầu liền liền một g ụ m ta năng lực một tháng chỉ có thể ra chỉ một lần bình này là phịt cái kia phú hảo là chuẩn bị tại chính mình cháu gái trong hôn lễ uống cho nên ta cơ hồ một nửa năng lực đều dùng tại ra chỉ bình này là phịt phía trên ta đã ở nơi này bình rượu càng thêm cầm qua một trăm bảy mươi hai lần toàn bộ thế giới tuyệt đối tìm không ra so cái này còn tốt uống rượu đây là ta trước mắt có thể xuất ra lễ vật tốt nhất bởi vì bị quá tải trong hầm rượu trường kỳ ngăn cách với đời khả năng nói chuyện mười giờ phút này ngự khí cà l ă n mặt mũi tràn đầy thấp p h n g thậm chí vô ý thức bay đầu không dám nhìn thẳng phương sán khuôn mặt lộ ra vô cùng hướng nội tự vế so với cái khác tiến hành cơ thể người thí nghiệm năng lực giả tới nói hắn loại này đã coi như là tâm lý vấn đề hơi tốt những vấn đề kia nghiêm trọng thậm chí vẫn tại tiến hành tâm lý trị liệu vô pháp tham gia đến hội nhưng dù là như thế đối phương vậy nắm thật chặt trong tay là phi đây là hắn vẹn vẹn có có thể cầm ra biểu đạt cảm kích đồ vật rồi cái này phương sán trần trờ nhìn xem trước mặt rượu cảm giác không có bất cứ vấn đề gì về sau gật đầu việc thôi ta liền đến một b ụ n có thật không quá quá tốt rồi người năng lực giả kia kinh h ỉ nói lập tức chủ động mở ra nắp bình cho phương sán rót một chén ly chén cùng miệng bình đụng nhau thành thúy tiếng vang bên trong rượu dịch đánh l â y xoáy rơi vào phương sán trong tay ly thủy tinh màu đỏ thâm chất lỏng tại yến hội s ả n h thủy tinh đèn treo bên dưới hiện ra kỳ dị vầng sáng thật giống như thần vật nội l i ễ một dạng phương sán cũng không có nghe được có rượu hương chặt ra đầu ngón tay vuốt ve chén v á t tưởng phương sán sơ sơ do dự sau cầm chén rượu lên vô ý tức nhấp một miếng thuần hậu tạ nhìn như tơ lụi lướt qua đầu lưới rượu thuần hương mùi t h ơ n ngát tại khoang miệm rán ra trước đó chưa từ rượu dịch nuốt xuống trước mắt vì ổ nẹt hương hoa từ cổ học lượn vòng mà lên đôi điều lại mang theo hỏa sơn nham cọ xỉ rêu giống như thâm thúy khoáng b ậ t cảm nhận dư v ị tại răng ở giữa quanh quẩn như hoàng hôn tiếng trung tại năng lực giả mừng rỡ trong ánh mắt phương sán tại khẽ nhấp một miếng về sau đem trong chén rượu còn dư lại nước khoảnh khắc rót vào trong cổ sao thế nào năng lực giả một mặt chờ đợi hy vọng đạt được phương sán công nhận đón siêu năng lực giả ánh mắt lực lượng địch n ổ i ngũ chuyển phương sán trên mặt vậy mà hiện ra một kia say rượu hơi say rượu giơ ngón tay cái lên nói đủ kình lại cho ta rót một ly d ứ lời năng lực giả đã cho hắn nối liền lập tức ngắn ngủi hai phút bên trong chỉnh bình rượu liền bị phương sán uống một hơi cạn sạch tùy theo ở nơi này cường hóa một trăm bảy mươi hai rượu đỏ bên dưới phương sán mỗi một cái tế bào biểu hiện ra một loại trước đó chưa từng có sức sống cùng kích động trước đó cái gì cái gọi là đạo đức đều ném đến lên chín tầng mây hiện tại hắn chỉ muốn làm một b ố lớn a các vị đem trong bình rượu uống cạn phương sán thanh â m chuyển khắp toàn trường nói đêm nay đại gia ăn ngon uống ngon không say không bể. thời khắc này liên bang nội bộ rộ dị vỡ an toàn ở tổng thống trên bảo tọa nhìn xem thủ hạ đặc vụ nói quân phản kháng vẫn như cũ rất kịch liệt sao đúng vậy tổng thống đại nhân đặc vụ hổ thẹn mà túi thấp đầu nói hiện tại toàn bộ liên bang đều ở đây kháng nghị tối thiểu mấy triệu người lớn du hành sợ rằng tại ngày mai trước đó những người này là vô pháp triệt để thanh trừ vô pháp thanh trừ dộ gì gỡ cau mày nói chẳng lẽ ngay cả vật lý thanh trừ cũng không được sao lời này trực tiếp dọa đến đặc vụ ngẩng đầu nói đại nhân đây chính là mấy triệu người bọn hắn cũng có người nhà nếu là trực tiếp vận dụng vũ lực đến lúc đó chí ít mấy chục triệu người phản kháng chúng ta hoang đường tại tuyệt đối vũ lực trước mặt nhân số có ý nghĩa sao dồ d ì vợ c a o mày nói có người nhà thì thế nào đem bọn hắn cả nhà đều giết không phải tốt viên đạn không được hay dùng đạn đạo đạn đạo không được hay dùng đạn hạt nhân đây chính là người chống lại muốn coi bọn họ là được không biết liêm sỉ không sợ tử vong không có cảm giác đau địch nhân đến đối lãi minh trời phương sán đại nhân đánh đến nơi liên bang đến lúc đó cho hắn nhìn thấy người chống lại làm sao bây giờ ai nói đến một nửa dồ d ì vợ chợt được thần sắc một bữa nói giống như cũng không phải không được à ngươi chờ ta một chút tinh tế suy tư một lần liền tại dồ dị vợ suy nghĩ lúc phương sán đã tại tổng bộ nội bộ triệt để h ị t lên đến không phương sán hiện tại cũng không tại long tổ tổng bộ bởi vì toàn bộ tổng bộ nền tảng trực tiếp bị xé mở phương sán trực tiếp nắm lấy toàn thể năng lực giả phá vỡ tầng khí quyển đi tới ngoài không gian tại át lực trường tác dụng dưới bọn hắn không cần lo lắng hô hấp vấn đề lập tức toàn bộ hiến hội bầu không khí chạy tới tối cao vô số thân thể yếu ớt các năng lực giả tại cồn tác dụng dưới lâm vào say rượu trạng thái không biết thiên địa là vật gì voi lớn voi lớn cái mũi của ngươi vì cái gì d à i như vậy lạn hoạt vương giờ phút này toàn thân khởi sạch đứng tại trên bàn rượu nhảy lên voi lớn múa phú diêu ta mẹ nó muốn làm cái gì thì làm cái đó ép siêu nhân tại mọi người vây quanh bên dưới nhắm ngay đỉnh đầu trăng sáng gà á thét hai mắt bắn ra tinh hồng nóng ánh mắt tại côn ý loạn thần mê bên dưới những cái kia có lừa đảo năng lực giả riêng phần mình thi triển năng lực thậm chí một ít người trực tiếp cầm trang trí đao nơi cổ tay đổi hoa đao dù sao có tự lành năng lực giả có thể phục hồi như cũ người ở tại bọn hắn vây quanh bên dưới một cái năng lực giả tiến đến phương sán bên người thì nghe hắn liên tục gật đầu lập tức phương sán có chút cấp trên lập tức giơ cao hai tay h g ô toàn thể ánh mắt hướng ta xem đủ nhìn ta nhìn ta các ngươi chơi đều cấp quá thấp ta mẹ nó cho các ngươi làm c á i lớn sau một khắc tại chỗ có năng lực giả kinh hô bên trong toàn bộ lòng tổ tổng bộ trực tiếp bị phương sán n i ệ m khí một thanh ném ra hướng n g o ạ i vũ trụ ném đi các ngươi không phải muốn đi người da đen đế quốc sao phương sán hơi say rượu mang trên mặt ý cười tiếp xuống ta đưa các ngươi đoạn đường dứt lời khổng lồ niệm khí trực tiếp tại phương sán k h ô n g chế bên dưới trực tiếp cách mười mấy vạn m é t khoảng cách đem tân quốc mười mấy vạn km hai thổ địa mạnh mẽ bao cấp bao lấy tới lập tức đám người cứ như vậy nhìn xem phương sán hơi say rượu trên mặt c h o mày hai tay dùng sức chắp tay trước ngực mỗi người đều nhìn ra được phương sán tại dùng toàn lực bởi vì giờ khắp này phương sán giờ phút này trực tiếp mở ra y y thần pháp thêm cấm tự pháp có thể nói là bật hết hỏa lực sau một khắc đám người liền nhìn thấy phía dưới toàn bộ a b c D, e thành phố bản đồ bắt đầu di động Quanh long long long long. ở vào những thành thị này các cư dân chỉ cảm thấy dưới chân tại kịch liệt chấn động lập tức liền cảm nhận được c u ồ n g phong l ư ớ t nhẹ qua mặt tới tại lúc này ngũ chuyển phương sán bật hết hỏa lực phía dưới tại rất nhiều năng lực giả nhìn chăm chú bên trong một cái tỉnh mười mấy vạn km hai bản đồ đều ở đây kịch liệt di chuyển lên cũng không phải là di chuyển mà là cứ như vậy một đường gặp núi phá sơn gặp nước bạch nước liền tân quốc trên bản đồ điên cường thay đổi tuyến đường bôi lên cái này rất giống lái một cái tỉnh thổ đ i ệ tại trên địa cầu lấy mỗi dây bảy mươi bước tốc độ tại báo tác đột tiến mạnh mẽ để không biết bao nhiêu triệu ư c tấn thổ đ i ệ tại trên địa cầu điên cồn m a s s t vô số thổ địa bị đè ép phá vỡ những nơi đi qua chỉ còn lại to lớn khe ránh ngoa tạo ngư bức không biết là cái nào năng lực giả giống lên một tiếng lập tức nguyên bản khá nặng tịch bầu không khí lần nữa nhiệt liệt lên sông lên a gió lốc s u n g phong vòi rồng tới một cái lưới dao vượt qua có thể hay không làm cái ba trăm sáu mươi độ lượt vòng đã triệt để hít lên năng lực giả từng cái hô to lên lập tức điên cuồng teo gạo đương nhiên không có vấn đề thỏa mãn các ngươi ha ha ha ha ha xem ta lưới dao vượt qua uống say trạng thái phương sán cởi lớn lập tức hai tay nằm chắc đống nhiên xoay chuyển sau m ộ t k h ắ c theo kịch liệt nổ vang cùng mất trọng lượng cảm giác ở xa thành phố Z é t thị dân ngạc nhiên nhìn thấy một cái vật khổng lồ trực tiếp tại trên địa cầu đứng thẳng lên rồi phải mười mấy vạn km hai thổ địa cứ như vậy tại phương sán k h ô n g chế bên dưới xoay chuyển chín mươi độ giống như bất quy tắc cứng rắn trang giấy giống như đứng thẳng lên cho ta mẹ nó xông phương sán gào thét lớn cứ như vậy lái tân quốc quốc thổ tại năng lực giả tiếng hoan hô bên trong hướng về người ra đen đế quốc đánh tới chương bốn trăm lẻ bốn phương sán từ đan đông đến chương bốn trăm lẻ bốn phương sán từ đan đông đến mê man hối loạn làm phương sán từ ngủ say ở trong thức tình lúc thình l i n h phát hiện mình ở vào một mảnh trắng xóa đại địa bên trên ta đến đó đến rồi đây là trong nước sao phương sán c ũ n đầu thần sắc có chút mê man g cảnh sát chung quanh tràn đầy tráng lệ hoang u vô ý thức hít sâu một lần lại phát hiện hoàn cảnh chung quanh bên trong không có chút nào dưỡng khí lưu giữ đầu đội lên đẩy trời tinh không một viên xanh t h ẳ m tinh cầu đập vào mí mắt ta là ngủ bối rối sao làm sao thấy được địa cầu tại trên đầu ta phương sán vô ý thức gãi gãi đầu ý thức hơi chút chậm chạp có loại say rượu sau tỉnh táo mê loạn cảm giác trường quan ngài cuối cùng tỉnh rồi chật được tại phương sán bên hai t r u y ề n đến một cái thanh â m kiên định phương sán quay đầu lại nhìn thấy một cái thân mặc hàng không phục nam nhân ngay tại mặt thủy tinh che đậy đằng sau nhìn mình phi hành ra phương sán nhìn xem nam nhân trước mặt đầu góc có chút lệch một lần lập tức lại ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu địa cầu cuối cùng lại so sánh thân ở h o a mạc ta mẹ nó chạy thế nào mặt trăng đến rồi phương sán vô ý thức gãi gãi đầu lập tức nhìn về phía bên cạnh phi hành ra dùng tâm tướng nói ngươi là ai trưởng quan ta là tân quốc đối nguyện có quan hệ không gian báo cáo nghiên cứu viên trước mắt đóng giữ mặt trăng tiến hành quan c h ắ c mười phút trước n g à i rơi xuống tại trên mặt trăng phi hành gia giải thích nói phương sán hiểu rõ gật đầu che lấy còn có chút hơi say rượu đầu nhìn về phía địa cầu phương hướng lập tức trên mặt biểu lộ nháy mắt lúng túng ở hạt thefk phương sán chừng có mắt lấy kinh người nhãn lực nhìn xem trên mặt đất hết thảy chỉ thấy tân quốc g a tỉnh mười mấy vạn km hai thổ địa cứ như vậy lấy bốn mươi độ rệ bên cạnh góc độ nghiêm cắm vào người da đen đế quốc bản đồ mạnh mẽ đem người da đen đế quốc hoàn toàn chia cắt thành hai khối từ mặt trăng hướng trên địa cầu nhìn thật giống như một tấm bài bộ kẹ đâm vào dưa hấu bên trên bình thường đây là ta làm ra phương sán vô ý thức đạo giống như cũng chỉ có mình có thể làm ra loại này đại động tác rồi đúng vậy trưởng quan một bên phi hành gia gật đầu nói n g à i tại tụ hội ở t r o n g chơi có chút lớn hiện tại internet bên trên toàn bộ đều là ngài tin tức ta nhớ được ta không phải tại l o n g tổ tổng bộ sao phương sán g ã i gãi bản thân tóc trắng trưởng quan tổng bộ bây giờ đang ở trên mặt trăng phi hành gia nói thuận ánh mắt của hắn phương sán bay đầu liền nhìn thấy cách nơi này mấy trăm cây số địa phương xuất hiện lỗ t h ù n g to lớn lòng tổ tổng bộ ở hắn ném bên dưới đem mặt trăng biên giới một góc mạnh mẽ đánh nát nguyên bản to lớn mặt trăng giống như bị người mạnh mẽ cắn một cái giống như từ nay về sau trăng sáng cũng không còn cách nào bảo trì hoàn mỹ hình tròn rồi mà giờ khắp này không chỉ là cái này tổng bộ phía dưới địa cầu cũng bị hắn say rượu lái xe cho sáng tạo thùng trăm ngàn lỗ trải qua ngắn ngủi say rượu m ộ t b ư ớ c phương s á n g cũng đại khái nhớ lại mình xảy ra cái gì tựa như là vì thoải mái trực tiếp tại trên địa cầu cầm tân quốc quốc thổ dùng để vỡ xe sau đó cái gì lưới dao vượt qua thiểm điện cựu liên quang mây bên cạnh bắn bọn loại hình độ khó cao động tác không chút nào keo kiệt dùng ra nguyên bản mục tiêu dự định là trực tiếp mở đến người da đen đ ế quốc bản、thổ. kết quả mạnh mẽ l ệ c h đến bắc băng dương sau đó quân xích đạo một vòng mạnh mẽ l ử a gạt trở về hắn cuối cùng nhỏ nhặt trước tựa như là tại năng lực giả gieo hò bên trong chuẩn bị đem á tỉnh bậy chen vào mặt trăng tới kết quả bởi vì nhỏ nhặt mất đi dẫn đến mình bị tâm tướng phản tác dụng lực băng bay đi bên trên mặt trăng rồi cho nên bị như thế sáng tạo thượng quốc thổ đế quốc người ở phía trên còn có thể sống sao phương sán trong lòng ông nghi vấn dù sao tân quốc quốc thổ ở hắn bảo vệ d ư ớ i là không có việc gì còn người da đen đế quốc chỉ có thể tự cầu phúc rồi trước đó uống say tình n g giới mơ mơ màng màng đem người ra đen bản đồ làm giảm tốc mang sai khiến mặc dù giảm tốc xác thực cũng là giảm tốc chính là mang có chút bị ép h ỏ n g rồi nghiệp trướng a phương sán ôm đầu bố đ u ổ i lần thứ nhất uống rượu kết quả sáng chế như vậy lớn thai nạn giao thông từ mặt đất bao la bên trên lên phương sán nhìn về phía phi hành gia nói ta chuẩn bị trở về địa cầu muốn mang hộ n g ư y i đoạn đường sao không cần trưởng quan ta tại mặt trăng trong căn cứ còn có hai tháng nhiệm kỳ không hoàn thành t i ê u phi hành gia lắc đầu nói phương sán hiểu rõ gật đầu sau một khắc bóng người liền hóa thành một vệt đen tại phi hành gia nhìn chăm chú ánh mắt bên trong hướng địa cầu phóng đi bốn phút sau phương sán bóng người mới khó khăn lắm từ mặt trăng trở lại bề mặt trái đất càng đến gần càng có thể phát hiện bây giờ bề mặt trái đất cho mình sáng tạo thành cái dạng gì mặc dù tân quốc tại chính mình vô ý thức bảo hộ bên trong không có chịu đến hủy diện tính tổn thất nhưng này hơn 2.000 b ạ n km hai lục địa diện tích bên trong thất linh bắt lạc tại hắn lái xe vị trí quỹ đạo diện tích bên trên thành thị đều cho hắn mạnh mẽ cho sức lên ném đến một cái khắc góc tối không người có thể nói toàn bộ tân quốc bản đồ triệt để hối loạn do gương mỗi một tòa thành thị sắp xếp đều x ả ra đổi phòng ngựa bị quốc thủ của hắn xe ngựa đục chết từ sau ngày hôm nay thế giới đ ị a đổ sợ rằng muốn một lần nữa hộ i chế dù sao tại bắc b a n g dương sáng tạo ra như vậy một vòng lớn nguyên bản to lớn lục địa trực tiếp cho hắn sáng chế vô số đảo hoang cùng nát đá ngầm s ă n hô đinh linh linh đinh linh linh theo trở lại địa cầu phương sán trên điện thoại di động liên tiếp đến tín hiệu tùy theo các loại các dạng tín hiệu trực tiếp quét ra tới nhìn xem phía trên biểu hiện lạn hoạt vương điện thoại phương sán hoạt động kết nối về sau r á n tại bên hai uy lạn hoạt vương các ngươi bây giờ ở đâu đương nhiên tại châu phi à bất quá nơi này hiện tại giống như không có mấy cái người da đen tất cả đều bị ngươi sáng tạo máy bay rơi rồi lạn hoạt vương đại đại liệt liệt nói tối hôm qua chơi quá sung sướng ta liền nói tụ hội phải gọi ngươi đi tiếp theo về chúng ta trực tiếp bên trên mặt trăng tạm biệt ta vẫn là ở nhà chơi gái được rồi ra ngoài quá nguy hiểm phương sán thở dài nói được rồi được rồi ngươi bây giờ đi thành phố z sân bay ta đã chuẩn bị cho ngươi xong đi liên bang máy bay rồi lạn hoạt vương nói đi liên bang thật tốt chơi một vòng thư giãn một tí ta có thể cự tuyệt sao phương sán nhẹ nhàng thở dài nói ta trước tiên đem a tỉnh cho kéo trở về đi đều chạy ra nước đừng nha nghe thế lạn hoạt vương gấp đây chính là chúng ta tân quốc cái thứ nhất xuất ngoại du lịch tỉnh cái này kỳ quan nhìn xem nhiều t r ắ n g lệ trước tiên ở bên ngoài ngốc hai ngày chờ về sau trở lại ngươi vui vẻ là được rồi phương s á n im lặng nhưng là không cảm thấy như vậy có cái gì không được dù sao đây chính là một cái hoàn chỉnh tỉnh thị diện tích ở bên ngoài lang thang bên trong vật tư dự trữ hoàn toàn đầy đủ sinh tồn tín hiệu thiết bị những ngày vậy vẫn như cũ hoàn hảo bình thường sinh hoạt tầm vài ngày hoàn toàn không có vấn đề chờ bản thân từ liên bang sau khi trở về lại đem hắn một lần nữa bóp về tại chỗ cũng không thành vấn đề ai việc này chỉnh phương sán thở dài hướng thành phố Z phía phi trường hướng chậm rãi bay đi đồng thời phân ra tâm thần trên điện thoại di động soát lấy tin tức nhìn xem phía trên đại thiên b ứ c c á c thức đưa tin đồng thời một bên hồi phục diệp thanh thi chờ chúng nữ tin tức mà giờ khắc này liên bang bà s h i n g t o n nhà trắng bên trong dộ gì vợ chờ tân tấn quan v i ê n từng cái thì là mồ hôi đ ầ m đĩa sát mặt trắng bệnh vị này tân nhiệm tổng thống tay phải không cầm được run dậy nhìn xem mở tối sát trời cả một cái ban ngày bọn hắn tinh thần căng cứng có thể cảm nhận được dưới chân thổ địa rất nhỏ chấn động lúc đó hắn còn tưởng rằng washington xuất hiện tiểu quy mô địa chấn kết quả đằng sau trên trời vệ tinh báo cáo nói tân quốc hướng nơi này tới gần vừa mới bắt đầu nghe t h ế cái tin tức thời điểm đám người còn tưởng rằng là báo cáo sai lầm tại lật lại xác nhận tin tức không có vấn đề về sau trong đầu cái thứ nhất toát ra ý nghĩ a thì là cái này tân quốc là loại t i ê u bảng số loại hình dụng cụ trợ thẳng đến bọn hắn trơ mắt nhìn xem tân quốc đen n g h ị p bản đồ từ bọn hắn liên bang quốc thổ trên không đống nhiên ngày tới sau đó một t h à n h cậy nát châu phi m ả n g lớn thổ đ i ệ một khắc này toàn bộ liên bang giống như, như chết trầm mập hiện tại từ cận địa quỹ đạo trên vệ tinh còn có thể nhìn thấy tân quốc quốc thổ tại châu phi v ệ n h lên đâu có có thu được tân quốc bên kia tin tức sao rộ dị gỡ b ờ môi run rẩy quay đầu nhìn về phía tân nhiệm ngoại trưởng có tân quốc bộ ngoại giao nói là năng lực người cỡ lớn tụ hội không cẩn thận uống say về sau phương sán đại nhân lái tân quốc hảo một chút xíu nho nhỏ chơi đ ù a ngoại trưởng đầu đầy mồ hôi giải thích nói uống say tân quốc hảo nho nhỏ chơi đ ù a hiện trường quan viên gương mặt không tin cái này trò đùa không khỏi có chút quá giả điểm bọn hắn có thể từ đó tìm ra một đống danh điểm nói ví dụ lấy phương sán g lực lượng làm sao lại uống say rượu gì có thể đem hắn uống say ta hiểu rồi phương đại nhân đây là điểm chúng ta đây dỗ gì gỡ nhìn xem trên mặt bàn thời gian thực châu phi địa đ ồ như có điều suy nghĩ phương đại nhân khẳng định là đối với chúng ta trong nước phản loạn biểu thị nghiêm trọng bất mãn cho nên quyết định giết gà dọa khỉ biểu đạt thái độ của mình mà châu phi chính là chỗ này con gà không đến mức đi một bên liên bang bộ trưởng bộ quốc phòng trần trờ nói châu phi đều sáng tạo nát giết gà dọa khỉ không cần thiết như thế t u y ệ đi người da đen mệnh cũng là mệnh dồ gì g ỡ mắt trận chẳng nói xem ra phương đại nhân cũng là nghiêm khắc chủ nông trường nghĩa người rất phù hợp ta đối tân quốc năng lực giả cứng nhắc ấn tượng dù sao tiếp xuống ngươi xem là đúng rồi xảy ra chuyện lớn như vậy nếu thật là không cẩn thận kia phương đại nhân hẳn là sẽ hủy bỏ đến liên bang hành trình trái lại thì là hết thể như cũ tổng thống nói mười phút sau theo bộ ngoại giao phát ra tin tức phương s á n sẽ tại sau đó không lâu đến liên bang đón hiện trường quan viên kính nể biểu lộ dồ gì g ỡ tiêu ngạo v ô n g tay biểu thị đây đều là thao tác cơ bản hắng dọn một cái hắn l ư nhã đứng dậy nhẹ nhàng khoát tay nói các vị phương đại nhân s ắ p cơi giao thông bình thường công cụ đến tân quốc chúng ta có thể chuẩn bị đi đ ủ l ẹ t liên bang sân bay chuẩn bị nền bảo đ ó m rồi theo dồ dì g ờ xua tay một bên bảo tiêu lập tức h i ể u ngầm trong lòng bước nhanh đến phía trước đưa ra trong tay pha lê che đầu theo đem pha lê che đầu đội ở trên đầu dồ dì g ờ nhẹ nhàng hít một hơi trong đó không khí phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn ba ngày qua này liên bang nội bộ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất bởi vì toàn thể người da trắng đều bị phương sán tại thi triển mỹ thuật cho nên vì cuộc sống tốt hơn những người có tiền kia các phú hào trực tiếp dùng tiền đem chính mình toàn thân cao thấp toàn bộ đội thành tân quốc hàng liên ngay cả không khí vì không hô hấp liên bang kêu hôi thối mục nát không khí bọn hắn còn đặc biệt đặt làm loại này pha lê c h e đầu đem chính mình cùng ngoại giới triệt để cách ly lên hiện tại liên bang bên trong đã y theo quyền lợi địa vị triệt để chia thành hai loại người da trắng một loại là không quyền không thế hô hấp liên bang mục nát không khí hạ đẳng người da trắng cùng với có quyền thế có thể hô hấp tân quốc không khí thiên long người da trắng không nghi ngờ chút nào bọn hắn những n à y liên bang quan lớn tự nhiên là thiên long nhân một thành viên trong số đó đi ra nhà trắng đứng tại xe mũi trần bên trên dô gì gờ ánh mắt nhìn trên đường liên bang các cư dân từng cái trắng bệnh gương mặt đây đều là ăn không quen hiện tại liên bang đồ ăn đ ó i nhìn xem những n à y người da trắng dô gì gờ cảm khái nói ư ớ c đây hết thể đều là phương sán đại nhân công lao trên xe ngoại trưởng tổng thống là ở phản phung sao đón người chung quanh ánh mắt khó hiểu ngài tổng thống giải thích nói cho tới nay liên bang chúng ta cư dân mập m ạ n xuất liền cao đến bảy mươi chính phủ một mực vì cư dân dinh dưỡng vấn đề mà lo lắng kết quả các ngươi nhìn phương đại nhân vừa đến liên bang cư dân liền bắt đầu tự giác bắt đầu khỏe mạnh ẩm thực cái này chẳng lẽ không phải phương sán đại nhân công lao sao tại h ự c một đường mở ra nội thành về sau những người này đi tới sân bay cung tính tại trạm vạn tối gió lạnh ở trong bắt đầu chờ đợi vì ứng đối lần này tân quốc phương sán viếng thẳng tại liên bang bên trong từng cái lục địa có thể nói bên trên nói quan lớn toàn bộ tụ tập ở mảnh này sân bay ở trong mà giờ khác này ở trên máy bay phương sán nhàn nhã mang theo hữu tuyến hai nghe trên mặt tò mò đánh giá phía dưới thổ điện có sao nói vậy đây là hắn lần thứ nhất cưới máy bay cùng ngồi xe so sánh thể nghiệm so sánh càng mới mẹ một điểm bất quá cái này có chút hoa c h ư ơ n g đi phương sán ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh liền thấy được phía dưới hành phi ở hắn ánh mắt bên trong một cái chiếm diện tích mấy trăm cây số dùng tiếng anh nghệ thuật chữ viết liền to lớn hành phi vĩnh viễn hoan nên phương sán đại nhân đến liên bang làm khách mà ở hành p i phía dưới là phương sán cá nhân hình tượng tạo thành cự hình ác phích dù là ở trên máy bay nhìn cái này ảnh c h ụ p vậy có thể thấy rõ ràng cái này liếm có chút quá đầu phương sáng trong lòng cười nói lập tức trên máy thửa vụ nhân viên tiến lên cung kính nói đại nhân tiếp qua mười phút chúng ta liền chuẩn bị hạ xuống liên bang sân bay rồi ừ ta biết rồi phương sáng cười nhạt gật đầu ánh mắt một lần nữa trở xuống ngoài cửa sổ không thấy thiếu nữ kia m ị nhãn như tơ mời trên máy bay điểm này thời gian có thể làm gì căn bản không đủ hắn hạ xuống mười phút sau theo máy bay hành khách chậm rãi hạ xuống ca bin môn từ từ mở ra phương sán còn không có ra cửa liền nghe ra đến bên ngoài tràn vào đến thanh âm hoan n ê n h phương đại nhân đến liên bang làm khách a a a a phương đại nhân đời l ờ i bất d i ệ t ta vĩnh viên ủng hộ phương đại nhân phương đại nhân ta kính yêu ngươi giã trung thành đón h ọ hét phương sán yên lặng thò đầu ra nhìn xem máy bay bên ngoài một đám dơ cao hai tay trong mắt chứa nhiệt lệ người da trắng hắn có chút hoài nghi chính mình có phải hay không hạ thủ qua đất cát làm sao bọn giá hỏa này trực tiếp liền từ nguyên bản võ đức dư thường a n g vùng băng cướp chân nhắn dao qua giỏi ca múa trong miệng hô to trung thành giáo đồ Cái nhưng à y còn k ô n ngày n g có Cứ quá khứ h mấy ngày à. Cứ như vậy h theo phương sán xuất hiện toàn bộ thế giới đều giống như yên lặng giống như lâm vào yên lặng thật giống như tất cả mọi người âm lượng khóa bị trụt một dạng mỗi người đều say đắm ở phương sán khuôn mặt đẹp ở trong đúng vậy mỹ mạo từ khi phương sán cho bọn hắn rơi xuống huyễn thuật đến nay khoảng thời gian này bọn hắn là ăn không no lực không đủ mới đẹp không ngoài thấy đương nhiên là trọng yếu hơn là nhận biết vấn đề trong mắt bọn hắn chỉ cần là liên bang người da trắng cho dù là tuyệt thế đại mỹ nữ vậy giống như cổ thần d á n g vẻ một dạng sinh lòng c h ắ n g ghét ba ngày qua này liên bang ly hôn xuất vòng so với t r ư ớ c năm tiêu t h ă n g đến năm mươi nghìn còn nói cùng phòng số lần càng là hạ xuống đến không. không một trở xuống hiện tại những người này giải quyết sinh lý nhu cầu chỉ có thể dựa vào tân quốc khu những cái kia người nghiệp dư phim đến tiến hành dùng tay cất cánh liền ngay cả những cái kia liên bang trạch nam cũng vô pháp thông qua liên bang chế độ làm cấp ba ạ n ỉ m đến cất cánh bởi vì những cái kia lý phiên người chế tắc bên trong có người liên bang mà ở loại này cực hạn miễn ngột ngạt bên dưới những người này gặp được cái thứ nhất sống sở sở tân quốc người vẫn là phương sán loại này tân quốc người trên người thật giống như vị giác bình thường nhưng mỗi ngày bị ép ăn cá trích ban tiếp chua lên men người đang cắn tiếp theo khẩu tổ mạ hạt sở tì ạ cảm giác bình thường trong mắt bọn họ thời khắc này phương sán thật sự đang hướng ra bên ngoài nởi lấy qua mang l ộ n l ộ y Đây là tóm r ư ớ c đ lại hiện cách trường n g phương sán chỗ đã thấy tình huống đại khái chính là kể trên như vậy nhìn xem những ngày liên bang các cư dân khẩu hô trung thành Thướng tay tốt. thấy thế hắn không ngừng mà tay gọi tốt. Mà nhìn chỗ nhưng hỏa như hóa. ngừng liên bang man bọn này vương gọi gì về vỗ tắm mà Mà mặc mọi là gia rửa lại dù dợ, phương sán mang trên mặt tiểu dung hướng phía bọn hắn có chút phất phất tay biểu đạt bản thân vui mừng thái độ theo hắn từ trong cabin ra tới dô gì vỡ ở trên mặt thì lập tức đẩy mang tiểu dung hướng về phương sán nơi này bước nhanh đi tới vừa đi hắn một bên đem chính mình đỉnh đầu chụp lồng thủy tinh cho lấy xuống dù sao phương sán cái này thượng bang thiên sứ đều không mang ngươi từng cái chỉ là man di chi bang làm sao dám mang tại liên bang bọn hắn những n à y có quyền thế có thể tự xưng tiên long nhân kia đối mặt phương s á n không phải là lúc nào gọi thì đến cho sao đợi đến lồng thủy tinh dỡ xuống lại lần nữa nước mùi thơm ngát biến thành liên bang cá trích ban tiếp chua lên men hương vị dồ d ì vơ sắc mặt lập tức có chút cứng đ ở nhưng hắn vẫn là mạnh mẽ gạt ra tiếu dung bước chân càng không ngừng tới gần phương s á n nhìn xem bước nhanh đi tới nam nhân theo l ệ phép phương s á n đang chuẩn bị tới năm tay nhưng lại trơ mắt nhìn trước mặt cái này trung niên nam nhân mỉm cười hai chân mềm nhũn quỳ một gối xuống tại trước mặt trực tiếp để phương xán n ô ra tay phải lúng túng tại nguyên chỗ phương xán miền hạng ta là liên bón khu tổng thống đương thời dồ dị vơ nhiệt liệt chào mừng ngài đến liên bọn tờ khu thị sát rộ dị gở t ú i đầu cung kính nói chờ cái này liên tiếp nói cho hết lời lúc này mới phát hiện phương sán r ỗ i ra một nửa tay phải tại sơ sơ suy tư sau hai đầu gối p h ụ phục hướng về phía trước tiến lên trước đem chính mình đỉnh đầu đặt phương sán dưới lòng bàn tay mặt mũi tràn đầy thành kính giống như dựa tội giáo đ ổ được rồi được rồi không cần khách khí như thế phương sán thu hồi tay phải ánh mắt nhìn rộ dị gở vây quanh đi lên liên bàn quá lớn những người này khắp khuôn mặt là muốn tiến bộ ân cần cùng lấy lỏng t ư n g cái ánh mắt nóng bỏng nhìn lấy mình nói chuyện p h i m nói、ý. mấy ngày kế tiếp ta chuẩn bị tại liên bang thật tốt chơi một vòng cho nên hy vọng các ngươi liên bang có thể thật tốt phục thị ta cho ta một lần tốt đẹp thể nghiệm phương sán đối trực tiếp t ừ tồn ó i đương nhiên không có vấn đề phương sán miền hạn dồ dị gờ mỉm cười nói liên bang mặc dù không bằng tân quốc đất rộng của nhiều nhưng mặc kệ là châu mỹ hay là tây âu địa khu vẫn là có chút mỹ lệ sông núi phong cảnh lãnh đạo gật đầu phương sán nhìn đồng hồ bình thẳng nói tiếp xuống đi trước ký tên hòa bình hiệp nghị tiếp xuống du lịch sự tỉnh liền chờ ngày mai đi đương nhiên không có vấn đề tổng thống ngậm lấy nụ cười nhặt nói nếu như ngài không ngại tiếp xuống có một trận thú vị tiết mục cho ngài biểu hiện ra thú vị tiết mục phương sán con mắt có chút t r ậ t to đánh ra trước mặt cái này tướng mạo thường thường trung niên nam nhân vậy ta liền rửa mắt mà đ ợ i rồi mời phương sán miệng hạ lên xe đi tiếp xuống đi khắp toàn bộ washington tổng thống chỉ hướng sau lưng xe mũi trần nhẹ nhàng gật đầu phương sán liền như thế tại vây quanh ngồi xuống bên trên xe mũi trần lập tức tại chấn động nhẹ nhẹ ở trong hướng về nhà trắng chạy tới trên đường đi tại phương sán nhìn ra xa bên dưới ở trên con đường g á n hắn hành phi Liên ngay cả những cái kêu biển quảng cáo màn hình điện viết kêu bên trên ngay những quảng màn hình toàn bộ viết hoan nên bậy cả cáo tử bộ phương sán đến chỉ đạo chỉ lông ờ i nói, rồi. nhìn đúng dụng Ơn! Phương có được thể tâm Chật! ra là l Sán mày n h í u lại mơ hồ nghe tới nơi xa kia ồn ào tiếng họ hét còn liên bang tự do phú diêu tân quốc chó không tự do không bằng chết tám cách giang đường nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía rổ rì gờ phương sán có nhiều thâm ý nói xem ra cho các ngươi ba ngày thời gian các ngươi cũng không có rất tốt đem liên bang bên trong vấn đề cho triệt để thanh lý a cho nên cần ta giúp ngươi dọn dẹp một chút sao tổng thống tiên sinh nhìn phương sán trên tay hiển hiện khí lưu màu đen liền nội vàng khoát tay nói không không không m i ễ n hạ xin ngài tha thứ đây chính là chúng ta muốn cho ngài biểu diễn tiết mục t r ư ơ n g mở đầu người là nói đây là n g ư ơ i biểu diễn tiết mục phương sán hiếu kỳ nói đương nhiên một màn này tiết mục bị ta xưng là nghĩa diện phản quân dồ dị gờ hai tay giao thoa m ỉ m cười nói ta một mực phi thường thưởng thức đại phá diệt trước kama don v ị này đạo diễn sáng tác lý niệm nghe nói tại đại phá diệt trước v ì đạo diễn tỷ tạ nị tốn hao món tiền khổng lồ dựa theo lưu lại bản vẽ một so một kiến tạo nửa chiếc tàu tỷ tạ nị tì tãn i ệ u quả thực chính là đối k i a đoạn chân thật lịch sử hoàn g nguyên không thẹn với thứ bảy nghệ thuật mỹ danh chính là từ đối với nghệ thuật chân thật lý niệm tìm tòi cho nên chúng ta tuân theo tiền nhân sáng tác lý niệm một so một chế tác ngâm chế bộ này tính nói ở nơi này ra tiết mục bên trong phản quân là thật cảnh sát là thật tổng thống là thật ngài cũng là thật sự không có bất kỳ cái gì hư giả là tuyệt đối báo cáo thật tác phẩm b ộ i phụ phương sán tay phải trầm cảm nhìn ra xa xa đám người chỉ thấy tại tầm mắt ống kính một đoàn nam nam nữ nữ nhóm rơ cao lên kháng nghị cờ xí hướng nơi này mà tới những này du hành thị uy trên thân n ộ i bật dùng thuốc màu viết đầy đối tân quốc vũ nhục ngôn luận một số người thậm chí không có mặc y phục t h ô n g qua trần chuồng để diễn tả kháng nghị từng cái hùng dũng oai vệ khí phép hiên ngang dùng khiêu khích ánh mắt cùng động tác nhìn xem nơi này từng cảnh tượng ấy cho phương sán đều kém chút giận mà cười hắn chỉ vào đám kia bạch t a nói những người này không biết ta có võ công sao miễn hạ ngài phải hiểu không phải mỗi người trí thông minh cùng nhận biết đều có thể lý giải hết thầy ngươi cũng biết liên bang chúng ta âm lưu luận tình hình dồ dị g ọ một mặt bất đắc dĩ vung tay bọn hắn những này n g ngẩn cảm thấy địa cầu l à phẳng vài ngày trước trực tiếp hết t h ể đều cùng đại phá diệt trước lên mặt trăng giống nhau là hư giả đặc hiệu đồng thời cho rằng đây là người thằn lằn cùng cao bản hội tam điểm âm mưu đối bọn hắn thân thể tạo thành phá hư nhất định là cho bọn hắn ăn chuyển gen đồ ăn trên thực tế góp đủ những người này rất không dễ dàng dù sao internet bên trên đại bộ phận s m đều là thế vai chúng ta nhất định phải tại một đám thế vai bên trong nghiêm túc điều tra t ấ t bên trong trọn ước lúc này mới có thể phân dõi những cái kia là thế vai những cái kia là thật s m phương sán nhận đồng g ậ t đầu muốn ở trên mạng phân ra thế vai cùng é m đúng là một cái việc cần kỹ thuật cho nên các ngươi làm sao làm chúng ta trực tiếp lẻn vào bình địa luận cùng dân khoa diễn đàn trong những người này ép mở tỷ lệ l i ê n cao hơn bình địa luận đảng và dân khoa diễn đàn a rất phù hợp ta đối liên bang vui vẻ giáo dục cứng nhắc ấn tượng cái này liền không k ỳ p h á i phương sán hiểu rõ gật đầu dù sao như tầm mưu mã tầm mã thật giống như nhìn đại thiên ghi chép tiểu thuyết đều là siêu cấp nguyễn ngột ngạt đồng dạng có thể ở bình địa luận cùng dân khoa đi hốn lại tin tưởng người thẳng đẳng hội tam điểm cùng lên mặt trang âm như luận g a hỏa có thể là cái gì trí thông minh người bình thường hán thuận miệm nói vậy còn dư lại người đâu ngài là nói trên mạng những cái kia thế vai sao thế vai chó hết thệ coi là s p m xử lý sở hữu đối với ngài miệng h ị t người da trắng chúng ta trực tiếp đem vật lý tiêu diệt dồ gì v ờ m ỉ m c ư ờ i nói trên thực tế đây là liên bang cuối cùng một nhóm p h ả n quân dù sao miệng hạ ngài cũng biết loại này hiếm thấy đại s p m liền muốn thật tốt bảo vệ dù sao đại bộ phận loại này nhận biết người sống không đến lớn như thế trên thực tế ba ngày này thời gian chúng ta là trực tiếp bắt được những cái kia diễn đàn chủ nhóm lấy tài khoản của bọn họ đến tuyên bố bình luận cũng chủ động cung cấp tiền vé máy bay mời bọn hắn đến đây và xin tân cùng cử hành hội lớn tại ba ngày cố gắng công tác về sau lúc này mới đem cái này trên vạn người s à n g chọn ra tới câu cá đúng không phương sán rợ khóc rợ c ư ờ i nghĩ lập tức ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại trên mặt hốt nhiên ngưng lại trên tay những người này làm sao có súng ngắn úc không có vũ khí sao có thể tính là phản q u â n cho nên ta liền cho bọn hắn tạm đi điểm tự vệ vũ khí nghiêng v ề một bên gọi là đ ổ sát Dù gì g ờ mỉm cười đem có thể chống đạn mặt thủy tinh che đậy một lần nữa đeo lên nói chỉ có giữ lại nhất định vũ lực đối kháng ngài tài năng cảm giác được đây là một trận phản loạn đúng không đặc sát, giờ phút này dù là phương sán không thể không thừa nhận rộ dị gờ là một thiên tài cho nên rộ dị gờ các hạng ngươi chuẩn bị làm sao đối phó những phản quân này phương sán dò hỏi ốc nơi này nhưng thật ra là có quan hệ thẻ tuyển hạng rộ dị gờ nói xuất ra một cái máy tính bảng đưa cho phương sán nói vì cho ngài nhất định tham dự cảm giác cho nên ta chế tác có thể chọn hình thức có thể chọn hình thức phương sán nghi ngờ tiếp nhận máy tính bảng phía trên bày ra lấy bất đồng tuyển hạng t ậ t tốc truy sát hình thức một dây mười côn hình thức đi thành thị hóa hình thức vợ lách hạt đao hình thức thảo mộc giai binh hình thức chi ca go máy chữ hình thức nhìn xem máy tính bảng phía trên từng cái t u y ể n hạng phương sán ấn mở từng cái kỹ càng xem xét cự tốc truy sát là trực tiếp cho những người này ở đây dưới mặt đất tổ chức sát thủ bên trong mỗi người đánh dấu một vê đ ú t nguyên đồng liên bang để những cái kia thân mang chống đạn tây trang tổ chức ngầm tinh anh sát thủ đi lên cùng những n à y du hành nhân viên tiến hành đối kháng mà một giây mười côn chính là trực tiếp để binh sĩ thân mang áo chống đạn tay cầm gậy rút tự vệ xuống dưới cùng những cái kia cầm thương phản quân vật lộn v ợ l á h ạ t đạo thì là để bộ đội đặc chủng từ trên trời giáng xuống đối với mấy cái này tiến hành vũ lực tiêu trừ trong đó phương sán còn chứng kiến cường lực đi còn loại hình thức này. gia nhập khí độc phòng đạo cụ thi đấu cái này cách chơi còn rất thú vị phương s á n g trầm ngâm sau nói vậy liền đơn giản một điểm lựa chọn một giây mười côn hình thức đi ta hiểu d ù gì gỡ hiểu rõ gật đầu đối tham đồn mẹo chấp hành kế hoạch b một giây mười côn hình thức theo lời nói sau một khắc tại bốn phía chờ lệnh máy bay trực thăng đã kéo lấy to lớn thùng dầu hướng du hành nhân viên bay đi đồng thời ở chung quanh bất chi bất giác một đám thân mang toàn phương vị áo chống đạn tay cầm gậy rút tự vệ đại binh nhóm ngồi xe bọc t é p hướng du hành nhân viên chạy tới đó là cái gì phương sán nhìn về phía bầu trời máy bay trực thăng treo cái dương miễn h ạ bên trong là thuốc màu dương đánh dấu quân địch đơn vị dùng d ộ dị vợ giải thích nói mà giờ khác này những cái k i a phản đối tân quốc du hành thị uy ép vợ nhóm từng cái dơ cao lên tự do đại kỳ đang từ từ đến gần đội ngũ bọn này ép vợ trên tay giờ phút này người người xuống lục căn cứ ngay từ đầu con đường tiến tới hướng về phương sán con đường tiến tới p hướng ơ n g h ư đi tới hơi không chú ý liền có thể xuất hiện sống mãi với nhau một bên hành tẩu bọn hắn một bên dùng khiêu khích ánh mắt nhìn xem xung quanh máy bay không người lái bên trên camera ý đồ đem chính mình anh tư tản đến các nơi trên thế giới đi trên thực tế vậy sắc thực tản những cái kia liên bang dân mạng nhóm hoàn toàn không có cách nào lý giải một đám người cầm súng ngắn tại washington du hành không phải trăm phần trăm bị vũ lực chấn áp sao có cái gì tốt n h u những người này là s bờ sao ai còn giống như thật sự là vậy cái này cũng không kỳ quái ở nơi này bầy đ i ê u dân nhóm từng cái hướng về phương sán g đi tới lúc một số người v ậ y chú ý tới đỉnh đầu trên trực thăng vận chuyển to lớn cái dương còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng đỉnh đ ầ u cái dương liền trực tiếp xúc lên lượng rất lớn thuốc màu trực tiếp đem bọn h ắ n dội cho một cái đầy c õ i lòng trong khoảnh khắc đỏ vàng toàn bộ đem những người này đi phục lực lượng đây là một loại vô pháp tùy tiện g ộ t giữa thuốc màu từ đó quân địch đánh dấu đã hoàn thành chờ đợi bọn họ chính là một trận ngược sát dộ gì g ợ thanh n â m đi theo rất có cảm giác tiết tấu giai điệu từ bốn phía lan truyền ra đến các phản quân dám đối với chúng ta tôn kính phương sán miệng hạ bất kính nhất định phải ra trọng quyền rồi các ngươi đã xúc phạm liên bang chính nghĩa pháp bên trong không thể tha thứ mưu phạm tội thời gian kế tiếp chờ đợi các ngươi chính là liên bang vậy g ú t tự vệ chính nghĩa tuổi trò k chương bốn trăm linh sáu phương sán giải thi đấu ớt đ một chương nói chuẩn bốn trăm n g c linh sáu phương sán giải ớt một washington bên trong theo đỏ trắng giải thi đấu chính thức bắt đầu mai phục tại xe bọc thép sau binh lính liên bang như màu đen như thủy triều t u ô n ra những binh lính này thân mang toàn tre thức áo chống đạn mặt nạ bên dưới ánh mắt lạnh leo c ứ n g rắn cầm trong tay đen nhánh vậy r ú t tự vệ hướng du hành đám người tiếp cận ban sơ trong mắt những người kia còn mang theo một k i a mê mang nhưng nhìn xem đám k i a khí thế hung hăng binh sĩ lúc ánh mắt lập tức trở nên hoảng loạn lên các ngươi muốn làm gì chúng ta chỉ là du hành p h ú diêu cái này nhất định là tân quốc người âm mưu dã các ngươi những này phản lịch đám cho săn không cho phép tới nếu không ta sẽ nổ súng những cái kia du hành nhân viên còn muốn miệm pháo nhưng trung thành binh sĩ cũng mặc kệ những này trong tay dẫn theo gậy rút tự vệ chính là một cái lớn ký ức khôi phục thuật tùy theo kêu thảm bắt đầu ở trên đường phố văng lên từng cái du hành binh sĩ bắt đầu đổ xuống nhưng bọn hắn cũng không phải là không có sức phản kháng đến tiếp sau binh sĩ trực tiếp giơ súng lục lên liền muốn tiến hành s ạ c kích phanh phanh phanh theo liên tiếp tiếng súng những viên đạn kia đánh vào toàn bao t r ù m áo chống đạn bên trên chỉ có thể tạo thành nhân viên hành động một nữa tại sơ sơ dừng lại bên dưới gậy rút tự vệ lần nữa hướng bọn hắn đánh tới binh sĩ ba người một tổ hiệu suất cao nghiền ép v ậ y rút tự vệ mang theo quân đội thiết tấu c à n quét những nơi đi qua chỉ còn lại thanh thúy kêu thảm cùng tản mát xuống ống thế cục bắt đầu nghiêng về một bên nghiền ép hình cái gọi là đỏ trắng giải thi đấu đỏ là máu trắng chính là xương c ặ n bã một màn này đều cho trực tiếp ở trong người nhìn trong váng trong lòng vô ý thức may mắn trước đó trên đường phố khắp nơi phát t r u y ề n đơn thời điểm không có dính bảo mà ở cách đó không xa khoảng cách gần quan sát phương sán nhìn qua từng cảnh tượng ấy vô ý thức mày n ă n lại nói cái này sẽ có hay không có chút quá tàn nhẫn miễn hạ này làm sao sẽ đâu dô dị gỡ cười nói những này thế nhưng là phản quân ta chỉ là đem bọn hắn câu cá tụ tập cùng một chỗ cũng không dám dẫn đạo bọn hắn đối tân quốc bất mãn nếu như không phải là vì lần này phim phóng sự những người này sớm tại phát hiện thân phận thời điểm liền đã bị liên bọn tở công tìm tới cửa dọn dẹp căn bản liền sẽ không có biểu diễn cơ hội những người này có thể sống đến hiện tại chịu đến đau đớn ngược lại là lớn lao vinh hạnh cái khác phản quân cũng không có cái này vinh dự dô dị gỡ miệng lưới dẻo kèo nói giảm mạnh phương sán đạo đức đánh bác được rồi chơi chết là tốt rồi trực tiếp bên trên hỏa lực n ặ n đi phương sán lắc đầu nói không có đúng không nhận biết giá hỏa ngược sát thói quen nhưng nhìn xem phương sán bình thản khuôn mặt dù gì gở vẫn là hiểu do gật đầu nhìn về phía ngồi trước tài xế phân phò nói hỏi đi phương sán miệng hạ thiệt tâm đem lái xe nhanh một chút đến nhà trắng đi thôi sau khi nói xong hắn lại đối hai đồn mẹo thừm tốc chiến tốc thắng đường dùng gậy rút tự vệ trực tiếp đổi súng tiểu liên đi hiệu suất cao một điểm Úc, không muốn chỉnh ra quá lớn đ ộ n tĩnh nhớ được cho súng tiểu liên phân phối bên trên ống giảm thanh chớ quáy dày đến chúng ta sau đó trên đường đi dù dị vờ vốn định chủ động lấy khôi hài lời nói chủ động tìm phương sán bắt chuyện nhưng thấy đối phương không hứng thú lắm bộ dáng cũng sẽ không sáng tỏ một đường không nói chuyện liên bang đội xe cứ như vậy lái vào nhà trắng theo tiến vào nhà trắng phương sán sắc mặt xuất hiện một tia dị dạng nơi này m i ệ n hạ ngài vậy nhìn ra rồi toàn bộ nhà trắng bên trong thấy hết thể đều là dùng nhiều tiền lại lần nữa quốc vận đưa tới dù sao ngài cũng biết chúng ta bây giờ trạng thái thân thể dù dị vờ cười khổ nói tiếp xuống chúng ta chuẩn bị đại lực đưa vào tân quốc người cao đẳng đến chúng ta khối này địa phương rách nát tiến hành giúp đỡ người nghèo hỗ trợ giáo dục đương nhiên đến lúc đó mỗi tháng sẽ cho đủ phụ cấp tân quốc chú quân liên bang ta làm sao lại mơ giấc mơ như thế phương sán liếc qua đi theo phía sau cao quan môn vậy rất tốt rồi phương sán miệt hạ tiếp xuống chúng ta liền có thể ký tên hòa bình hiệp nghị đi dỗ dị v ừ a nói bịch một tiếng q u ỳ xuống lập tức sau l ư n g liên bang cao quan môn từng cái cũng có dạng học dạng đối phương sán q u ỳ xuống phương sán ánh mắt lóe lên một tia ngoại ý muốn các ngươi đây là làm cái gì đây là liên bang thành ý thân là quốc gia thua trận nên hung hăng nghĩ lại mới đúng hòa bình hiệp nghị nên q u ký như vậy người đời sau xem xét chụp h n h trung liền biết ai làm sai hắn nói hai tay dân hòa bình hiệp nghị đưa cho phương sán nói phương sán n g u y ệ n hạ đây là chúng ta trong đêm phát thảo hiệp nghị mời ngài xem qua tiếp nhận đối phương hiệp nghị tại một đám liên bang thiên long nhân quỷ lệ bên trong phương sán thật nhanh là xem lấy hắn bây giờ trí tuệ cùng năng lực suy tính đã sớm rút sạch mất thời giờ đ e m tân quốc từng cái lĩnh vực tri thức cùng nội dung đều ghi chép lại có thể nói là sở hữu lĩnh vực quật à i mặc dù hắn hôm nay ngay cả đại học cũng không có trải qua nhưng sớm đã có không thua những này lĩnh vực đỉnh điểm tiến sĩ tích lũy lửa rồi trước mặt toàn bộ văn kiện nói là hòa bình hiệp nghị nhưng bên trong nội dung so chiến bại điều ước còn hung ác Toàn bộ liên bang nội bộ từng cái lĩnh vực cao tầng trực tiếp cao liên bang nội lĩnh bộ bộ cái đại vực quy mất ô đưa người, vào tân quốc c p cho h ưu đại n ấ đánh nộ, tân từ đây quá ố muốn c của người tới liên bang thật sự muốn trở thành người của liên bang thượng nhân tới rồi. thật trở Bất sự u q phương sán đối với mấy cái này đồ vật cũng không có quá lớn ý nghĩ sở dĩ muốn mạnh mẽ đánh xuống hai nước đều chỉ là vì mượn dùng hai nước d p đến ề về đ phục tô quý đông lai mà thôi chỉ là một cái địa cầu tài sản đối với không đến một năm so sánh n g ũ chuyển phương sán tới nói thực tế quá càn cối cho hắn thời gian mấy năm phát dụng mang theo tân quốc tướng kỷ xí xuyên khắp toàn vũ trụ vậy dễ dàng điều ước nội dung cần đổi một lần phương sán bay đầu từ t ổ n ó i đều đã chuẩn bị làm liên bang môi giới đông đảo quan lớn có gì không thể nói không có vấn đề toàn bằng đại nhân ngài quyết định、ừ. phương sán nắm lấy hiệp nghị lượng rất lớn nhiệm lực đem xé thành thành mảnh vỡ lập tức lấy n ạ nổ mẹ tiêu chuẩn tinh vì thao tác một lần nữa chế tác một phần hoàn toàn mới hiệp ước phần hiệp ước này bên trong đối với những điều kiện khác không có sửa đổi chỉ là đại lực gia tăng rồi các loại xây cất thiết bị kiến tạo cùng với đem nhiều loại quân dụng kỹ thuật chuyển xuống đến dân gian dùng để kích thích kinh tế đem hoàn toàn mới định ra liều ước ném đến chúng quan lớn trước mặt phương sán nói thẳng ký đi một phút sau một tấm liên bang quan viên vì xuống ký hợp đồng cùng phương sán chụp ảnh t r u n g ảnh chụp lưu chuyển đến liên bang internet bên trong triệt để tuyên cáo liên bang cùng tân quốc quan hệ hợp tác lại về sau bởi vì sắc trời đã tối cho nên liên bang đến tiếp sau du lịch hạng mục công việc đều đặt ở ngày thứ hai phương sán trước quay về đặc biệt chuẩn bị cho hắn biệt thự bên hồ nghỉ ngơi thật tốt giờ phút này chính vào đêm khuya trở lại trong nhà mình rồ d ì g ở trong nhà đang chuẩn bị đi ngủ một trận điện thoại lại lần nữa nước trực tiếp đánh tới uy xin hỏi lạn hoạt vương đại nhân có cái gì phân phó sao rồ dị g ở thân mang áo ngủ cờ mị rồ phun nói châu phi ai trên chợ lạn hoạt vương hỏi hôm nay hạ k ỷ sán đến các ngươi liên bang ở vẫn tốt chứ đương nhiên liên bang chúng ta nhất định lấy tối cao đãi ngộ tới hầu hạ a k h ủ n g phương sán miệng hạ dù gì vợ kém chút bị lạn hoạt vương mang miệng bôi g ô đ ộ i vàng sửa lời nói có phải là hay không phương sán miệng hạ đối với chúng ta an bài có ý kiến chúng ta cái này liền đuổi hắn ngược lại là không có quá lớn cầu mong bất quá ta rất có cầu mong lạn hoạt vương đẩy mắt kính nói đối với hạ k ỷ sán sinh hoạt tư nhân có sắp xếp sao a cái này dù gì vợ gãi gãi đầu cơ hồ ngay lập tức sẽ hiểu rõ lạn hoạt vương ý đồ điểm này ngược lại là không có dù sao căn cứ chúng ta hiểu rõ tân quốc năng lực giả các đại nhân cơ hồ đối sinh hoạt tình dục không quá cảm thấy hứng thú ta lo lắng vì tiện an bài sẽ dẫn tới đại nhân bất mãn chương 406, phương s á n js hai chương 406, phương s á n js hai điểm này cũng không phải rộ gì gỡ biểu chuyện bởi vì căn cứ liên bang điều tra tân quốc năng lực giả bên trong đ ừ n g nói mở hậu cùng chính là có kết hôn đều rất ít bởi vì quý đông lai tự thân dạy dỗ cho nên tân quốc năng lực giả đối phổ thông nam nữ phổ biến không có quá lớn dục vọng ở tại bọn hắn nhận biết bên trong chứ năng lực giả bên ngoài trí tuệ sinh mệnh đều là bầy sùng vật cùng chăn thả súc vật mà thôi là trọng yếu hơn một điểm là siêu năng lực giả hậu đại cũng không nhất định là năng lực người chín mươi chín chín tỷ lệ là người bình thường cái này đối tân quốc năng lực giả tới nói không phải tương đương với mình và súc sinh phát sinh hành vi tình dục cũng sinh ra súc sinh sao nhìn xem đều t r ứ n g mắt cái này còn không bằng không lên cũng chính là loại này lý giải cho nên tại liên bang nhận biết bên dưới tân quốc năng lực giả đại bộ phận đều là một đám đôi nam nữ hành vi không quá cảm giác hứng thú khổ tu sĩ loại tình huống này đối với nữ s ắ c dụ hoặc loại chuyện này dù gì vợ ngay lập tức liền bắt bỏ dù sao ngươi ngày mai bắt đầu cho hạ kỳ sán tăng thêm chính là nhất định phải tăng lớn cường độ có vấn đề liền nói ta chỉ thị lạn hoạt vương đốt cảm nói hắn ý nghĩ phi thường đơn thuần cũng cảm giác lây phương sán may mắn năng lực sinh ra tới hải tử xác định vững chắc đó là có thể lực người hộ khẩu cho nên muốn cho phương sán nhiều hơn mấy người phụ nhân nhìn xem có thể hay không tại số lượng nhiều bao ăn no tình h ù n dưới trực tiếp sinh hạ năng lực giả d ò n dõi mà lại dù là vô pháp có dòng dõi cũng không còn quan hệ coi như cho phương sán ngày lấy chơi là tốt rồi mà đối với lạn hoạt vương yêu cầu d ù gì vợ không chút do dự thoải mái mà đáp ứng dù sao liên bang đất rộng của nhiều mấy chục triệu km 2 mỹ nữ nhiều như nước biển dưới loại tình huống này lượng liên bang sắc đẹp kết phương sán vui thích tâm không phải dễ dàng cho nên tại đáp ứng về sau trong đêm liên bang liền đem phương sán tiếp xuống du ngoạn lịch trình ngày cải biến sáng sớ m ngày thứ hai phương sán từ biệt thự bên hồ tỉnh lại kéo màn cửa sổ ra nhìn cảnh sắt ngoài cửa sổ liền nhìn thấy một đám tóc vàng m ắ t xanh người da trắng mỹ nữ hướng dẫn du lịch bên ngoài trở lấy kỳ quái hôm qua không có như thế nhiều nữ nhân à làm sao cảm giác tiếp đại phương thức thay đổi phương sán gãi g gãi đầu chẳng lẽ là ai đem ta háo sắc tin tức để lộ rồi tại hắn suy tư lúc đỉnh đầu do ra ngưng n ăn màu lục khí vận đổ và o bồi dưỡng số đào hoa chinh chiếu sáng r ạ n g dỡ phương sán g đại nhân hôm nay chúng ta chuẩn bị đi du lịch nữ dóc bỡ ra đời xin mời đi theo ta dồ dị v đi theo phía sau một đám tóc vàng mát xanh hướng dẫn du lịch ai phong lẫm liệt trên mặt đ vất vả ngươi phương sán nhàn nhạc gật đầu bắt đầu rồi mình ở liên bang du nhạc sinh hoạt liên bang ngày thứ nhất tại bờ gia đ ổ i ngẫu nhiên gặp đang hoặc h y kịch diễn viên nói chuyện thiếm về sau coi là c h i kỷ trong đêm song tu giúp đỡ đột phá đăng tiết lộ ngày thứ n h ì c a o ốc m đẹp trên đường gặp xinh xắn nữ du khách gia nhập du lãm đội ngũ ba đêm khuya nữ du khách bị phương sán tài hoa ở nút tu hành thời khắc xuất hiện ngẫu nhiên gặp nữ lão tặc chê bờ một phen lấy đó t r ừ trị bốn gặp được tóc trắng mắt đỏ thiếu nữ năm mơ hồ ngực lớn nữ khách ngoài ý muốn ngộ nhập gian phòng sáu được rồi diễn viên du khách Tiểu tặc, nữ, đạo mười một trên đường gặp mười tám mỹ nữ lưu hành đoàn giúp đỡ đột phá nhất truyền mười hai ba mươi tuổi trở lên thì thôi mười ba giúp đỡ đột phá mười bốn chợ đột phá mười lăm bốn vị nhi chuyển phương sán là đại gia mười sáu chợ mười bảy chợ mười tám chợ mười chín chợ phương sán a phương sán ngươi có thể nào như thế sát đoạn hai mươi chợ hai mươi mốt chợ hai mươi hai ra cửa giải sầu ngẫu nhiên gặp rời nhà trốn đi ngạo kiểu giang nanh tóc vàng xong đuôi ngựa tài p h i ệ t đại tiểu thư hai mươi ba nhẹ nhõm công lược chợ đại tiểu thư đột phá hai mươi b ố đại tiểu thư tóc vàng cự nhũ hầu gái tới cửa chợ hai mươi lăm chợ hai mươi sáu ngẫu nhiên gặp toàn cầu tuyển mỹ liên bang đệ nhất mỹ thiếu nữ hai mươi bảy các nàng chỉ làm muốn mạnh lên có lỗi gì hai mươi tám cái thứ nhất tăng truyền hai mươi chín gặp được đến liên bang du lịch tân quốc mỹ thiếu nữ ba mươi chợ chờ phương sán lấy lại tinh thần lúc thời gian một tháng thoáng một cái đã qua hắn lúc này đã trở lại nhà trắng chính thức hướng rộ dị vợ đưa ra rời đi cầu mong phương sán miệt hạ xác định không ở thêm mấy ngày sau toàn liên bang đều vô cùng tưởng nghiệm ngại rộ dị vợ thành thần nói thình chân ý thiết không có nửa câu nói dối không nói những cái khác chỉ là một lần một cái đăng tiết lộ cũng đã đầy đủ liên bang đi ê n c u ồ n g ngươi có thể tưởng tượng một ngày trước vẫn là mềm yếu thiếu nữ ngày thứ hai từ trong phòng lúc đi ra đã có thể làm được đạp không phi hành khủng bố sao chờ đến rồi đằng sau phương sán gặp phải mỹ nữ chỉ còn lại từng cái đại gia tộc hoặc tại việt đại tiểu thư loại hình bình dân dù là dài đẹp mắt cũng căn bản không có tư cách trúng tuyển được rồi ở chỗ này đã đủ l â u phương sán lắc đầu nói ngày mai sẽ chuẩn bị cho ta về liên bang máy bay đi không có vấn đề lập tức can bài cho ngài d ô d ì gờ tiếp h ậ n nói bọn hắn đều đã chuẩn bị cho phương sán một năm tuyệt sắc phần món ăn khác biệt tuổi tác khác biệt phong cách bị nữ kết quả mới ngốc một tháng liền trở về rồi hắn nhàn nhạt liếc qua bên cạnh d ô d ì gờ đối với c á i này một tháng chứng kiến hết hạy phương sán lại không phải chư đầu tam làm sao có thể không có phát hiện hắn chỉ là thuận nước đẩy thuyền mạng thôi chủ yếu là hắn người này đối với kiến thức mới có nhất định lòng hiếu kỳ đối với liên bang người da trắng m ị nữ không có khảo sát qua cho nên liền hoa thời gian một tháng xâm nhập điều tra một phen mà thôi hiện tại một tháng điều tra thời gian đã đến ở hắn trực giác bên trong lập tức bản thân liền muốn ở đây tiến hành lưỡng giới xuyên biệt rồi vì vậy dù là còn có rất nhiều cách chơi không có nếm thử nhưng vẫn là muốn rời khỏi mà ở một bên khác tại tân quốc toàn diện tiếp quản địa cầu quyền lợi một tháng đào to bữa lớn xây cất lúc a thành phố trong phòng bệnh quý đông lai hai mắt khẽ r u lên tùy theo từ từ mở mắt tại y tá kinh hô bên trong h á n từ trên giường bệnh ngồi dậy quan sát một phen hoàn cảnh chung quanh có một loại rực rỡ như mậu cảm giác h á n còn tưởng rằng mình sẽ ở loại kia chiến đấu bởi vì tiền nợ quá hạn mà tử vong không nghĩ tới lại còn có thể khôi phục ý thức đương nhiên hiện nay tiền nợ cũng không có trả xong dù sao lúc trước một lần dùng gấp trăm lần đòn bẩy bây giờ chỉ là trả xong kỳ thứ nhất mà thôi sau đó kỳ thứ hai nếu như quá hạn hắn như trước vẫn là sẽ chết nhưng bây giờ đã có thể đem kỳ thứ nhất trả lại chí ít chứng minh tân quốc cũng không có ra quá lớn nhiễu loạn